tô phàm não hải bên trong mô phỏng một cái tràng cảnh một cái nửa người nửa cá sinh vật ăn mặc chất tơ quần áo nằm tại da thú trên mặt thảm d ơ cao chén rượu chầm hô một tiếng minh nguyệt k ỳ thời hữu bà t i ể u vấn thanh thiên theo sau hơi ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch cái này cũng quá không hài hòa đi chẳng lẽ cái này ma tôn không phải sinh vật biển mà là một nhân loại tô phàm nghi ngờ nói hiểu nhược người nhóm hải tộc gian phòng đều là cái này dạng sao hiểu nhược n h ữ n mày không phải ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua phòng như vậy cái này có thể ở sao giao nhân có thể hay không ta không biết dù sao người khẳng định là có thể ở tô phạm bổ nhào một t r ư ơ n g giường lớn vặn eo b ẻ cổ nói chẳng những có thể ở hơn nữa rất ở rất dễ chịu đâu nhìn đến ma tôn cũng là cũng h i ể u được hưởng thụ sinh hoạt sinh linh đâu một thời gian không có tìm thích hợp từ hình dung tô phạm đành phải dùng sinh linh thay thế ngươi muốn hay không cũng tới thử xem rất thoải mái tô phạm vỗ vỗ giường lớn nói ra hiểu nhược biểu tình phức tạp nhìn về phía cái giường này lắc đầu nói ta vẫn là thôi đi cái này nhìn cũng quá kỳ quái cũng đúng hiện tại xác thực không phải hưởng thụ thời điểm tô phàm suy nghĩ một chút từ trên giường nhảy xuống không có việc gì về sau còn có cơ hội chúng ta hiện tại trước đi bốn phía chuyển chuyển lại nói tô phàm tại lầu các bên trong chuyển tầm vài vòng từ trên xuống dưới đều lục soát mấy lần lại vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào chi chỗ kỳ quái cái này to như vậy một gian p h ụ đệ còn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ thế nào khả năng không có gì thường đâu ta ngửi được chính là chỗ này đúng lúc này hiểu nhược phát ra một tiếng kinh hô mùi máu tươi liền là từ nơi này truyền tới thế nào rồi phát hiện cái gì rồi tô phàm chạy tới xem xét phát hiện ra thú dưới mặt thảm vậy mà có một chỗ nhô lên hắn vội vàng xốc lên xem xét phát hiện thế mà là một cái cự đại thiết cái chốt cái này là trong lòng đất hốc tối tô phàm thử nghiệm kéo động thiết cái chốt ầm vang một tiếng cả cái ma tôn phủ bắt đầu đung đưa kịch liệt lên đến vô số bọt khí từ bên trong dâng trào mà ra h ắ cả c tòa lầu các cái b ệ cứ như vậy bị tô phàm nhấc lên ẩm ẩm lầu các dây lát ở giữa sụp đổ vô số bám vào linh lực tấm gạch mảnh ngói tại thủy bên trong trôi nổi thỉnh thoảng còn bị tăng lên lưu hướng về phía bốn phía lượn vòng cái bàn truyền đắng da thú thảm tơ chất giường lớn nồi chén gáo buồn bao quát trước trước cái này lò lửa nhỏ tự ý trôi hướng cả cái tầng bằng không gian cái này cái này tô p h ạ m thấy cảnh này cũng n g â y n g ư ờ i hắn không nghĩ tới cái này lầu cắt vậy mà như này không dám chắc tùy tiện liền cho phá chuyện này cũng quá bất hợp lý mà hiểu nhược thì là ở một bên hoảng đến không được vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta x ô n g đại h o ạ không có thời gian quản cái này nhiều đại không một hồi ta lại cho hắn thu thập xong tô p h ạ m nói ngươi trước nghe mùi máu tươi là từ nơi này bay ra sao bởi vì cả cái lầu cắt cái bệ đều nhấc lên ban đầu vị trí bên trên xuất hiện một cái sơn hắc lô lớn h i ể u nhược nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm thụ một lần không sai chính là chỗ này chương 437, đáng ghét hải dương ma tôn hai người hướng bên trong cái hang lớn nhìn lại đen kịt một màu cái gì cũng nhìn không thấy tô phàm đành phải lại lần nữa mời khô lâu xuất mã bởi vì nhiệm vụ lần này không phải ngăn cản tổn thương cho nên tô phàm để khô lâu đem bạch quang phạm vi thành một điểm sáng có thể chiếu sáng chung quanh là đủ mượn nhờ bạch quang tô phàm hướng hố sâu bên trong bơi đi cái này hố so trong tưởng tượng phải cạn không ít rất nhanh chạm đến đ á y h ố tô p h ạ m tìm tới t r ư ớ c chức phóng tại cái này thiết cái chốt địa phương nơi này quả nhiên ẩn nó huyền cơ vậy mà có một cái thông đạo dưới lòng đất tô p h ạ m cùng h i ể u nhược liếc nhau cũng không biết cái lối đi này thông hướng đâu có dám hay không đi xuống xem một chút tô p h ạ m hỏi đương nhiên dám h i ể u nhược hồi ứng nàng nhất định phải tìm tới mùi máu tươi đầu n g u ồ n t ố t vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút đi hai người tiến xuống dưới đất sau đó tô phạm lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi màu tươi sen lẫn lăng liệt hàn ý đập vào mặt mà tới chính là chỗ này khô lâu phóng đại phạm vi đem hiệu nhược lồng vào đi tô phạm quay đầu hướng khô lâu nói ra vâng chủ nhân khô lâu đem bạch quang phạm vi tăng thêm một phần vậy ngài đâu không cần sao ta liền không cần ta cần cảm thụ một chút nơi này đặc biệt khí tức đường hầm bên trong vô số cơn bão năng lượng cùng ám lưu lộn xộn tập kích qua đến có bạch nhược có có bạch cũng công chặn, cái cùng chỉ có đón. bởi bao bạo phạm lại hộ thể hiểu nhược may không có nhận những này ảnh hưởng. Mà bởi vì vừa rồi đề đến nguyên nhân, tô không có bao khỏa bạch quang, đồng thời hắn không hãi hầm phương, thế là mắt thấy phong bạo cùng loạn lưu đánh tới, hắn chỉ có thể quang quang, nguyên dung lưu may vừa này đến đồng vận ngăn lần này đường loạn dùng một tô mắt tới, mặt rồi đi sợ mảy Mà đem là vì đề sụp xuyên qua trận trận phong bạo sau đó tô phàm bản thân ngược lại là vô sự nhưng mà thân bên trên khải giáp đã biến đến rách rách dưới dưới còn sót lại địa phương cũng kết lên nhất tầng băng x ư ơ n g nhìn chật vật không chịu nổi ở trong đường hầm xuyên qua một hồi về sau mùi máu tươi càng ngày càng đậm trước mặt hai người dần dần xuất hiện một mảnh cực lớn hào quang hai người hướng hào quang chính giữa xem xét nhữ mảy chỉ thấy cái này đoàn ánh sáng màu chính giữa vô số đầu vừa mới chết không lâu giao nhân chỉnh tề sắp xếp tốt vây quanh ở một khối hình chữ nhật khối băng bốn phía có mấy đạo băng dua bình thường quan mang mây bình thường nhấp lô đem khối băng cùng giao nhân nối liền cùng một chỗ không ngừng hướng khối băng vận chuyển lấy giao nhân huyết dịch vậy mà cầm sinh mệnh vì tử vật cung cấp năng lượng thật là tàn nhẫn ma tôn hắn nhóm đã chết rồi tô p h ạ m nói vừa mới chết không lâu thật đáng tiếc không có thể cứu đến hắn nhóm hiểu nhược lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu tình gần như sắp muốn đem răng n à n h cắn nát đáng ghét hải dương ma tôn chờ ra ngoài nhất định phải nói cho tộc trưởng gia ra mới được tô p h ạ m đưa tay mò về những này giao nhân thi thể không chờ hắn tới gần mấy đầu phụ động pháp trận quang mạc đột nhiên quang mang đại rực rỡ tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo phát không cần nghĩ đây nhất định là phủ chủ thiết lập c ấ m chế h i ể u nhược thấy thế nhanh chóng giữ chặt cánh tay của hắn một mặt lo lắng phải không ta nhóm còn là để tộc trưởng ra ra xử lý a nhìn thật đáng sợ nha tô phàm cười cười cái này quang trận cũng chỉ là nhìn đáng sợ mà thôi dùng chính mình thực lực còn không đến mức sợ nó hơn nữa h i ể u nhược hiện tại lại bị bạch quang bảo hộ lấy hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn đừng lo lắng không có việc gì tô phạm an ủi hiểu nhược nghĩ nghĩ không nói gì buông hắn ra cánh tay ngay sau đó tô phạm lần thứ hai hướng băng cứng dò xét đi lần này hắn phi thường quả quyết đột nhiên một quyền đánh phía phát trận quang mạc lại lần nữa quang mang bắn bốn phía mấy cái t h i ể m điện giống như rắn uốn lượn mà ra hướng bốn phía vách đá h oanh kích tới nguyên lai là lôi quang trận a tô phạm tâm lý khinh thường nói vượt qua nhiều lần như vậy lôi kiếp người còn sợ ngươi cái này tiểu tiểu lôi quang trận Bất biết bày không thể không nói người phủ chủ này còn là thật thông thủy thức trong trận quá quang cái không không phủ chủ minh, chi lôi nói người này còn vẫn còn biết thủy dẫn điện cái này chi thức điểm, trong nước điểm, là ra sự o so sánh s、so、bình thường phải lợi hại không phải phải hại lợi ta.、Sự、thật chính như tô phàm nghĩ như thế lôi điện ở trong nước biển uy lực lân trướng từ dài nhỏ tiểu x a biến thành thô to roi điện không tranh l ệ n h hướng bốn phía rút kích liên miên vách đá bị cực lớn điện quang bắn xuyên chóc ra nhấc lên b ụ i trần trận trượt bất quá những n à y lôi điện quật đến tô phàm thân bên trên liền như cách dày ngứa không chỉ sẽ không đối hắn tạo thành bất kỳ nguy hại gì thậm chí liền cảm giác đau đều không cảm giác được tất cả những thứ này đều là bái lôi kiếp ban tạo rất nhanh lôi quang trận uy lực đánh mất mấy đầu vầng sáng dần dần ả m đạm đi vô số cổ hải tộc thi thể lập tức liền giống lục bình không dễ bình thường bốn phía trôi nổi theo chập trùng dạng cái này là ngươi tộc nhân ngươi nói làm sao bây giờ ta làm theo tô phàm nói đã hắn nhóm đã chết rồi vậy chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy hiểu nhờ ư hung tợn nói ra chúng ta một hồi ra ngoài đem chuyện này nói cho tộc trưởng ra ra để đại gia nhìn nhìn hải dương ma tôn xấu xí gương mặt đều tùy ngươi tô phạm gật đầu nói cuối cùng ánh mắt của hắn ném đến khối kia hình chữ nhật băng cứng bên trên cùng lúc đó bên ngoài hải thành trên bờ biển một mảnh tuyệt vọng không khí bên trong các tu sĩ hoảng sợ nhìn xem mặt biển cái kia đạo khủng bố bóng người hải dương ma tôn ngay tại một bước hướng bãi cắt đi tới mỗi rơi một bước liền có m ả n g lớn băng xương lan tràn không chỉ như đây chỗ hắn đi qua vô số hàn khí biên dệm thành tinh lam sắc sợi tơ hướng bốn phương tám hướng kéo dài trong khoảnh khắc cả bầu trời đều là cái này t r ù n g vụ băng giống như là một tràng thịnh đại điện lễ một tràng trắng thuần bao tuyết tuyết hai ngay tại tới gần mau lẹ im ắng cả cái bên ngoài hải thành cư dân đều cảm nhận được một cố lệnh người hít thở không thông sợ hãi thậm chí liền đám mây đều bắt đầu dần dần ngưng kết tân minh tiện tay một tách ra vậy mà lột xuống một góc kinh đến hắn nhanh chóng mang lấy hôn mê tôn vô thánh hướng sau rơi đi hải dương ma tôn dừng lại chậm rãi ngẩng đầu hướng đám người nhẹ giọng nói ra nói bao nhiêu lần đều là hưởng phí sức lực ngươi nhóm thế nào liền là nghe không hiểu lời đâu tất cả mọi người khẩn trương đến nín thở nên làm cái gì thế nào làm thật chẳng lẽ đến giờ khắc này sao kỳ vân tịch nhìn nhìn cách đó không xa hải dương ma tôn lại nhìn nhìn bên cạnh mặt vẻ mặt nghiêm túc hồ kim vạn phương thanh minh vương lạc phi mỗi người đều là vô cùng tuyệt vọng có lẽ cái này là một lần cuối cùng xem bọn hắn mặt k ỳ vân tịch từ càn khôn giới bên trong ngóc ra một bình liệt y ự u đẩy ra nắp bình hướng mặt c h ạ y ngược bang lang uống một hơi cạn sạch sau đó nàng đem rượu bình ném xuống đất ném thành toai phiến cái này tiếng bạo vang hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ lực chú ý lần lượt tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đỏ bừng cả khuôn mặt kỷ vân tịch t r ợ t quát một tiếng tới đi x u ấ t sinh ta hôm nay liền cùng ngươi q u y ế t nhất tử chiến nói xong liền nhấc lên khắc trận b ú n xuống tới một màn này đại đại kích thích tại chỗ tất cả tu sĩ、si、linh hồn đúng vậy a đã đến một bước này sợ hãi còn có cái gì dùng c h à n g b ă n g buông tay đánh cược một lần chiến cũng phải chiến t h ô n g khoái chết cũng phải chết cũng không tiếc tới đi x u ấ t sinh ta hổ kim vạn hôm nay liền là chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng hồ kim vạn nhiệt huyết cái thứ hai bị n h e n lửa một vệ kim quang hiện lên phá trận kim đao nắm trong tay lúc này hắn đem sinh tử không để ý ôm lấy một bộ có chết vô sinh bi tráng sống tới thanh v ư ợ n g đối không lên hy vọng đời sau ta nhóm có thể lại làm phu t h ế đi một thời gian bất kể tu vi bất kể nam nữ chỉ cần là có linh lực tu sĩ không không đằng không mà lên thi triển chính mình suốt đời học hướng hải dương ma tôn đánh giết tới tu sĩ chúng ta há lại là hạng người ham sống sợ chết vô nhai nhóm các đệ tử cho ta hướng hướng nha hướng nha tiếng hò hét vang vọng thiên địa vĩnh dạ bờ biển tuyến bên trên lập tức vô số linh khí bay vút xuyên toa nhấc lên vô số sóng lớn sóng biển hừ hừ hanh cắp ha ha ha hải dương bụng mặt gò má điên cuồng cười to tựa hồ là nhìn thấy cái gì việc hay thật là quá ngu xuẩn thật là quá ngu xuẩn đều chết cho ta đi hải dương ma tôn bạo phun ra một cái đầy trời băng xương càn quét mà ra lít nha lít nhít băng tuyết dùng càn quét hết t h ể tốc độ ẩm vang hướng về phía trước k h u ế c tán kỳ vân tịch chờ người cảm giác giống như là bị nắm kéo hướng một cái băng xuyên hạp cốc sâu chỗ rơi xuống v ũ băng tại hoàng hôn hạ phản xạ ra tinh mảnh ánh sáng nàng lập tức đưa tay tại thân thể bốn phía lăng không bày trận một đạo đạo thần bí lại lâu xa ký hiệu xuất hiện nhìn các không liên quan nhưng mà tổ hợp lại với nhau sau đó lại tản mát ra uy thế kinh khủng độc vạn tử sát trận thụ tinh trảm tức tu la trận thất hoàng khiếu hải trận kỳ vân tịch bày trận tốc độ càng lúc càng nhanh trong chớp mắt liền tại thân thể bốn phía không xuống mấy đạo khủng bố p h á p trận dùng đến oanh sát hải dương ma tôn nàng đã xử suất toàn bộ lực lượng máu tươi từ mũi miệng của nàng bên trong thẩm thấu ra nhưng mà hai tay của nàng y nguyên duy trì cao tốc vận chuyển nhanh điểm nhanh hơn chút nữa nhưng mà mặc dù như thế còn là có vô số tu sĩ kết thành khối băng gió nhẹ thổi liền tản mát thành vô số khối vụn siêu một khối cực lớn băng cứng hướng nàng đối diện đánh tới nhưng mà nàng đã phân thân vô thuật vô pháp lại phân ra tinh lực chống cự kỳ trường lão ta đến g i ú p ngươi đúng lúc chỉ mảnh treo chuông một đạo lưu hỏa từ trên trời g a xuống tạo thành một đạo liệt diễm c h i t ư ờ n g cự hình khối băng vừa đụng vào cái này đạo hỏa trên tường liền bị dây lắt ở giữa hòa tan phát ra xì xì âm thanh liền cùng quanh mình không chịu nổi dư ấm vụ băng một đồng hóa làm hơi nước hàn khi rốt cuộc vô pháp tới gần hai người tân trưởng lão tạ ơn ngươi kỳ vân tịch đối chạy đến hỗ trợ tân minh gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn không cần cảm tạ kỳ trưởng lão ngươi nắm chắc thời gian bảy trận linh lực của ta còn thừa không nhiều vô pháp lại cùng hắn cận thân bắt đấu tiếp xuống đến phải nhờ vào ngươi thân minh hướng về kỷ vân tịch quát tầm lên vừa dứt lời kỷ vân tịch trên tay trận pháp cũng khắc họa hoàn tất phi thân đạp lên vân tiêu hai tay triển khai một đạo đạo tối nghĩa cổ lão minh văn hiện lên ở da thịt của nàng phía trên nổi lên kim quang trên đất tu sĩ nhìn lại liền giống như là thiên thần hạ phàm cựu thiên thập địa vạn vật sinh linh tiến diệt viễn cổ chi linh từ trong cơ thể nàng tỏa ra đầy trời kim quang dâng lên mà ra tản mát ra kinh thiên khí thế trước trước khắc họa trận pháp cũng nhất nhất bị thôi động cùng kỷ vân tịch hô ứng lẫn nhau một cùng phun ra các loại lưu quang lôi quang hỏa diễm ưu minh c h i khí thậm chí còn có xa cổ minh linh khí tước vô số loại nguyên tố buộc phát ra đi xuyên thấu đầy trời băng tuyết bao trùn hướng hải dương ma tôn thân thể cao lớn t i ế n diệt đi x u ấ t sinh dầm dầm dầm các loại linh khí dây lát ở giữa bạo tạc trong trước mắt hải dương ma tôn bị cao cao nổ bay ra ngoài rơi xuống hải bên trong thấy cảnh này kỷ vân tịch cũng thoát lực từ giữa không trung rơi xuống phương thanh minh cùng vương lạc phi mà người tay mắt lanh lẹ đưa nàng đón lấy thành công sao hải dương ma tôn chết sao hiển nhiên không có chỉ nghe ầm vang một tiếng hải dương ma tôn bắt minh mang nước biển hóa thành một cây cự hình thủy thương xa xa hướng kỷ vân tịch ném qua tới cũng dám làm bị thương ta đi chết đi cho ta lúc này thụ thương hải dương ma tôn tâm lý không thể nghi ngờ là phẫn nộ nhưng mà càng nhiều hơn là kinh ngạc hắn rõ ràng cảm nhận được bảy trận nữ tử này khí tức cũng chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi thậm chí so trước trước đánh quyền cái này còn phải không bằng nhưng mà hắn lại bị nàng thương đến có thể thấy nữ tử này đến cùng có nhiều đại tiềm lực vô luận như thế nào đều nhất định muốn trừ rơi nàng thủy thương gào thét mà tới tốc độ đã đột phá mắt trần có thể thấy cực hạ n tại chỗ có khả năng chặn lại hạ ba người hai cái thoát lực hôn mê còn có một cái linh lực sắp hao hết h i ệ n nhiên cũng về cứu vô vọng thế nào làm chương bốn trăm ba mươi tám chiến bại mà chạy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn kỷ vân tịch bị thủy thương xuyên thủng sau một khắc phương thanh minh buộc phát ra toàn thân linh khí tại s a u lưng ngưng tụ ra thanh đế hư ảnh hám thiên v â n h thanh đế hư ảnh song trưởng vừa nhất gắng gượng đem thủy thương chống đỡ phúc một đạo máu tươi từ phương thanh minh miệng bên trong phun mà chỉ là một cái đối mặt hắn liền bị trọng thương phương sư huynh vương lạc phi thấy cảnh này dây lát ở giữa nước mắt băng phương sư h u n h không muốn a phương thanh minh lúc này đã là thất khiếu chảy máu toàn thân xương cốt tại dưới áp lực cực lớn phát sinh bạo vang thân hạ càng là toát ra một mảng lớn vết máu quả nhiên t r ê n lệch vẫn còn quá lớn sao đi mau phương thanh minh ý thức dần dần biến đến mơ hồ trước mắt thế giới cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ quang ảnh ta không muốn ta không muốn đi vương lạc phi chăm chú cắn môi nghe lời phương thanh minh dùng tận lực lượng toàn thân nổi giận gầm lên một tiếng vương lạc phi dây lát ở giữa ngây người giống như là mất hồn bình thường ngơ ngác nhìn qua nam nhân ở trước mắt mặt đầy nước mắt hải dương ma tôn nhìn đến trước mặt cái này cảm động một màn liên tục vỗ tay vỗ tay thật cảm động a l à là tại là quá cảm động nhưng là ngươi nhóm nghĩ tới ta vị kia tuổi nhỏ hài nhi sao hắn năm nay mới bảy trăm tuổi còn không có thưởng thức qua nhân sinh muôn màu liền bị ngươi nhóm tàn nhẫn sát hại chẳng lẽ ngươi nhóm không đáng chết sao hải dương ma tôn trợn quát một tiếng đưa tay hướng phía dưới dùng lực vung lên vê anh nổ vang tiếng ẩm vang vang lên thủy thương lại chìm xuống một phần không trung thanh đế thân ảnh chậm rãi bay xuống theo phong trần tiêu thất tại t r o n g phong trần siêu ba đúng lúc này một vện kim quang hoành không bay tới bay thẳng cái này cực lớn thủy thương s o ấ t thủy thương ẩm vang bạo tán đầy trời giọt nước nâng lên hóa thành đầy trời bạo vũ tàn mát rơi tại ba người thân bên trên không là bốn cái người đừng quên ta còn chưa có chết đâu màn mưa phía dưới một lần mạo lấy hơi nước cương thiết lưng lập tại hạo thiên tông ba người trước mặt thân hạ rộng rãi quần dài bay phất phới phương thanh minh nhìn xem thân ảnh này đổ tại vương lạc phi trong ngực triệt để hôn mê bất tỉnh cái này là tôn cung chủ lúc này tôn vô thánh đã từ thoát lực bên trong khôi phục lại lạnh lùng quay đầu nhìn về phía vương lạc phi chiếu cố tốt hai người bọn họ còn lại liền giao cho ta đi vương lạc phi trong ánh mắt trừ cảm kích lại đọc không ra bất kỳ cái khác cảm xúc run rẩy hướng tôn vô thánh nhẹ gật đầu tới đi hai chúng ta nên tính toán tổng nợ tôn vô thánh một mặt lạnh lùng nhìn về trước mặt hải dương ma tôn không có sợ hãi hắn liền là cái dạng này lấy chiến dưỡng chiến địch nhân càng là cường đại hắn cũng theo đó biến đến cường đại tại từ điển của hắn bên trong chỉ có tử không có bại hải dương ma tôn cảm nhận được quanh người hắn d ũ n g động so vừa rồi càng cường khí thế tâm lý khó hiểu sinh ra một trận bối rối đây là có chuyện gì hắn chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi vì cái gì hội có như thế cảm giác không có khả năng chính mình tuyệt đối không có lý do sợ hắn hắn nắm chặt lại trước ngực băng thiên tuyết ảnh cảm nhận được một tia lạnh leo t h ấ u xương tâm lý hơi yên ổn một phần đây chính là từ đáy biển long quật bên trong trộm được bà bối và n g ư ợ n độ kiếp kỳ tu sĩ lực lượng tuyệt đối không có khả năng đánh phá băng xuyên tri tâm kết nối đến mức tìm tới băng xuyên tri tâm vậy thì càng không có khả năng đồ chơi kia hiện tại có thể tại xa cuối chân trời nội hải bích ba điện bên trong liền tính cho bọn hắn một trăm n ă m cũng không thể tìm đến nghĩ tới đây hắn triệt để dứt bỏ lo lắng lên trước đôi tôn vô thánh quát ngươi cái này thủ hạ bại tướng vừa rồi liền thả ngươi nhất mã hiện tại còn dám tới tìm chết có phải là tìm chết chỉ có đánh mới biết tôn vô thánh âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha ha ta chính là đứng tại cái này để cho ngươi đánh một trăm quyền ngươi đều thương không ta mảy may, may. hải dương ma tôn cười to nói một trăm quyền không đủ kia liền một ngàn quyền tôn vô thánh hai tay kim quang đống nhiên hiện lên một ngàn quyền không đủ kia liền một vạn quyền hắn khí thế trèo thang đẩy tới cao điểm một vạn quyền không đủ kia liền mười vạn quyền nói xong tôn vô thánh nảy lên vĩnh dạ chi hải bao quát bên ngoài hải thành phụ cận phương viên vạn dặm linh khí dây lát ở giữa hội tụ đến hắn tay phải hóa thành một cái giả thiên rực rỡ kim sắc cự quyền đấm ra một quyền lúc này hắn tâm lý chỉ có một cái ý niệm bất kể đánh nhiều ít quyền chỉ cần không có đánh phá hắn băng xác vẫn đánh tới chính mình khí kiệt bỏ mình cái này cuộc chiến đấu ngươi không chết liền là ta vong vê anh ma tôn phủ đệ bên trong tô p h ạ m dùng lực vừa gậy ba một tiếng băng cứng liền giữ tại ở trong tay tô p h ạ m tò mò nhìn trên tay bà bối vào bên trong rót vào linh lực nhưng mà đoàn kia băng cứng liền như một đoàn tử vật không có bất kỳ phản ứng nào lại không có phản ứng thế nào luôn không có phản ứng cái gì rác rưởi n g o ạ n ý tô phàm miệng bên trong lẩm bẩm một chút cũng không dễ chơi chẳng lẽ cái đồ chơi này cũng là tiên bảo tô phàm trao mày lên đến huyền hải bách sắt trung chính là như vậy hiện tại cái này lại là cái này dạ được rồi đoán chừng là không tốt đồ vật hắn là người thiện lương còn là t r ư ớ c thu đi tỉnh thai h ỏ a hải tộc chỗ này đi dạo một vòng chỉ phát hiện một đống dao nhân thi thể cùng một cái vô dụng linh bảo tô phàm hơi hơi cảm giác có chút thất vọng nhưng mà hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại quay đầu hướng hiểu nhược nói hiểu nhược chúng ta ra ngoài đi vừa dứt lời không kịp chờ hiểu nhược hồi ứng hắn liền trực tiếp sửng sốt người thế nào rồi hiểu nhược kỳ quái xem lấy hắn tô p h ạ m dương lên cái c ằ m ra hiệu nàng lui về phía sau nhìn hiểu nhược nhìn lại cũng nốc chắc là vừa rồi lôi quang trận phong thích đến lúc đường đã triệt để đổ sụp đem toàn bộ đáy biển thông đạo triệt để vùi lấp hắn nhóm ra không được tô p h ạ m phải dùng quyền đầu đem đá vụn giải khai nhưng mà hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này nếu là dựa vào ma lực chỉ không biết được chỉnh ra nhiều lớn động tĩnh suy đoán không kịp chờ ra ngoài cả cái hải tộc người liền đều đem toàn bộ ma tôn phủ vì cái chật như nêm tối ta nhóm ra không được sao hiểu nhược biết rõ còn cố hỏi một câu tô phạm gật gật đầu vậy chúng ta tiếp xuống đến nên làm cái gì lời kế tiếp muốn không ta nhóm trước bốn phía chuyển chuyển đi nhìn nhìn có cái gì ẩn tàng lối ra loại hình đã cái này ma tôn biết rõ thủy dẫn điện nguyên lý nói không chừng cũng biết thọ khôn có ba hang điện cố hai người bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm lên đến căn này thạch thất không gian không lớn bất quá thời gian một chén trà công phu tô phàm liền từ một đống chân nhắn hòn đá bên trong nào đó đến một khối dị thường thô giáp thạch đầu cái này khối thạch đầu rất rõ ràng không phải loại kia dài thời gian ở đáy biển đi qua vô số đất cắt mài mới có cảm nhận cũng là có người vì tiến hành phân chia mà cố ý lắp đặt đi tô phàm thử nghiệm tính k h ẽ đẩy một lần cự thạch quả nhiên ao hãm nửa phần là cái cơ quan mau tới ta tìm tới hắn đuôi cách đó không xa hiểu nhược vây tay hiểu nhược nghe tiếng nhích lại gần c h i t để đè xuống cơ quan phía trước tô phạm liên tục xác nhận khô lâu bạch quang phải trang bao khỏa h i ể u nhược bởi vì hắn sợ hai hội có một loại ám khí pháp trận loại hình không biết rõ từ nơi nào xuất hiện xác nhận hoàn tất sau đó hắn dùng lực đẩy vàng nhả sắc huỳnh quang từ bên trong thẩm thấu ra ẩm ẩm một tiếng ngắn ngủi mà dứt khoát tiếng vang trước mặt thạch bích trực tiếp nứt ra giống như là đổ đầy kim tệ bảo dương bị cậy mở một đường vết rách toắt ra mê người kim quang bên ngoài hải thành trên bờ biển tôn vô thánh vung ra kim sắc c ử quyền oanh kích tại hải dương ma tôn thân bên trên trước kia đ ó n g kết băng màn ầm vang sụp đổ chỉ nghe răng rắc một tiếng hải dương ma tôn dây lát ở giữa bị đánh bay cái này làm sao có thể đi qua đại nhân điểm hóa linh bảo thế mà không có dùng phốc máu tươi từ trong miệng hắn phun ra nhuộn đỏ phụ cận một vùng biển cái này một quyền không thể nghi ngờ là cho tất cả nhân loại tu sĩ một cái cực lớn phân chấn thân thể của bọn hắn cùng tâm linh đều đang run run ẩ y tựa hồ nhìn đến hy vọng chiến thắng hải dương ma tôn thân thể tại sóng biển nổi lơ lửng hắn dây rủa lấy muốn đứng lên nhưng mà đại nao đã cùng thân thể bộ vị mất đi liên hệ、Soạn. một cái thủy triều cao cao dâng lên đem hắn thân thể đưa đến tôn vô thánh bên chân ngươi ngươi là thế nào làm đến hải dương ma tôn dấy rủa lấy nói ra tôn vô thánh đứng tại c h ỗ vô cùng buồn b ự c nói tốt một trăm quyền một ngàn quyền một vạn quyền đâu thế nào một quyền liền ngã rồi cái này không hợp logica giết hắn đánh chết hắn các tu sĩ tại trên bờ biển tiêu gạo tiêu gạo để tôn vô thánh kết liêu hắn tôn vô thánh đôi bên chân người trầm giọng nói ra đ ừ n g nói nhảm ngươi hôm nay chết chắc rồi hừ có gan ngươi liền giết ta đi ta trung thực nói cho ngươi, ngươi nếu là dám giết ta ngày mai liền sẽ có một đống giống như ta hải tộc tới đây không biết rõ ngươi có thể giết nhiều ít cái nghe nói như thế tôn vô thánh b ô n g nhiên sửng sốt hắn nói không sai trước trước không biết rõ người nào giết một cái nhị kiếp tán tiên hải thú kết quả liền đến một cái ngũ kiếp tán tiên hôm nay đem hắn giết bảo không đồng đều ngày mai liền hội đến một cái thất kiếp tán tiên liền tính may mắn đánh chết đằng sau chỉ không biết còn có vô cùng vô tận hải thú cho đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là bên ngoài hải thành tai nạn mà là cả cái ba ngàn thế giới tai nạn l i ê n tại tôn vô thánh ngây người thời khắc hải dương ma tôn đã khôi phục một chút khí lực hắn một bên trong bóng tối kết động pháp quyết một bên tiếp tục mê hoặc nói ngươi hôm nay ham muốn một lúc sảng khoái đem ta giết biển người hai tộc triệt để kết thủ cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi có muốn suy nghĩ kỹ càng không muốn nghe hắn mê hoặc tôn tiền bối nhanh điểm giết hắn đúng lúc này một đạo thâm trầm giọng nam truyền đến tôn vô thánh hoàn toàn t ì n h ngộ cử q u y n liền đánh ha ha muộn huyết vụ đại pháp hải dương ma tôn bấm lên pháp quyết b ảnh một tiếng huyết vụ đầy trời tràn ngập tôn vô thánh thiết quyền từ trong huyết vụ ở giữa xuyên ra ngoài huyết vụ chậm rãi tán đi chỉ có tôn vô thánh một mặt mê mang đứng ở chỗ nào tôn tiền bối ngày sao có thể thả hắn đi đâu bên ngoài hải thành chủ vội vàng đi đến bên cạnh hắn một mặt lo lắng nhìn qua hắn vừa rồi cái này thâm trầm giọng nam liền là hắn ta tôn vô thánh trần chờ nói hắn nói nếu như ta giết hắn liền hội chọn lên biển người hai tộc đại chiến ta sợ hãi cho bên ngoài hải thành mang đến kiếp nạn cho nên vừa rồi liền mềm lòng tô tiền bối ngài bị lừa nha vương thành chủ lo lắng nói ngài thả hắn đi mới hội cho bên ngoài hải thành mang đến kiếp nạn à. vì sao ta không phải rất rõ ràng tôn vô thánh một thời gian không có phản ứng qua tới ngài suy nghĩ một chút nếu là tại cái này giết hắn liền tính hải tộc tìm tới cửa ta nhóm có thể nói là hắn thượng môn khiêu khích dù sao hắn đã chết rồi tiếng nói liền nắm giữ trong tay chúng ta hải tộc cũng không đến nỗi vì một cái ngũ kiếp tán tiên cùng nhân tộc khai chiến vương thành chủ tiếp tục nói ra nhưng mà nếu là ngài thả hắn đi hắn trở về cho hải tộc thêm mắm thêm muối một phen ta nhóm có thể là bị động à. đi qua vương thành chủ giải thích tôn vô thánh trợn tỉnh nộ qua đến chính mình vừa rồi phạm một cái thao thiên sai lầm lớn kia cái này thế nào làm còn có cái gì cứu vãn biện pháp sao tôn vô thánh vội la lên cái này ta cũng không biết vương thành chủ chán n ả nói n chỉ là một cái ngũ kiếp tán tiên liền để chúng ta chật vật như thế nếu là lại đến vài cái chỉ sợ giữ nhiều lành y ta chương 439, n ộ i nhập long quật bạo gan vĩnh dạ chi hải ngoại hải nơi nào đó mênh ngông vô bờ đại hải bên trên mặt trời trói trang cứ việc nhiệt độ thích hợp gió biển ấm áp vùng biển này y nguyên kết x u ấ t mấy khối băng nổi nồng đậm huyết tinh chi khí cơ hầu ngưng tụ thành sương ngủ, nếu như không phải nhiệt độ thấp nguyên nhân mùi máu tươi đại khái hội đậm đến sang người khắp nơi đều nổi lơ lửng không biết hải thú cơ thể toai phiến cũng là lò sát sinh bên trong thanh tẩy nội tạng thủy trì cự dân g lên lên hải dương ma tôn từ trung gian xuất hiện hai cánh tay một tay bóp lấy một cái hải thú cổ ngồi tại băng nổi g ặ m ăn lên đến huyết vụ đại pháp cơ hồ tiêu hao hắn tất cả linh lực cần phải thông qua đại lượng huyết nhục bổ sung mới được bổ sung xong huyết nhục sau đó hắn nhìn về phía treo ở trước ngực băng thiên tuyết ảnh tâm lý có chút bực bội không biết rõ nguyên nhân gì cái này linh bảo đột nhiên mất linh muốn nói một cái độ kiếp kỳ tu sĩ có thể một quyền đánh gậy hắn linh bảo kết nối hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này so hắn sau một khắc liền bạch nhật phi thăng khả năng còn muốn xa vời hẳn là có người len lén lẻn vào ma tôn phủ di động linh bảo mẫu linh cái này khủng bố ý niệm vừa sinh sôi liền như là một hạt giống tại hắn nội tâm điên cùng sinh trưởng chính nghĩ hắn tựa hồ phát giác được cái gì lập tức từ băng nổi đứng lên hướng nơi xa nhìn ra xa. mặt biển liền xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt bụng u tính ra hàng trăm tiên thuyền hướng hắn lai qua nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyên áo buồn p h ầ n phật tâm thanh cự lãng q u ẩ n quận âm thanh phô thiên cái đ ị a tiếng kêu to còn có một người nam tử tiếng hò hét toàn bộ hôn tạp cùng một chỗ là một đám hải tặc la lên nam tử lúc này chính đứng ở đầu thuyền một con mắt được một mảnh vải đen xem bộ dáng là cái này bởi hải tặc lanh tụ v ậ y nguyên hải hắn thế nào tự mình ra hải rồi cái gì sự tình có thể đem hắn kinh động rồi hải dương ma tôn c h o mày cẩn thận xem lấy phía trước nhất tiên trên thuyền đứng thẳng nam tử cái này gọi vệ nguyên hải tà tu tựa hồ cũng phát giác được cái gì hướng lấy cái phương hướng này nhìn lại hải dương ma tôn tâm lý nhất kinh bản năng muốn tránh lên đến nhưng mà thân bên trên linh lực còn thừa không nhiều đã không đủ dùng trèo chống hắn quá lớn động tác cho nên hắn chỉ tốt nên tiếp vệ nguyên hải ánh mắt hai người đối mặt mấy giây sau đó vệ nguyên hải lộ ra mỉm cười cái này không phải hải dương ma tôn đại nhân sao thế nào chạy đến nơi đây đến rồi hải dương ma tôn hừ lạnh một tiếng thế nào vùng biển này là ngươi thống ngự ta không thể tới sao ha ha ta có thể không phải ý tứ này chỉ là gặp ngươi đường đường ngũ kiếp tán tiên vậy mà luân lạc tới tại nơi này bắt giết hải thú vệ nguyên hải cười nhạo nói chẳng lẽ nói nội hải đã c h ư a không nổi ngươi sao hải dương ma tôn mặt đen lên nói h ừ nội hải dung không dung hạ ta còn chưa tới phiên ngươi tại cái này nói này nói kia nhanh chóng làm ngươi sự tình đi thôi ít tại cái này bàn lộng thị phi ai u hải dương ma tôn đại nhân thật là h uy phong a mấy năm này theo lấy tiêu chức chân tiên lẫn vào phong thanh thủy lên đem ta nhóm những này lao đồng bạn đều quên a nghe nói như thế hải dương ma tôn sắc mặt đại biến tâm lý giật mình không thôi ngươi ngươi thế nào hội biết rõ tiêu chức chân tiên bởi vì vệ nguyên hải r ỡ xuống đầu miếng vải đen điên cuồng cười nói ta cũng biến thành hải tộc a chỉ thấy cái kia con mắt ánh mắt hướng ra phía ngoài lồi ra giống như là dùng cái gì đồ vật dính tại hốc mắt sơn hắc mắt nhân rơi tại màu vàng tròng trắng mắt bên trên nhìn thấy người đ ấ y lòng phát lệnh vậy mà là một cái mắt cá hải dương ma tôn hít vào một ngụm khí lạnh nửa ngày nói không ra lời vệ nguyên hải một lần nữa đem miếng vải đen lửa trên đầu mệnh lệnh thủ hạ thôi động tiên thuyền trước khi đi hắn quay đầu nhàn nhạt nhìn hải dương ma tôn một mắt thuận tiện nói cho ngươi ta tất cả thủ hạ nhóm cũng tất cả gia nhập tiêu trước chân tiên bộ hạ nói xong hắn liền dẫn l í n h một một trăm chiếc tiên thuyền hướng ra ngoài hải thành phương hướng chạy đi qua nội hải đáy biển bích ba điện bên trong tại quang mang chiếu rọi xuống tô phàm nhìn đến cái này một cái càng lớn động quật trong ánh mắt tràn ngập vẻ kích động cái này động quật diện tích so trước đó đổ sụt cái này động quật còn muốn lớn hơn rất nhiều chiếm diện tích chỉ sợ có mấy ngàn mét vuông nhiều tại cái này động quật trên đất tán lạc vô số nửa người nửa xương cá còn có không nổi tiếng hải thú thi thể trừ cái đó ra trên đất còn chất đống đại lượng kim ngân tiền tài châu đáo đồ trang sức ngọc thạch làm thành giường lớn thủy tinh điêu khắc san hô bất quá những này cũng không tính là vật gì tốt lại đi vào trong hai người xuyên qua một đạo cầm vòm đến một chỗ cảng lớn mật thất bên trong tại nơi này bảo vật đều bị phân loại trồng chất b à y ra đến từng loạt từng loạt hốc tối bên trong phần lớn đều là binh khí khải giáp thấp nhất đều là ngũ phẩm linh bảo c ấ p những bảo vật này mặc dù không bằng bên ngoài núi vàng núi b ạ c ó n n h trói mắt nhưng mà thần quang nội liễm nhìn kỹ lên đến cực điểm bất phàm t ỷ như tô phàm tiện tay cầm lấy một cái chiến đao liền là lục địa một vị tiên nhân phi thăng phía trước sử dụng xích diễm huyết đao đã thất truyền hơn ngàn năm không nghĩ tới vậy mà lưu lạc đến nơi này bất quá hắn còn cuối cùng vẫn là thả trở về nói cho cùng hắn là thể tu đối vũ khí không có đặc thù nhu cầu đúng lúc này rơi ở phía sau hiệu nhược phát ra một tiếng kinh hô tô phàm tìm theo tiếng vội vàng chạy tới trông thấy nàng ánh mắt bên trong đều là sợ hãi nhìn chằm chặp trước mắt đồ vật một tòa thiên tài điệu bảo t r ồ n g chất thành trên núi nhỏ một cái sau lưng mọc lên song rực hình dạng dữ tợn khủng bố cự long chính ghé vào phía trên cự long hai con khô gầy chân trước gắt gao nằm trên đất tài bảo t r ồ n g chất chính giữa la đèn lồng con mắt thật to đóng chặt lại trong l ỗ mùi phát ra ổn trọng mà khủng bố long tức sau lưng nó có hai đầu khắc đ ầ y thần bí minh văn xiềng xích hơi hơi lưu động một đầu lâm vào lấy sơn hát thạch bích một đầu khác thô to đinh thép cắm vào hắn xương đột trên lưng tựa hồ là vì kiểm chế hành động của nó cái này là long quật hiểu nhược dùng tay che miệng tận lực không để cho mình k ê u thành tiếng đây chính là ngươi nhóm đáy biển bảo khổ sao tô p h ạ m quay đầu hỏi hiểu nhược gật gật đầu con mắt bên trong đầy là nghi hoặc cùng sợ hãi hiển nhiên nàng cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện tại long quật bên trong vì sao ma tôn phủ dưới nền đất có thể thông đến long quật bất quá tô p h ạ m không có phát hiện dị thường của nàng vẫn ý như cũ mắt buốc tinh quang gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này trồng chất kim quang sán lạn bảo tàng chỗ này có cái này nhiều bà bối chắc hẳn hả i yêu căn cũng ở trong đó đi chính làm hắn dự định động thủ thời điểm một cái tương đương vấn đề nghiêm túc bày tại trước mặt hắn hắn đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại hành vi chẳng phải là cùng cường đạo không khác bảo khố là hải tộc đồ vật không có đi qua người khác cho phép liền chiếm làm của riêng là vì ăn cắp cho dù là vì cứu mình bằng hữu cũng không thể không hỏi mà lấy cái này là d a n h giới cuối cùng cùng nguyên tắc vấn đề nhưng là nói đi thì nói lại đã cũng đã đến nơi này vô luận như thế nào cũng qua được nhìn lên một cái nếu quả thật có hải yêu căn các loại chính mình từ nơi này ra ngoài nghĩ biện pháp cùng hải tộc trưởng lão đàm phán một phen cho dù là lấy vật đổi vật đồng giá trao đổi hạ quyết tâm sau đó hắn lặng lẽ hướng về bảo tàng t r ồ n g chất bơi đi đột nhiên hắn cảm giác có người tại tốn cánh tay của mình nhìn lại chính là hiệu nhược tô phạm cho là nàng là sợ hai chính mình bắt bọn hắn ra đồ vật kết quả hiểu nhược lại lo lắng nói ra quá nguy hiểm ngươi không thể tới nàng nguyên lai là tại lo lắng cho mình an nguy sao tô phạm thản nhiên nói không sao ta chính là đi qua nhìn một chút không kinh động hắn liền đi hiểu nhược vẫn y như cũ gắt gao nắm lấy hắn đồng thời ánh mắt liếc hướng trên đất thi hải chậm rãi mở miệng nói kỳ thực từ chúng ta vừa mới tiến đến thời điểm hắn đã biết rõ chẳng qua là đang làm b ộ ngủ mà thôi nét mặt của nàng tựa hồ tại nhắc nhở tô phàm những n à y thi hài chủ nhân rõ ràng trộm cầm b ả o khố bên trong bà bối mới rơi vào đấm máu ngay tại chỗ kết quả nhưng mà tô phàm lại không thèm để ý chút nào lộ ra nụ cười tự tin tin tưởng ta không có việc gì đã đều đi đến cái này một bước bất quá đi xem một chút chẳng phải là quá đáng tiếc rồi huống chi h ắ n bằng hưu còn tại hạo thiên tông nằm sinh tử chưa biết gặp tô phàm kiên trì như vậy hiểu nhược đành phải từ bỏ kiên trì vung tay ra cánh tay bất đắc dĩ thở dài nói kia ngươi ngàn vạn cẩn thận chớ kinh động hắn ngay lúc này hai người đều cảm giác được sau lưng lòng tức biến đến thô trọng rất nhiều đồng thời truyền đến vô số bảo tàng trượt xuống tiếng vang tô p h ạ m tâm lý sinh ra một cỗ thấu xương ác hàn xoay người nhìn lại hai ngọn màu da cam đèn lồng ngay tại nhìn hắn chằm chằm kia là cự long con mắt cự long mở ra hai cánh của nó gai nhọn gào thét cứ việc có bạch quang thủ hộ hiểu nhược y nguyên nhận rất lớn súng kích nàng gắt gao bịt lấy lỗ thai cảm thấy mình trái tim đều nhanh ngừng g à o thét qua đi hãn toàn thân cứng rắn xương cốt m à sắt phát ra sắt nhọn âm thanh mang lấy ngang ngược khí tức nhìn xuống trước mặt hai con hải tộc tộc nhân n à y không phải ngươi tới chi chỗ nhanh chóng rời đi tô phàm mỉm cười mang theo kính y xem lấy cực lớn thân thể long huynh ta bằng h ữ u sinh bệnh cần một vị tiên linh dược khả năng ngay ở chỗ này ngài có thể thả ta đi qua nhìn một chút sao dù sao cũng là cầu người làm việc thái độ ít nhất phải thành khẩn một điểm hắn vừa một lên đến liền đem chính mình đến này mục đích nói thẳng ra ngươi mang tộc trưởng thủ dụ sao tộc trưởng thủ dụ tô p h ạ m cái này mới nhớ tới trước trước hiểu nhược giống như đúng là đã nói cần phải muốn mang tộc trưởng thủ dụ mới có thể tiến này long quật nhưng là hắn nơi nào sẽ có tộc trưởng thủ dụ hắn là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào có l ỗ i long huynh ta nhóm không có tộc trưởng thủ dụ tô p h ạ m thành thật lắc đầu nói không có cự long đột nhiên trợn mắt tròn xoay nói ngươi chẳng lẽ không biết đây là hải tộc bà khố người xông vào liền x ử tự sao tô p h ạ m lắc đầu đáp lại nói thực tại có lỗi long h u n h ta nhóm cũng là đánh bậy đánh bạ tiền đến như có đắc tội mời ngài thông cảm nhiều hơn nhưng cuối cùng tô p h ạ m như này nho nhã lễ độ tư thái cũng là vô cùng cung kính lại vẫn không có lắng lại cự long nội hỏa hắn chảy ra hàm răng bén nhọn long tức dần dần nóng rực lên có thể nhìn ra ngay tại nổi giận một bên hừ ta vừa đã nói qua thiện x ấ m hải tộc bảo khấu người liền xử tử cự long kêu lên một tiếng đau đớn vẫn ý như cũ không đông tha gặp cái này cự long lại như này ngang ngược tô p h ạ m trong lòng cũng dần dần có mấy phần hòa khí lạnh giọng nói ra ta đã vừa mới cùng ngươi xin thứ lỗi xin nhận lỗi cũng nói với ngươi ta nhóm không phải cố ý tiến đến ngươi còn muốn như thế nào nữa cự long dỗi ra một cái cực lớn long trảo chỉ vào chung quanh một mảnh âm t r ầ m hài cốt nói ra ngươi chẳng lẽ không thấy tộc nhân khác kết cục sao những này tộc nhân mỗi cái đều có không giống nhau lấy cớ bất đồng lý do nói cho cùng không phải đều ngấp nghẽ bảo vật cho nên bất kể ngươi hôm nay lại có rất nhiều lấy cớ đều chắc chắn đi vào hắn nhóm góc chân nhìn tới cái này chút đều là ngấp nghẽ bảo tàng bị hắn sống sờ sờ ăn tươi hải tộc uy không liền là đi đường không cẩn thận xông vào đến cần thiết cái này đuổi tận giết tuyệt sao tô phàm cả giận nói huống hồ ta lại không có cầm ngươi đến mức tức giận như vậy sao cự long kêu lên một tiếng đau đớn ngươi đã không nghĩ cầm cần gì phải tiến đến huống chi ta vừa rồi đã đối ngươi xâm nhập hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi lại được một t ứ c lại muốn tiến một thước còn dám lại gần còn nói không có lòng mơ ước nói được mức này tô phàm hết đường chối cãi hắn biết mình coi như là nhảy đến hoàng hà bên trong cũng rửa không sạch chương bốn trăm bốn mươi tô phàm l ừ a van bạo gan bốn phía đột nhiên xa vào tuyệt đối yên tĩnh không ai có thể hình dung trước mặt một màn này là bực nào quỳ dị lúc này một mực tại nơi xa nhìn xem một màn này hiểu nhược cắn chặt môi thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói chút gì chính làm nàng dự định không tiếc bại lộ thân phận đổi lấy tô p h ạ m thanh bạch thời điểm cự long đ ỗ n g nhiên lập lên nửa người trên phiến lên cực lớn song d ự c gầm hét lên đã ngươi đã không tranh cãi nữa kia các ngươi hôm nay chắc chắn mai táng nơi này một tiếng to rõ long â m sau đó khủng bố lực lượng thôi động này phương không gian nước biển hình thành một đạo sóng nước hướng tô p h ạ m bắn rét đi qua trong khoảnh khắc trừ bỏ bị bạch quang bảo vệ hiểu nhược bên ngoài trong cái không gian này hết t h ể đồ vật đều bắt đầu theo thủy chiều rúng động đông tô p h ạ m được cực lớn sóng nước đầy bay đụng vào trên vách đá phát ra tiếng vang trầm nặng a hiểu nhược kinh hô một tiếng theo sau mang theo nghẹn ngào h ò hét nói ngươi không sao chứ bị đặt tại trên vách tường tô p h ạ m khẽ lắc đầu nói đừng lo lắng cái này chút ít gợn sóng còn đối ta không thế nào còn nói không có việc gì đâu ngươi nhìn ngươi đều đọc không hiểu nhược ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng nước mắt tràn mi mà ra hóa thành từng hạt vóng ánh c h â n trâu nàng cũng quá đáng yêu đi tô p h ạ m bất đắc dĩ cười một tiếng hai tay nhẹ nhẹ hướng ra phía ngoài đầy đem áp ở trên người hắn nước biển đầy ra ngươi nhìn ta thật không có việc gì ngươi đừng khóc mắt thấy tô p h ạ m dễ dàng như vậy đẩy ra thế công nước mắt của nàng dây lát ở giữa ngừng lại ánh mắt cũng từ lo lắng biến thành kinh dị người sao lại thế tô p h ạ m đối nàng cười nhạt một tiếng theo sau mang theo tức giận nhìn về phía cự long nhất định phải động thủ sao chúng ta liền không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói một chút sao cự long thấy cảnh này cũng là vô cùng kinh dị tuy nói vừa rồi một kích kia vì không để bảo tàng bị ám lưu s ú n g kích cho nên lưu lại tay nhưng mà để một cái kim đan h kỳ tiểu bối thịt nát xương tan cũng là dư sải nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tên tiểu bối này không những lông tóc không t h ư ờ n g thậm chí còn hời hợt hóa giải nguy cơ cái này nếu để cho hắn đi ra ngoài bất kể hắn hạ t r à n g như thế nào chính mình khẳng định hội bị nghiêm trị không được nhất định phải đem hắn diệt s á t ở này mới được dầm dầm dầm lại là tam đạo mang lấy long tức sóng nước bắn về phía tô phàm tô phàm phía sau hát s ắ t trận đồ chậm rãi vận chuyển chỉ bằng vào thân thể lực lượng sinh sinh kháng hạ cái này mấy đạo sóng nước tại sao có thể như vậy cự long triệt để bị tô phàm lực lượng hủ đến chính mình cái này tam đạo sóng nước một đợt so một đợt mạnh liền xem như tộc trưởng tự mình đến cũng phải tốn một phen khí lực mới có thể chịu được kẻ này chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ bằng thế nào có thể tiếp hạ ba chiêu này không đúng hắn khẳng định bị nội thương hắn bây giờ nhìn lại bề ngoài lông tóc không tồn hao bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi kỳ thực ngũ tạng lục phủ cũng đã bị ta chấn vỡ đúng nhất định là như vậy ngươi đ ừ n g g ư ợ n g trống l ạ g yên chờ chết khả năng hội dễ chịu một điểm cự long trầm l ắ g nói tại nó tưởng tượng bên trong sau một khắc đối diện cái này giao nhân hẳn là liền hội miệng phun tiên huyết chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình gợi trống cái gì gợi trống tô phàm nghi hoặc hỏi cự long nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm tô phàm tâm lý đ ố i chính mình phía trước kết luận sinh ra một vẻ hoài nghi ngươi chẳng lẽ liền không có cảm nhận được có chút không thoải mái sao không có a ta cảm thấy rất thoải mái tô phàm chuyển chuyển cánh tay kéo r ô i mấy lần cơ bắp nói ra đây chính là t r u y ề n thuyết bên trong lướt sóng xoa bóp pháp sao đừng nói quả là thoải mái c h á c không được những cái kia thủy liệu pháp trung tâm sinh ý b ố c lửa như vậy ngươi nghe người nói không cự long nghe không hiểu tô phàm tại nói cái gì nhưng mà ẩn ẩn cảm giác thực đang dếu cận chính mình thế là hừ lạnh nói mặc dù không biết ngươi tại nói cái gì nhưng vẫn là khuyên ngươi đừng muốn quá cuồn g vọng bởi vì tiếp xuống đến cái này một chiêu chỉ sợ ngươi liền không có kia dễ dàng tiếp h ạ hai cánh của nó bắt đầu hiện ra nhàn nhạt thanh ánh sáng thanh trên ánh sáng rúng động cổ lão tối nghĩa ký hiệu ồ phải dùng pháp thuật sao quả là mong đợi đâu việc đã đến nước này tô phàm biết rõ giải thích đã không có dùng nhìn cự long dáng vẻ không giết chính mình là sẽ không bỏ qua nôn ngựa biến đến tái n h ậ n chỉ có thực lực mới là vương đạo chàng bằng cùng cái này đầu láo long tiếp vài c h i ề u t ố i thiểu để nó trước tỉnh táo lại đến lại nói hắn đứng yên ở tại chỗ lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mặt cự long nhất cử nhất động cũng không biết cái này đầu bắt kiếp tán tiên tu v i cự long có thể sử dụng trò gian gì Vâng anh! liên tại sau một khắc vô số cương phong từ cự long song d ư ợ c bên trong bạo phát thôi động hải lưu hướng tô p h ạ m rảo s á t qua tới theo hồng lưu cuồn cuộn càng ngày càng nhiều nước biển dọc theo phương hướng khác nhau chạy xiết hình thành một cỗ hải dương phong bạo tràn đầy cả cái không gian lần này cả cái không gian dây lát ở giữa bị q u ấ y cái hiếm nát bốn phía vách đá chịu đựng không được s u n g kích bắt đầu lần l ư ợ t chóc ra vô số thiên tài địa bạo bị sông khắp nơi đều là tô phàm được cái này cỗ cực lớn hải dương phong bạo thổi đến phù đứng không vững bắt đầu theo hải lưu bốn phía va chạm cự long tin tưởng không bao lâu trước mặt cái này giao nhân liền hội bị xé thành mảnh nhỏ nhưng mà tô phàm có thể không phải một cái tùy tiện nhận mệnh người hắn điên cuồng vô chính mình cực lớn đ u ô i cá dần dần hắn thích hướng hải dương phong bạo lưu chuyển tần suất đồng thời một lần nữa thu hoạch đến quyền khống chế thân thể không chỉ như đây hắn thậm chí còn có thể bất thời giờ đem bay qua bên cạnh hắn bảo bối từng cái từng cái bắt đến thu nhập chính mình càn khôn giới bên trong cái gì long lân phật vũ linh đan diệu dược dạ minh quang châu thần binh lợi khí hắn cũng không kịp nhìn kỹ một mạch toàn bộ nhét vào chính mình càn khôn giới bên trong dù sao có thể để ở chỗ này khẳng định không phải rát r ư ỡ i thu liền xong việc x u ấ t sinh không cần lấy thêm ta tộc bảo vật cự long thấy cảnh này đau lòng không thôi đối tô phàm giận mắng song rực thanh sắc quang mang càng sâu một phần kẻ này thế nào khó chơi như vậy thế nào cái này dạng đều r ế t bất tử hắn lại tiếp tục như vậy chỉ sợ cả cái bảo khố đều muốn rơi vào hắn túi chúng rồi hắn cánh quang mang càng sâu một phần càng thêm mênh mông hải dương phong bạo đánh tới k h u ấ y động nước biển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tới đối đầu những cái kia thiên tài địa b ả o lưu động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh liền tô phàm đều có chút theo không kịp chúng nó thấy thế tô phàm c ư ơ n g ép khống chế thân thể đứng vững tất cả hải dương phong bạo đứng thẳng đứng im bất động theo sau hắn tử càng khôn giới bên trong móc ra tù long thẳng cấp tốc biên dệp thành lưới mà sau hai tay đem d ơ lên cao cao tại phong bạo bên trong mạnh mẽ đâm tới thiên tài địa bảo lần lượt bị hắn tù lòng thẳng giữ được kia lão long ngươi thấy không phải ta lấy chúng nó là chính bọn chúng bay vào không quan hệ với ta ngao đừng đến thời điểm tìm l u n g tung ta tô phàm một bên thu bảo còn vừa quay đầu đối cự long lộ ra một cái vẻ mặt vô tội cự long bị cái này tay tao thao tắc tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình ngăn không được đối tô phàm gào thét gầm thét vung xuống vung xuống cái này hạ hắn xem như cắm không chỉ người không giết chết còn bồi một đống lớn thiên tài địa bảo vì không để bảo bối tiếp tục rơi vào cái này đáng ghét túi trong lưới hắn đành phải đem xong dực quang mang tàn đi phong bạo đ ố n g nhiên đình chỉ hang đá dần dần khôi phục bình thường nhưng cũng tiếc là những bảo bối kia được tô p h ạ m n h ặ t không sai biệt lắm chỉ còn lại một ít vàng bạc trâu đáu ngọc thạch phỉ thúy loại hình p h ạ m tục đổ vợt cự long mở to hai mắt t r ừ n g mắt về phía cái này c u ồ n g vọng giao nhân thân thể cao lớn ngăn không được run dậy việc đã đến nước này hắn rốt cuộc vô pháp giữ vững tỉnh táo phải biết thất trách có thể là đại tội nếu như bị tộc trưởng biết rõ khẳng định hội bị tháo thành t ă n g khối đem bảo bối trả cho ta ai ngươi có thể đừng như vậy nhìn ta ta có thể không có cầm ngươi ra bảo bối tô phạm vô tội nói ngươi vừa mới trông thấy những bảo bối kia là chính mình đụng tiến ta túi lưới không có quan hệ gì với ta dưới tình thế cấp bách cự long cũng không còn điều gì cố kỵ b ộ c phát ra toàn bộ khí thế mở ra miệng lớn dính máu hướng tô phạm cắn g i ế t đi qua gạo hiểu nhược nhìn xem bổ nhào qua đến miệng lớn dọa đến hoa rung thất sắc nghẹn ngào cả kinh kêu lên mau tránh ra nhưng mà tô phàm không biết là lỗ thai bị chấn điếc còn là d ọ a sợ vẫn đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hiểu nhược dốt cuộc chờ không được hướng tô phàm bay nhào qua xa xa đưa tay nghĩ muốn đem hắn đ ẩ y ra nàng biết rõ chính mình cái này làm pháp hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh nhưng mà nàng không có chút nào chần chờ dứt khoát quyết nhiên từ trong bạch quang bay ra ngoài v ớ i bay ra bạch quang một khắc này nàng liền cảm nhận được bắt kiếp tán tiên khủng bố huy áp thân h ồ n một trận hoảng hốt du động tốc độ cũng chậm không ít sắp không đ ổ i kịp h i ể u nhược cắn chặt răng cước ép đứng vững áp lực tiếp tục hướng tô phàm tiến lên không biết chỗ nào đến một cố lực lượng nàng thể nội buộc phát ra cùng cảnh giới cực độ không xứng đôi tốc độ đột nhiên vọt tới tô phàm bên cạnh một cái đem hắn đẩy đi ra、Soạn. trong trước mắt cự long đập vào mặt mà đến hắn kia trương miệng lớn dính máu đã gần đến tại trí thước Hiểu nhược c đã ả một nhận được trong miệng nó nồng đậm máu, tanh đậm được máu mùi m Sau vị. khắc, sinh sắn nàng tiếng h thể sẽ bị xé nát, thịt chết phía nhìn thoáng hướng nhào phàm, h â n nát, nát sương tan. Sắp chết phía trước, nàng sau cùng nhìn qua hướng nàng đến trước, tô sẽ Sắp bị xé sau cứu mà à qua lòng nhắm mắt lại, lại. nhắm miệng cũng dây dưa một mỉm, thẳng nhiên. Gặp lại. Vâng. khỏe mắt một mỉm Một vệt t cười i dây dưa Gặp vang thật lớn tại sau lưng nàng vang lên theo chi mà m đến không phải b ă n g lánh răng nhọn mà là một cái ấm áp ôm ấp ngay sau đó k i a c ố kinh khủng uy áp cũng tiêu thất vô tung vô ảnh đây là có chuyện gì h i ể u nhược chán hơi nhíu từ từ mở mắt dẫn đầu đập vào mi mắt một đôi tráng kiện có lực k h ủ y tay quay đầu nhìn một cái tô phàm chăm chú hộ sau lưng nàng ngươi thế nào trở về h i ể u nhược vội vàng nói ngươi có sao không có bị thương hay không tô phàm ngừng đầu nhẹ nhẹ cười nói không có việc gì a ta có thể có chuyện gì ngươi gạt người không có khả năng h i ể u nhược lo lắng nói liền tính thân thể của ngươi lại mạnh bị hắn cắn một cái khẳng định cũng rất khó chịu ta không có bị hắn cản đến không tin chính ngươi nhìn tô phạm nhường ra một cái thân vị hiểu nhược nghi hoặc hướng phía sau hắn nhìn lại chỉ thấy cự long đại miệng liền trước mặt nàng một tấc địa phương dùng khép kín trạng thái đứng im bất động hắn cái này là thu tay lại rồi chẳng lẽ phát hiện ta thánh nữ thân phận sao hiểu nhược trong lòng nghi ngờ bộc phát tiếp tục hướng cự long thân sau nhìn lại chỉ thấy cự long phía sau hai cái thô to xiềng xích thật chặt thẳng băng liền cùng xiềng xích phần cuối kia mặt thạch bích một đúng lúc này cự long bắt đầu điên cuồng teo rên điên cuồng dãy ruộng phát sát nhưng là thủy trung vô pháp tránh thoát kia hai đầu phủ đẩy minh văn xiềng xích nhìn liên giống như là một đầu bị xích sắt buộc lại ác quyển khí thế tuy hùng lại không có bất kỳ thực chất uy hiếp cũng không biết là khí còn là đau cự long đắt đỏ lên đầu lâu phát ra kịch liệt rên rỉ tô p h ạ m thấy thế nhanh chóng ôm đi hiểu nhược đưa nàng một lần nữa bao khỏa tại giữa bạch quang chương bốn trăm bốn mươi mốt hòa giải b ạ o gan ngươi làm gì đột nhiên muốn vọt qua đến tô p h ạ m c a o mày nói ngươi chẳng lẽ không thấy được vừa rồi tình huống nhiều nguy hiểm đều nhanh hủ chết ta ngươi biết không vừa mới sắp hủ chết ta đâu hiểu nhược oán trách chừng trở về ngươi biết do hắn bị tỏa liên khóa lại công kích không đến ngươi vì sao không nói hại ta hưởng phí vì ngươi cái này lo lắng tô p h ạ m gãi gãi gò má một mặt khó hiểu nói ta cũng không biết hội cái dạng này a ta vốn là là nghĩ cứng chịu bị hắn cắn một cái n g ư ơ i đ i ê n rồi sao vì sao muốn chịu hắn cắn một cái a hiểu n h ư c cau mày nói tô p h ạ m nói bởi vì ta muốn để hắn tỉnh táo lại đến nếu như hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng y nguyên vô pháp chế phục ta hẳn là có thể nghe vào ta nói chuyện đi h i ể u nhược nàng bị tô phàm vô cùng thanh kỳ não mạch kín lập tức nghẹn nói không ra lời bất quá còn là tạ ơn ngươi tô phàm sờ sờ nàng đầu nói ra lần sau có thể đừng như vậy làm nếu không phải kia hai đầu xiềng xích ngươi bây giờ khả năng liền là một đầu chết mất g i a o nhân h i ể u nhược nghe đến nửa câu đầu còn có chút cảm động nửa câu nói sau lập tức liếc tô phàm một mắt cự long bay nhảy lâu như vậy tựa hồ cũng mệt mỏi vây một tiếng nằm trên đất bên trên cái mũi không dừng hướng bên ngoài bạo lấy khí thô tô phàm thấy thế lập tức nhẹ thở ra một hơi bơi tới cự long trước mặt long huynh xem ra ngươi rốt cuộc tỉnh táo lại đến hiện tại ta nhóm có thể h à o h à o trò chuyện chút đi cự long liếc mắt biểu thị không nghĩ phản ứng hắn kỳ thực ngươi cũng không cần tức giận như thế biến thành cái dạng này còn là được quái chính ngươi tô phàm nói quái ta bằng cái gì quái ta cự long chừng to mắt hỏi ngươi nhìn ta cùng ngươi h à o h à o phân tích phân tích ha trước tiên ta ngay từ đầu liền nói ta không phải cố ý tiến đến ai bảo ngươi không nghe ta nói lên đến liền muốn đánh muốn giết cái này người nào chịu được tô phạm bàn nằm tại hắn trước mặt bẻ ngón tay nói ra lại có ta cũng thật không có dự định cầm ngươi ra đồ vật nhưng mà ngươi nhất định phải phát động chúng nó hướng ta càn không giới bên trong đụng ngăn đều ngăn không được ta cũng không có biện pháp cự long lại lật một cái to lớn mạch nhãn trong lỗ mũi nặng nề mà thở hồn hển hắn hiện tại đã xử suất tất cả vốn liếng đều cầm trước mặt cái này tộc nhân không có một chút điểm biện pháp bất đắc dĩ cũng chỉ đành n h ậ n mệnh đáng ghét xiềng xích nhìn xem hắn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ tô phàm tâm lý âm thầm cảm thấy có chút buồn cười hắn một bên đem vừa rồi phóng tại long quật bảo bối cái này càn khôn giới h á i xuống một bên thở dài nói ai mặc dù rất không nỡ nhưng mà ta người này vẫn là rất nói nguyên tắc theo sau hắn đem giới chỉ đẩy lên cự long trước mặt à ngươi đổ vật còn cho ngươi đừng nói ta ngấp nghẽ ngươi ra bà bối nói thực lời ngươi ra này một ít đồ vật ta còn thực sự trứng mắt cự long nhìn đến tô phàm vậy mà đem đến tay bảo bối lại trả cho nó trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị ngươi thật không muốn những vật này đều nói còn cho ngươi ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao tô phàm hỏi ngược lại có thể là vì cái gì cự long vẫn là không dám tin tưởng muốn đổi làm là ta đến miệng bên trong thịt là tuyệt đối không thể nào lại phun ra ngoài u i ngươi thế nào nhiều lời như vậy a đến cùng muốn hay không a tô phàm c a o mày nói không quan tâm ta có thể là lấy đi a muốn đương nhiên muốn cự long cấp tốc dôi ra lợi trào chụp vào trên đất kia mai tiểu tiểu càn khôn giới nhưng là móng vuốt quá lớn một thời gian lại bắt không được gấp đến độ hắn tại thủy bên trong nắm bắt loạn tô phàm đưa tay nắm càn khôn giới phóng thích linh lực đem toàn bộ bảo vật hệ số thả ra long quật bên trong lập tức một lần nữa quang mang vạn trượng hết thể đều khôi phục nguyên trạng nhìn xem mất mà được lại bảo tàng cự long rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi hô hấp cũng biến đến thông thuận rất nhiều a đỡ ta nhóm đánh qua đồ vật cũng đều còn cho ngươi ngươi bây giờ hẳn là tỉnh táo lại đến đi tô p h ạ m nói ra chúng ta có thể trò chuyện chút sao lúc này mất mà được lại cự long đối tô p h ạ m hảo cảm gia tăng không ít cho nên rất sung sướng gật gật đầu có thể ngươi n g h ĩ tán gâu cái gì tô p h ạ m nói đã nơi này là hải tộc b ả o khố kia hải tộc có phải là tất cả mọi thứ đều cất giữ tại nơi này nghe đến vấn đề này cự long không khỏi nhữ mày đương nhiên như đây thế nào ngươi chẳng lẽ không biết tô p h ạ m không có suy nghĩ tỉ mỉ thi hỏi ngược lại ta thế nào hội biết rõ vừa dứt lời hắn liền ý thức được chính mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề hắn hiện tại là dùng hải tộc thân phận lại cùng cự long trò chuyện đã là hải tộc thế nào hội đối hải tộc bên trong tình huống không hiểu rõ đâu việc đã đến nước này tô p h ạ m cảm thấy cũng không cần thiết lại ngụy trang xuống dưới không bằng mở bệnh loét mũi nói nói thẳng muốn hỏi cái gì vấn đề liền trực tiếp hỏi thế là hắn tâm niệm vừa động hiện ra nguyên bản khuôn mặt cự long cả kinh nói ngươi ngươi là nhân tộc không sai ta là nhân tộc tô phàm nói ra ngươi cũng không cần sợ hãi ta cũng không có ác ý cái này điểm cự long ngược lại là so tán đồng nếu như cái này người có ác ý lời nói vừa rồi sớm liền ôm lấy cái này t r ồ n g chất bảo bối chạy còn cùng nó tại cái này nói lời vô dụng làm gì đã ngươi không có ác ý vậy vì sao phải tới nơi đây kỳ thực mục đích của ta tới đây ngay từ đầu liền nói với ngươi chỉ là chính ngươi không nguyện ý nghe mà thôi tô phạm nói ra bằng hưu của ta sinh bệnh cần phải muốn một gốc tiên thảo mới có thể cứu hắn tính m ệ n h đi qua ta điều tra chỉ có nơi này mới có thể có cho nên ta cần phải bí q u a hóa l i ệ u cự long nghi ngờ nói là thế nào tiên thảo hạ yêu căn hạ yêu căn không sai tô phạm một mặt mong đợi nhìn về phía hắn ngươi chỗ này có sao nếu như có ta có thể cùng các ngươi xuất ra tương ứng giá trị đồ vật cùng các ngươi trao đổi cự long suy tư một lát cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu thật xin lỗi nhân loại ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vật này liền ngươi cũng chưa nghe qua sao cái này hải yêu căn có cái này chân quý sao thế mà liền thủ vệ hải tộc bảo tàng cự long đều chưa nghe nói qua vật này tô phàm lông mày nhữ chặt lên đến bận rộn cái này một vòng lớn hiện tại thế mà liền có khả năng nhất có địa phương đều không có vậy kế thật i đi làm sao? Muốn nói i ế p nên Muốn n làm l sao? khí nhất đầy đủ địa phương, nội hải tuy không khả khố khố không nhất phương, hải tính đứng đầu nhất, nhưng ở thế giới cũng đủ dùng xếp hàng đầu. Nếu như hải yêu căn là tồn tại, có khả năng nhất địa phương nhất định là hải thể cho phạm, hải h nội đứng cũng dùng Nếu căn tồn năng bên trong. Có thể trong coi bảo khố cự long đã rõ ràng nói cho tô phàm, nơi này không có hải yêu căn. tuy tại, tộc tô t đầy đủ địa đầu đủ đầu. địa đã yêu yêu xếp giới coi bảo bảo ở 3.000 có Có cự có là là rõ chẳng lẽ như lục linh nói vật này thật tại 3.000 năm phía trước đã biến mất bây giờ căn bản liền không tồn tại hay là nói kiếm trưởng lão mệnh trung chú định có này nhất kiếp tô phạm mới không tin tưởng cái gì mệnh t r u n g chú định như là tin tưởng những vật này kia hắn sớm tại vạn năm trước liền là thọ nguyên hao hết trốn vào luân hồi càng là nhìn giống như không có khả năng sự tình tô phạm lại càng thấy được có tính khiêu chiến ta tô phạm liền là đầu tiết h nhất định phải tìm tới hải yêu căn không thể đã con đường này không được vậy ta liền đổi một đầu nghĩ tới đây tô phạm đã không có tại nơi này tiếp tục tiếp tục chờ đợi ý tứ đối cự long chắp tay nói có lỗi long hình có nhiều cái g i à tại hạ cáo tử nói đi tô p h ạ m liền mang theo hiệu nhược hướng bảo khố cửa chính đi tới cự long nhìn qua rời đi bóng lưng của bọn hắn một thời gian thần sắc có chút phức tạp chậm rãi mở miệng nói ra thật xin lỗi ta không có thể giúp ngươi nhìn đến cái này tư duy đơn giản chỉ biết thủ vệ bảo tàng cự long cũng có cảm tính một lần tô p h ạ m quay người cười nói long huynh cần gì xin lỗi cái này cũng không phải lỗi của ngươi ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy giống ngươi cái này dạng không vì bảo tàng động nhân loại cự long nằm trên đất bên trên ngữ khí nhẹ nhàng ồ nghe ngươi ý tứ ngươi còn gặp qua những nhân loại khác tô phạm nghi ngờ nói đúng vậy tại thật lâu phía trước ta đi theo tổ tông sinh hoạt trên đất bằng lúc đó cũng gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhân loại nhưng mà ngươi cùng bọn hắn bất đồng sẽ không vì mục đích không từ thủ đoạn cự long nói con long này nguyên lai sinh hoạt trên đất bằng sao tô phạm không khỏi đối lai lịch của nó sinh ra một chút hiếu kỳ đã ngươi nguyên lai là sinh hoạt trên đất bằng hiện tại tại sao lại ở chỗ này đây tô phán hỏi còn bị hai đầu như này thô to xiềng xích khóa lại cự long chậm rãi lắc đầu nói thời gian đã trôi qua quá lâu cụ thể nguyên nhân gì ta cũng đã q u ê n lãng chỉ nhớ rõ trước kia hải tộc tam hoàng vì tranh đoạt đế vị trọn vẹn đánh mấy trăm năm hải chiến mấy năm liên tục chinh chiến làm cho cả long tộc tử thương hầu như không còn hiện nay tại vùng biển này bên trong còn sống sót long tộc cũng chỉ thừa ta một cái sau cùng ngươi liền bị ép gia nhập hải tộc nhận hắn nhóm điều động t ô phàm c a o mày nói chẳng lẽ ngươi đ ờ i này liền quyết định cái này dạng tiếp tục đần độn ngu ngốc sao đúng vậy đây cũng là chuyện không có cách nào khác nói cho cùng không phải tộc ta trong lòng n g á t nghĩ khác liền tính ta vì hải tộc lập xuống công lao h ắ n mã cuối cùng cũng chỉ rơi vào một cái trông coi bảo khố hạ tràng bất quá ta đã rất thỏa mãn c h ỉ ít còn sống cả cái hải v ự c duy nhất một đầu long sao cho dù là uy phong l ấ m liệt cự l ò n g cũng có cái chua sót quá khứ a tô p h ạ m tâm l ý không nhịn được đối hắn sinh ra một tia đồng tình nói là bảo khố khán thủ giả lại bị hai đầu thô to xiềng xích khóa kín cái này đủ dùng nhìn ra hải tộc thái độ đối với nó bất quá là đem hắn xem như bảo vật bên trong một mai tên dở hơi thôi ngoài sáng là trông coi bảo vật làm sao không phải bị bảo vật trông coi cái này dạng cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào tô p h ạ m thở dài nói đã như vậy ngươi nguyện không nguyện ý cùng ta từ nơi này ra ngoài đi thế giới bên ngoài nhìn, nhìn. dùng hạo thiên tông đương kim tại ba ngàn thế giới thực lực cùng địa vị che chở một đầu long hẳn không phải là việc khó gì đi ra xem một chút cự long con mắt rõ ràng chấp động một k i a tinh quang hắn đã từng vô số lần n à o tưởng qua chính mình có thể một lần nữa bay lượn với thiên tế nói cho cùng hai cánh của nó là dùng đến bay không phải dùng đến bơi lạn có thể làm nó não hải bên trong hiện lên đại trưởng lão kia trương khủng bố bạch t u ộ c mắt lúc ánh mắt bên trong quang mang lại lập tức g i ậ p tắt không nói đến này nhân loại có không có năng lực mang chính mình ra ngoài riêng là cái này khăn che mặt đẩy minh văn thạch bích cùng xiềng xích cũng không phải là kia dễ dàng phá hư nếu là bị tộc trưởng phát hiện không những mình muốn bị đánh vào biển cùng nhà giam vinh thế thoát thân không được này nhân loại cũng tất nhiên sẽ tại tộc trưởng dưới cơn thịnh nổ hôi phi ê ê n d i ệ t nghĩ tới đây hắn hai mắt nhắm lại lắc đầu nói vẫn là thôi đi ta ở nơi này đã lâu thế giới bên ngoài đối ta đến nói đã không tồn tại còn là tạ ơn ngươi hảo ý đối với kết quả này tô phàm cũng không phải thật bất ngờ đã ngươi không nguyện ý vậy ta cũng không lại miễn cưỡng muốn không ta giúp ngươi đem thạch bích đánh nát đi cái này dạng ngươi cũng có thể dễ chịu điểm đánh nát thạch bích tuyệt đối không thể cự long phản ứng kịch liền nói không nói đến ngươi có thể không đánh nát cái này đại trưởng lão luyện chế tỏa hồ liên liền tính ngươi có thể cái này thần liên vội vỡ đại trưởng lão bên kia lập tức liền có thể cảm thấy đến thời điểm không chỉ ta sẽ không dễ chịu ngươi cũng lại bởi vậy bại lộ hành tung Tô p h ạ m ư ơ n g sở, đây đúng đi cân ân hắn không nghĩ tới. Có lỗi, là ta thiếu cân nhắc. Hắn ân tiết cứng rắn là lỗi, là thiếu tới. ta tiết Có x u ố n g đông đáy biển đông nhiên nhắc lên m ộ t t r ậ n m n chấn động, lòng h liệt tòa quật cả bốn ắ t liệt đầu động đến, lay lên kịch vô s đá v ụ m i ế n g đất r ơ i đầu, trong k hai o ả n h khắc sụp đổ. Trưng 442, trộm bảo người b ả o gan canh năm cự long liền mở ra s o n g rực vững vàng đem tô phạm hai người thủ hộ tại nó thân hạ miệng bên trong không ngừng phun ra sen lẫn long tức thủy kiếm đem sụp đổ bầu trời thạch bích đánh cho vô số khối nhỏ tùy thiên diệt địa tiếng oanh minh qua đi cả cái long quật hóa thành phế tích chỉ có phong tỏa hắn kia mặt thạch bích còn vững vàng đứng vững cự long hoàng động thân thể đem đẻ ở trên người đống đá vụn tung ra thò đầu r a lô cách đó không xa một đạo cực kỳ mánh liệt bạch quang đem chung quanh hải vực dây lát ở giữa chiếu lên như là ban ngày cái này là hắn thủ vệ long quật dùng đến lần thứ nhất kiến thức bích ba điện toàn cảnh tia sáng kia liền giống một vầng mặt trời tránh đến nó mắt mở không ra mặc dù như thế hắn vẫn là không cách nào k h ô n g chế ánh mắt của mình hướng đoàn kia cường quang nhìn thẳng tới tại phía bên kia một đám hình thái các dị chủng loại bất đồng hải tộc hội tụ vào một chỗ giống như chúng ta bình thường nhìn chằm c h ậ p hải tộc tộc trưởng tay bên trong đoàn kia bạch quang dần dần quang mang tiêu thất hầu như không còn cự long định con ngươi xem xét lại là một cây toàn thân ngân bạch tam nguyên trọng kích tộc trưởng trên tay cái này là cự long bất khả tư nghị chừng to mắt dã ngâm mặc dù hắn đã cực kỳ gắng sức kiềm chế thanh âm của mình nhưng mà t h ô trọng lòng tức tiếng y nguyên hấp dẫn hải tộc nhân chú ý hắn nhóm đồng loạt hướng lấy cái phương hướng này nhìn sang cự long tâm lý nhất kinh l i ê n áp túi người thể đem chính mình t r ô n giấu tại một vùng phế tích t r u n g quanh tránh né hải tộc nhân ánh mắt hắn nhắm chặt hai mắt trái tim bắt đầu mánh liệt nhảy lên lặng lẽ khẩn cầu tộc nhân không muốn phát hiện hắn bốn phía tĩnh mịch xuống đến bên hai chỉ lưu lại bọt khí vỡ vụ đ ư ợ c n g ư ợ c tiếng cùng tiếng tim mình đập chính làm nó cho là mình trốn qua nhất kiếp chuẩn bị thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm áp trên người nó đá vụn lần lượt vô cơ trôi nổi lên đến hướng bốn phía tán đi trái tim của nó lập tức lậu nhảy vẫn chậm một nhịp mở mắt xem xét đầy trời hải tộc vây quanh ở hắn bốn phía biểu tình c ấ p dị hải tộc tộc trưởng đứng tại hải tộc chính giữa mặt không thay đổi nhìn xem hắn cái này hạ xong đời rồi không có đá vụn n h i ể m hộ cự long tận lực đem chính mình thân thể co quắp tại cùng một chỗ chột dạ t ú i lầu xuống tộc, tộc trường ộ c t đứng lên tộc trưởng âm thanh hư vô mờ mịt phảng phất đến từ thâm trầm cổ giếng tràn đầy cả cái hải vực cự long lập tức cực kỳ hoảng sợ tộc trưởng cho dù là quất nó đánh nó những này hắn cũng không đáng kể duy chỉ có sợ tộc trưởng để nó đứng lên bởi vì tại hắn cặp kia khổng lồ cánh sắt phía dưới cất giấu một cái nhân tộc chẳng lẽ nói tộc trưởng đã phát hiện rồi gặp cự long chờ tại chỗ thật lâu không chịu động đậy thân thể tộc trưởng trong mắt lóe lên một k i a không vui trầm giọng nói vì cái gì còn bất động cự long dùng mình một cái lấy dũng khí nói không biết tộc trưởng gọi ta đứng dậy cần làm chuyện gì tộc trưởng vừa định phát tác đột nhiên một đạo quát chuyển đến gọi ngươi đứng lên ngươi liền đứng lên nào có nói nhảm nhiều như vậy hả thanh âm này thế nào hảo hảo quen thuộc cự long lặng lẽ n g n g đầu tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tộc trưởng đứng bên cạnh một cái g i a o nhân chính len lén hướng hắn n g á y mắt là nhân loại kia nguyên lai、like、hắn đã chuẩn đi a cự long nội tâm đại định đột nhiên mở ra song rực bước lên mà lên hải tộc nhóm thấy thế không hẹn mà cùng lui lại một bước tộc trưởng ta đã đứng dậy x o n g rực phía d ư ớ i không có vật gì cự long âm thanh khôi phục c ổ n trọng rất tốt m ở mị tâm thanh lại lần nữa lan truyền ra hiện tại hướng ta công kích hướng n g ả i công kích cự long cho là mình nghe lầm không sai sử dụng ra ngươi lực lượng lớn nhất tộc trưởng đem dạ ngâm chỉ về phía trước hướng ta công kích nguyên lai hắn là muốn thử xem thần khí uy lực a cự long không có suy nghĩ nhiều đ ỗ n g nhiên lập lên nửa người trên phiến họng lên lớn xong trong cực rực, cổ truyền ra mắt ộ tộc trường, mời coi Gào. Nước biển chấn động, một t Tiếng trường, trường. thủy kiếm theo nó miệng bên trong phung gia, trực tiếp mời coi biển kiếm miệng long Nước chấn nó bên phung Gào. đạo âm, ra, b n về phía hải ộ c trần ộ c t ư trường n lạnh tiếng, g Hải hư tộc tộc, hải tộc, tộc hư lạnh một c m t r o g ngâm tay dạ lên rơ có a cao. o c Ẩm ẩm. Mắt trần có thể thấy cự lãng sóng sung kích dùng dạ ngâm làm giới hạn chia hai c ố tại dọc đường mặt đất mở ra lưỡng đạo ránh sâu hoám ngay sau đó tộc trưởng đem tam xoa kích bung xuống động tác nhìn liền giống như là lăng không đánh đầy đất mặt linh lực điên cuồng khuấy động nâng lên từng vòng từng vòng từng đợt sóng nước cái này thủy vòng nhìn vô cùng nhu hòa rơi tại hải tộc thành viên thân bên trên lạng yên không một tiếng động rơi xuống cự long thân bên trên lại mang đến bái đừng có thể ngự lực lượng ngao hắn nằm trên đất thống khổ kêu thảm từng tầng từng tầng huyết nhục tại cái này đạo khủng bố gợn sóng hạ phán át mỗi khối xương đều tiếp nhận to lớn vô cùng áp lực tộc trường đây là tại làm gì không phải thử dã ngâm sao bộ dạng này không giống a hắn đây là muốn giết ta a tộc t r ư ở n g máu đỏ tươi nhuộm đỏ sắc nhọn rang động vật hóa thạch hắn không cam lòng ngóc đầu lên trong cổ họng phát ra vô cùng thanh em run rẩy hừ tộc trưởng tựa hồ cũng không có vì hắn thảm trạng sinh ra lòng chắc ẩ n ngược lại lại hừ lạnh một tiếng tay bên trong pháp trượng lại lần nữa đánh sụp đổ lúc này sóng nước không tại nhu hòa kịch liệt tiếng oanh minh nhấc lên phong bạo mặt đất tại kịch liệt chấn động xuống nứt ra giống như là thần dùng đao nhận cậy mở mặt đất lưu lại hồng câu một đường hướng cự long thân thể kéo dài đi qua nhìn đến tộc trưởng là muốn quyết tâm g i ế t nó a cự long co quắp nằm trên đất bên trên toàn thân như sắt thép chất sừng vỏ toàn bộ nước da huyết tiên như hoa hắn tận lực cổ vũ sĩ khí cơ bắp ý đồ đứng lên nhưng mà vô hình thủy áp thật chặt đẻ xuống toàn thân nó xương cốt phát ra làm người sợ hãi vỡ vụn thanh âm liền tại sóng nước sắp xử quết y hắn trước một giây một vệ thân ảnh hành không chặn lại tại sóng nước trước mặt hai tay xé ra sóng nước không thể địch nổi vì thế dây lát ở giữa bị hóa giải theo sau tan thành mây khói đủ tô phàm t r ợ t quất lên hải tộc tộc trưởng nhìn đến tô phàm mắt bên trong đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc mà sau khôi phục lại bình tĩnh nói khẽ n g ư ờ i rốt cuộc chịu hiện thân rốt cuộc chịu hiện thân rồi đây là ý gì chẳng lẽ hắn sớm liền phát hiện hành tung của mình chính làm hắn c h o mày do dự muốn hay không khôi phục nhân tộc thân phận thời điểm tộc trưởng bên cạnh bỗng nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng hừ hừ hanh dạ đạt ta dạ đạt không nghĩ tới a vậy mà là ngươi trộm hải tộc bảo vật ngươi cái này ăn trộm một cái tướng mạo xấu vô cùng tỷ bà ngư từ tộc trưởng thân sau bơi ra đại khái là nhị kiếp tán tiên tu vi vừa rồi câu nói kia liền là hắn nói nghe được câu này tô phàm nhịn không được cười lên hải tộc ăn trộm chính mình một cái nhân tộc thế nào làm hải tộc ăn trộm cái này không phải kéo con bê đ â y sao chẳng lẽ hắn nhóm căn bản liền không nhìn ra thân phận chân thật của ta coi ta là thành chân chính hải đạt rồi tô phàm nghi ngờ nói ngươi cái gì ý tứ ta lúc nào thành ra tạc rồi hải đạt chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nghĩ chống chế tì bà ngươi nghiêm nghị quát còn không mau mau đem ngươi như thế nào cấu kết hào kiếp t r ộ n cướp hải tộc bảo khố sự tình như thực gọi đến hào kiếp là cái này đầu cự long danh tự sao tô phàm n lúng mày vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích nằm trên đất cự long hào kiếp không biết chỗ nào đến khí lực ẩm vang nâng lên thân thể cao lớn căm tức nhìn tỷ bà ngư nói nhị trưởng lão không nên ngậm máu p h u n g người ta khi nào trộm cướp hải tộc bảo khố rồi nguyên lai、like、cái này tỷ bà ngư là nhị trưởng lão a trách không được như vậy ngư bức hưng hống còn tại rào biện nhị trưởng lão nghiêm nghị quát t ố t đã ngươi không thừa nhận k i a ngươi nói cho ta băng thiên tuyết ảnh hiện tại ở đâu băng xuyên tri tâm lại tại ở đâu chỉ cần ngươi có thể từ bảo khố bên trong lấy ra ta liền bỏ qua ngươi l i ê n tại trước đó không lâu nhị trưởng lão kiểm kê bảo khố thời điểm phát hiện hai tên này mất đi nhưng mà bởi vì thần khí sắp xuất thế nguyên nhân hắn không có lộ ra chỉ là lặng lẽ nói cho tộc trưởng tộc trưởng nghe xong cái này tin tức mặc dù cũng rất tức giận nhưng mà cũng xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân không có tuyển trạch đệ nhất thời gian xử lý chuyện này mà là bí mật quan sát nhìn nhìn có cái gì cử chỉ dị thường tộc nhân kết quả tại thần khí xuất thế một k h ắ c này quả nhiên phát hiện cử chỉ dị thường dạ đạt người khác đều tại hướng đáy biển rung lô đi hắn lại tại chỗ bất động đứng cho nên lúc đó liền quay đầu nhìn hắn một cái hiện tại hắn lại chủ động nhảy ra che chở hào kiếp tất cả những thứ này hiện tượng chỉ về một kết quả dạ đạt liền là ăn trộm băng thiên tuyết ảnh băng xuyên tri tâm các ngươi tạc á i này tìm ra hào kiếp dùng lợi chào đào lên mai táng tại phế tích phía dưới bảo tàng nhưng mà hắn không nghĩ tới là bất kể hắn như thế nào tìm kiếm đều tìm không thấy nhị trưởng lão muốn đ ổ vật không đúng không đúng ta hai ngày trước còn trông thấy chúng nó thế nào hội không thấy rồi đừng giả bộ mô hình làm dạng nhị trưởng lão c ư ờ i lạnh nói chỉ sợ hai món bảo vật này sớm đã bị ngươi cùng dạ đạt cất đi đi cự long nội tâm sinh ra một chút bất an cảm xúc hai ngày này trừ kiểm điểm nhị trưởng lão rõ ràng không có tộc nhân tới qua bà khố thế nào hội hư không tiêu thất đâu chẳng lẽ là vừa v ậ n tiếp xúc cái này nhân tộc cự long chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía tô phàm ánh mắt phức tạp không không đúng không có khả năng là hắn nếu như là hắn vừa rồi hoàn toàn cũng không cần phải đứng ra ngăn lại một cách kia cái này không phải tự chui đầu vào lưới sao tất cả hải tộc cũng đồng loạt nhìn về phía tô phàm thần s ắ c các dị ngay phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng không nghĩ tới thật là đại thống lĩnh cầm a cái này ai có thể nghĩ tới đâu bình thường nhìn đại thống lĩnh thật đ à n g hoàng a thế nào hội trộm đồ đâu ta đoán khả năng là bởi vì bị giọng đến nội hải ngoại vi tâm c ó bất mãn cái này mới có ý định trả thù ta cảm thấy n g ư ờ i nhóm đều nghĩ quá đơn giản theo ta thấy đại thống linh rõ ràng tại thủ hộ ngoại vi thời điểm cùng ngoại tộc cấu kết được phái tới trộm ta tộc bảo vật cái này cũng quá khủng bố đi tô phàm c a o mày một mặt không hiểu đấu m á hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch thế nào đến chỗ nào đều bị người hoan h u ồ n g a mấu chốt nhất là bị hoan h u ồ n g còn mẹ nó không có pháp giải thích cũng không thể hiện tại biến trở về nguyên hình nói ta là nhân tộc không phải là các ngươi hải tộc người cho nên không có khả năng là ăn chồng a thật biến trở về đi lời nói sợ là liền lời đều không có cơ hội nói đoán chừng phải trực tiếp đánh lên mặc dù thật đánh lên chính mình ngược lại cũng không sợ hàn nhóm nhưng bây giờ hải yêu căn còn không co tìm được không cần thiết cùng bọn hắn tại này xích mích như thế quá lãng phí thời gian như thế nào mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này đâu gặp tô phàm túi đầu cũng không dùng biện bạch nhị trưởng lão cho là hắn ngầm thừa nhận lập tức t r ợ t quát một tiếng xoay tròn cánh tay một q u y ề n hướng tô p h ạ m đánh tới rất tốt đã ngươi đã ngầm thừa nhận ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ ẩm ẩm hải thạch đều nứt mắt trần có thể thấy hình cái vòng sóng xung kích dùng tô p h ạ m làm trung tâm tại chỗ nổ tung có xui xẻo hải tộc rời được tương đối gần bị cái này đạo sóng xung kích trực tiếp thổi bên trên giữa không trùng hoặc là bị túm lấy bay về phía phương xa nhị trưởng lão mặt lộ ra một tia chính tay đâm phản đồ khoái ý nhưng mà sau một khắc hắn nụ cười tự tin cứng ngắc trên mặt một t h a n h âm đ ố n g nhiên vang lên nhị trưởng lão ngươi thật không dự định điều tra rõ ràng liền tùy tiện động thủ sao dù nói thế nào ta cũng là cái hải tộc đại thống lĩnh nhị trưởng lão quyền đầu đ ố n g nhiên truyền đến một trận không thể địch nổi cự lực tô phạm dùng một ngón tay chậm rãi đẩy hắn ra quyền đầu hắn sát mặt bình tĩnh thân bên trên nhìn lông tóc không t ổ n hao t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi ba ta muốn trọng dụng ngươi. ngươi khi nào lại biến đến lợi hại như thế nhị trưởng lao trừng to mắt mắt bên trong đầy là bất khả tư nghị ẩm sau một khắc nhị trưởng lao hóa thành một mai lựu đạn hướng sau bay rớt ra ngoài ngay tại hắn sắp đâm vào trên đất thân thụ trọng thương thời điểm một đạo kỳ dị bạch quang bao khỏa toàn thân của hắn đem hắn đưa về tại chỗ cùng lúc đó trước trước bị cự lang tung bay mấy tên hải tộc cũng đều bị cái này đạo kỳ dị bạch quang bao vây lấy chậm rãi trở xuống tại chỗ đồng dạng lông tóc không t ổ n hao lập tức phân cao thấp vậy xem một nhóm hải tộc thấy cảnh này nghị luận â mỹ kinh t h á n không thôi đại thống lĩnh vậy mà có thể tiếp xuống nhị trường lao nhất kích cái này cũng quá ly kỳ đi đại thống l ĩ n h khi nào biến đến lợi hại như thế chẳng lẽ là tại một bên hải vực tuần tra lúc gặp gỡ kỳ ngộ gì ta cũng muốn đi một bên hải vực biến giống đại thống lĩnh lợi hại như vậy liên liên một mực không có chút rung động nào hải tộc tộc trưởng mắt bên trong cũng hiện lên một vệ dị sắc cái này tiểu tử lúc nào biến đến lợi hại như vậy rồi cái này mới mấy ngày không gặp liền có thể đánh qua nhị kiếp tán t i ê n rồi hắn tu vi cũng không thay đổi thật là kỳ quái lúc này tại tất cả hải tộc nội tâm đối đại thống lĩnh thực lực quan tâm độ vượt xa bảo vật mất trộm nhìn hắn ánh mắt cũng dần dần từ xem thường biến thành sùng bái nhìn đến thời khắc mấu chốt còn là phải dùng thực lực nói chuyện các vị tô phạm đ ố n g nhiên mở miệng tựa hồ muốn nói chút gì trông thấy đại thống lĩnh muốn nói chuyện toàn bộ hải v ư ợ t dây lát ở giữa biến đến vô cùng yên tĩnh không ai mở miệng toàn bộ chừng to mắt nhìn xem dỗi dài lỗ t h a n h e khá lắm một cái cái thần sắc so tu luyện lúc còn nghiêm túc hắn nhóm đều nghĩ là đại thống lĩnh muốn chia sẻ trở nên cường đại bí quyết tô phàm mở miệng nói ra vật kia thật không phải ta trộm ta là thanh bạch hơn nữa ta biết là ai trộm bảo bối của các n g ư ờ i không tin đi với ta long quật tầng dưới chót nhìn nhìn hiện tại chỉ sợ chỉ có cái này thông hướng ma tôn phủ có thể chứng minh chính mình thanh bạch chúng hải tộc hai mặt nhìn nhau không rõ vì sao hắn còn muốn giải thích tại hắn nhóm thế giới bên trong cường giả làm hết thể đều là đúng Cũng không cần giải thích. không giải đại thống lĩnh ta tin tưởng ngươi đồ vật tuyệt đối không phải ngươi trộm một tên hải tộc giơ tay lên đúng đúng đúng ta cũng tin tưởng đại thống lĩnh lợi hại như vậy thế nào khả năng trộm đồ đâu chả ta đại thống lĩnh thanh bạch đại thống lĩnh là vô tội tô phàm nhìn đến cái c h à n g diện này mười phần im lặng kết quả như vậy cũng không phải hắn nghĩ m ố n hắn biết những hải tộc này là nhìn đến hắn thực lực cường đại mới tin tưởng lời hắn nói nhưng mà hắn không phải loại kia dùng võ phục người tính cách chịu cái này t r ù n g h o à n không thấu liền nhất định phải dùng sự thực đòi lại thanh bạch lần này tô phạm biết rõ người câm ăn hoàng liên là tư vị gì nguyên lai trên đời này thống khổ nhất sự tình không phải bị người oan uổng mà là bị người dùng loại phương thức này tin tưởng lao thiên gia chẳng lẽ thực lực cường cũng là một loại đắc tội sao ai không phải các vị người nhóm thật hiểu lầm thực lực cùng sự thực là hai chuyện khác nhau rốt cuộc muốn ta thế nào nói các ngươi mới có thể hiểu à? đối với những này không có văn hóa gì chỉ nhận thực lực hải tộc nhân tô phàm gấp đến độ quả muốn chửi bậy gia đại thống lĩnh ngươi không cần giải thích hải tộc tộc trưởng một mặt vui vẻ s ô n g lên vỗ vỗ tô phàm bả vai nói quyết định ta muốn trọng dụng ngươi tô phàm ngươi trọng dụng cái quỷ a có thể hay không hảo hảo nghe người ta nói a có phải là nhất định phải bức ta mắng chửi người ngươi nhóm mới hài lòng ta ý tứ tô phàm lời không nói song hải tộc trưởng lão căn bản không để ý tí nào hắn quay người đối hải tộc thành viên nói ra từ hôm nay trở đi dạ đ ạ t chính là chúng ta hải tộc tân nhiệm trưởng lão đại gia vỗ tay hoan nghênh à o hào hào dạ thống l ĩ n h như bức chúc mừng dạ thống lĩnh còn thống cái quỷ linh thống lĩnh nhân gia hiện tại là dạ trưởng lão dạ trưởng lão như bức dạ trưởng lão như bức vây xem hải tộc một trận gieo hò tiếng khen trong ánh mắt tràn ngập tôn kính hắn nhóm thậm chí đều quên chính mình trước kia đến này mục đích trước đừng têu tốt mời các vị trước tỉnh táo một chút tô p h ạ m xua tay hâu ngừng theo sau hỏi hướng tộc trưởng tộc trưởng ta nhớ rõ hải tộc có một quy củ thiện sấm bảo khấu người liền xử quyết là có chuyện này à đúng à thế nào rồi tộc trưởng nghi ngờ nói vậy các ngươi bây giờ tại làm gì à thế nào không xử quyết ta ngược lại cho ta thêm quan tiến t r ớ c đây tô p h ạ m c a o mày nói ngươi làm như vậy chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng à? khó kẻ dưới phục tùng tộc trưởng quay đầu nói vậy các ngươi đồng ý dạ đạt bị liền xử quyết sao không đồng ý vây xem hải tộc chăm miệng một lời tộc trường lại hỏi ngươi nhóm đồng ý dạ đạt làm trưởng lão sao đồng ý hải tộc nhóm lại lần nữa chăm miệng một lời tộc trường mở ra tay tựa hồ tại cùng tô phạm nói chính ngươi nhìn có thể là ta cầm bảo khố bên trong bảo bối a tô phạm bị bức phải không thể làm gì được trái lương tâm nói ra chính mình vốn không có làm sự tình mẹ đầu năm nay nghĩ muốn chứng minh chính mình thanh bạch thế nào liền này khó còn là trước thừa nhận chính mình có tội nào có thể đoán được tộc trưởng phong khinh vân đạm nói ra kia lại làm sao vậy đường đường hải tộc trưởng lão cầm hai kiện bảo vật lại như thế nào có thể là có thể là ta cầm thời điểm không phải trưởng lão a hiện tại là tô phạm a i nha ngươi liền không nên lại thoái thác nha bất quá là cầm bảo khố bên trong hai kiện bảo bối m à t thôi đáng là gì tộc trưởng ôm hắn bả vai nói ra tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng lời đã đến nước này nhìn đến tô phàm không thể không lộ ra hắn thân phận chân thật mặc dù hắn là bao nhiêu không muốn cùng những hải tộc này phát sinh xung đột nhưng mà chỉ sợ chỉ có lộ ra nhân loại thân phận mới có thể tẩy thoát chính mình h o à n khuất nhưng mà sau một khắc một tiếng to rõ long ngâm bị mất tô phàm ý nghĩ ta không đồng ý hào kiếp d ư ỡ n cổ lên kháng nghị nói ta không đồng ý hắn làm hải tộc trưởng lão tô phàm trong lòng nhất thời nhẹ thở ra một hơi mẹ rốt cuộc có đầu thanh tình sinh vật nhanh điểm nói cho bọn hắn ta có tội a tộc trưởng lạnh lùng nhìn về phía hào kiếp ngươi ngươi có ý kiến gì hào kiếp trầm giọng nói ta dù nói thế nào cũng là đường đường bắt kiếp tán tiên luận thực lực tại hải tộc bên trong cũng là trụ cột vững vàng vì sao không thể làm trưởng lão đúng a nhân gia cũng là bắt kiếp tán tiên vì sao không thể làm trưởng lão tô p h à m nhanh chóng đắp khang đạo ta cảm thấy hắn nói không sai không sai cái gì không sai tộc trưởng liếc tô p h à m một mắt quay đầu đối hào kiếp â m thanh lạnh lùng nói ta nhóm hải tộc tuyển t r ư ở n g lão có quan hệ gì tới ngươi có không có làm rõ ràng tình trạng a ngươi là một đầu long a một câu hào kiếp lập tức n g ẹ n lại nguyên lai、like, tộc trưởng căn bản liền không có đem mình làm thành hải tộc hào kiếp quỳ dạp trên mặt đất không nói chuyện mắt bên trong đầy là cô đơn ngay lúc này gầm lên giận dữ từ xa chỗ truyền đến tiếng như chuông hồng vang vọng cả cái hải vực là cái nào cái thiên sắt đem ta ra phá cái này một tiếng quanh quẩn tại hải tộc thành viên trong lòng thật lâu không tiêu tan cái này là hải dương ma tôn một thời gian tại chỗ tất cả hải tộc hoặc nhiều hoặc ít đều nhận cái này gầm lên giận dữ ảnh hưởng thậm chí có không ít cảnh giới hơi thấp hải tộc trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi liên thân vì cựu k i ế p tán tiên tộc trưởng cũng hơi nhứ mày chỉ có t u phàm nghe đến cái này gầm lên giận dữ hài lòng không phải v ẻ cao hứng trực tiếp lộ rõ trên mặt hải dương ma tôn hẳn là ma tôn phủ chủ nhân nhìn đến trên thế giới này duy nhất có thể chứng minh hắn thanh bạch người trở về hải tộc nhân nhìn đến tô phạm như này biểu tình tâm lý lần lượt bội phục không thôi nhìn xem người ta dạ trưởng lão bị hống không những một chút sự tình không có còn gợi đến vui vẻ như vậy thực lực kinh khủng như thế hắn không làm trưởng lão người nào làm trưởng lão cái này đồng dạng là cá trên lệch thế nào liền này lại đâu ngay sau đó hải dương ma tôn từ nơi không xa bay tới một bên bay một bên giận dữ hét đến cùng là người nào đến cùng là hắn sao người nào hải dương ma tôn đứng lơ lửng trên không một thân ngũ kiếp tán tiên khí thế bạo phát đi ra chấn áp phía dưới một nhóm hải tộc tô phàm thấy thế lập tức vung tay lên bạch quang dây lát ở giữa bành trướng bao phủ tại tất cả hải tộc thân bên trên n à y mới khiến hắn nhóm khỏi bị bạo liệt mà chết chi khó hải tộc tộc trưởng trông thấy một màn này trong lòng nhất thời thở dài một hơi hướng tô phàm ném đi một cái ánh mắt cảm kích sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung hải dương ma tôn mắt bên trong đầy là lạnh lùng hải dương ma tôn ngươi không nên quá phận hải dương ma tôn kích động nói ra ta quá phận ta quá phận ngươi lại còn nói ta quá phận chẳng lẽ ngươi không quá phận sao tộc trường nghiêm nghị nói trước trước ngươi tu hú chiếm tổ chim khách cũng coi như hiện tại còn nghĩ mưu hại tộc nhân ta ngươi không nên thật cho là ta không dám giết ngươi l i ê n tính ta tu hú chiếm tổ chim khách vậy các ngươi cũng không thể thừa dịp ta không tại phá ta ra lầu cát cướp đi ta bảo vật ta hải dương ma tôn giận d ữ hét ngươi có biết hay không ta kém điểm chết tại một đám cặn bã nhân tu tay bên trong phá lầu cát đoạt bảo vật những sự tình này đều là tô phàm làm tộc trưởng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ta nhóm lúc nào phá ngươi ra lầu cát cướp đi ngươi bảo bối rồi còn tại rào biện còn tại rào biện nhìn đến không cho ngươi nhóm điểm nhan sắc nhìn nhìn là không được không có ý tứ ta đánh gây một lần ngay lúc này tô phàm mở miệng tộc trường đem hắn ngăn lại thân về sau nói nhỏ ta biết rõ ngươi muốn lập công nhưng bây giờ không phải lúc hắn quá lợi hại ngươi là đánh không lại hắn không phải tộc trường ta chỉ là muốn nói hắn nói là thật cái gì những sự tình kia là ngươi làm tộc trường lắc đầu thở dài nói dạ đạt ta dạ đạt ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt tộc trường ngươi trước đừng có gấp để ta đi lên trước cùng hắn lý luận lý luận tô phàm nói cái này không được ngươi có thể là ta nhóm h ạ i tộc trưởng lão ta không có khả năng để cho ngươi nhận ủy khuất tộc trường ngăn lại hắn nhìn dáng vẻ của hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi tộc trường ngươi yên tâm tuyệt đối không hội nhận ủy khuất theo sau tô p h ạ m không để ý tộc trường khuyên can hướng về phía hải dương ma tôn nói ra uy k i u cái gì hải dương ma tôn ngươi điều tra rõ ràng không có liền tại cái này ngậm máu phun người hải dương ma tôn sở dĩ thẳng thắn chính mình hành vi là bởi vì nhìn đến chính mình ra nhà bị phá đường hầm cũng trần trụi lộ ở bên ngoài chương o sao là là l này mình mật cảm nhỏ nhân dạng, hắn hải thấy chết bí bị biết tộc đã Đã đều cái cá rõ. dù ớ i rách, không bốn trăm n bản cũng không biết chuyện này, hắn cái này biết cái ộ t tự b ạ o lập l tức i ề n vì tô p h à m rửa sạch ư ơ n g 444, nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn lần này chung quanh tất cả hải tộc nhân nhìn tô phàm ánh mắt lại biến trước trước t ô n kính trực tiếp tăng lên thành sùng bái nguyên lai dạ trưởng lão là thanh bạch a thật không hổ là dạ trưởng lão a ta đã nói rồi nghĩ dạ trưởng lão cái này t r ù n g thực lực người thế nào cầm bảo khố đồ vật tuyệt đối sẽ không nguyên lai là hải dương ma tôn cái này kẻ ngoại lai cầm a ta đã nói rồi sự t ì n h rốt cuộc chân tướng đại bạch đại gia cũng minh bạch là người nào trộm bảo khố bên trong đồ vật tô p h à m tâm lý thở dài nhẹ nhõm bất quá có một việc tộc trưởng không nghĩ thông suốt phá nhà cửa là chuyện gì xảy ra người nào phá nhà hắn nhà rồi hải tộc tộc trưởng l ệ n h giọng nói ra hải dương ma tôn ngươi không nên nói bậy nói bạn ta nhóm hải tộc lúc nào phá ngươi nhà rồi nghe đến hải tộc tộc trưởng mang theo tức giận lời nói tô phàm nướng mày chủ động đứng ra thừa nhận nói tộc trưởng nhà hắn nhà là ta phá ngươi phá lần này tộc trưởng lại không bình tĩnh sắc mặt cũng trở nên rất khó coi dạ đạt ta dạ đạt ta chân t r ư ớ c vừa mới vừa để bạt xong ngươi chân sau ngươi liền cho ta đâm cái này to con cái sọn ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt nhưng mà tô phàm lại mặt không đổi sắc nói ra ta phá nhà hắn nhà là có nguyên nhân nếu như ngươi muốn biết có thể đi với ta nhìn nhìn trong nhà hắn cất giấu cái gì vừa nghe cái này lời nói hải dương ma tôn trực tiếp hoảng kích động nói dựa vào cái gì ngươi nhóm có tư cách gì đi ta ra đi qua ta cho phép sao nhìn đến hải dương ma tôn phản ứng như thế tộc trưởng lập tức minh bạch hắn nhất định có mờ ám nếu không không có khả năng kích động như thế để cho ta tới nói đi h i ể u nhược t ừ vây xem hải tộc bảy bên trong bơi ra là ta cùng dạ trưởng lão cùng một chỗ phá ta nhóm tại hải dương ma tôn ra trong mật đạo phát hiện rất nhiều vừa mới chết không lâu tộc nhân đã bị hắn tra tấn không còn hình dáng vừa mới chết tộc nhân t hải tộc nhóm não hải bên trong hiện lên h i ể u nhược miêu tả hình ảnh tâm lý sinh ra một k i a khủng hoảng trách không được gần nhất tốt nhiều tộc nhân không gặp còn tưởng rằng là bị p h á đi ra tìm thành nữ không nghĩ tới thế mà là bị hải dương ma tôn bắt đi rồi còn tốt dạ trưởng lão kịp thời phát hiện muốn không chỉ sợ hạ một lần nhận độc thủ liền là chính mình à. đánh giám không cần nói b ậ y hải dương ma tôn r ố t cuộc kìm nén không được thân bên trên linh quang tăng gọn ngũ kiếp tán tiên thực lực bạo phát đi ra toàn bộ hải vực đều tại ẩn ẩn chấn động có phải là nói b ậ y đi trong nhà người xem xét liền biết hiểu n h ư không sợ hãi chút nào ngươi dám dẫn đường sao không khí đột nhiên dương cung b ạ t kiếm lên đến nhìn xem cái này cùng hắn đối chọi gây gắt nữ giao nhân hải dương ma tôn lập tức khởi sát tâm chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cái này bởi hải tộc biết rõ nếu không nhất định hội bị chân tiên đại nhân xé nát nhất định phải đem cái này đi qua mật đạo một nam một nữ liền chém giết mới được a hải dương ma tôn hét lớn một tiếng lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước vô giết tới không đủ nửa hơi thời khắc liền đã giết tới hiểu nhược trước mặt hắn mục tiêu thứ nhất là hiểu nhược đột nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến hắn bên hai giống như ngàn vạn cái đ ê m chi tinh linh một cùng ngâm sướng sụp đổ hào quang màu hữu lam bên trong một đạo khí âm hàn bạo phát hình cái vòng sóng nước từ tộc trưởng trên tay giả ngâm n ộ n n ạ o lên nước biển chung quanh ẩm vang nổ tung hải dương ma tôn hóa thành một k h ỏ a đạn tháo hướng phía sau bay ra ngoài không ít cung điện lâu các bị hắn đụng nát hắn một đường đụng vào bích ba điện sau cùng tại to như vậy cung điện một bên khác cực lớn hồng câu hết đầu mới rốt cục miễn cưỡng ngừng lại bụi mù tán đi kêu gào hải dương ma tôn đã đổ xuống bất tỉnh nhân sự hải tộc tộc trưởng buông xuống dạng âm hướng về phế tích bên trên hải dương ma tôn lạnh giọng nói ra nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn thống khoái vây xem hải tộc nhóm thấy cảnh này buộc phát ra gieo họ tộc t r ư ở n g uy vũ sớm liền nhìn cái này lão tạp m a u khó chịu cái này con giống sinh sớm liền hẳn là trực tiếp chính tay đâm ta cũng sớm liền muốn giết hắn hai ngày trước đem ta ra đều chiếm lấy người đây coi là cái gì xúc sinh này trước hai cái ta phối ngẫu đều chiếm lấy tức giận đến ta hận không thể cắn hắn một miếng thịt xuống đến cái này đáng giận kia ngươi muốn không thừa dịp hắn còn không có tỉnh đi lên g ặ m hắn hai người đừng kích ta ngươi đừng cho là ta không dám đi lao tử đi chung với ngươi nhìn tới cái này b ở y hải tộc bình thường không ít nhận cái này bên ngoài đến hải tộc ức hiếp tại thời khắc này lần lượt bạo phát ra mà ở này một đám gieo hò hải tộc chính giữa chỉ có nhị trưởng lão mặt treo lên vẻ lo lắng lo lắng bơi tới tộc trưởng bên thai nói ra tộc trưởng đại nhân tha thứ thuộc hạ lắm miệng ngài làm như vậy cân nhắc hậu quả sao tộc trưởng quay đầu nhìn hắn một cái cả giận nói ta biết hậu quả nhưng mà cái này hải dương ma tôn thực tại quá mức càng rỡ ở ngay trước mặt ta tập kích tộc nhân của ta có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ. nhưng là ngài cái này dạng không cố kỵ gì đánh hải dương ma tôn tất nhiên hội chọc giận đứng sau lưng hắn người cái này sợ rằng sẽ cho hải tộc mang đến thai nạn a nhị trưởng lão cả trương cá mặt vặn b è o tại cùng một chỗ ngài không sợ sao hải tộc tộc trưởng cũng từ thịnh nộ bên trong dần dần tỉnh táo lại đến mặt không khỏi phủ lên một tia ưu sầu nói không sợ là giả nếu là thật không sợ đã sớm đem k i a cái gì lồng chim ma tôn đuổi đi không không đúng lúc trước hắn đến bích ba điện thời điểm liền trực tiếp đem hắn đuổi đi sở dĩ một mực nén giận không liền là sợ hắn sau l ư n g tiêu trước chân tiên sao nhưng bây giờ nên đánh c ũ n g đánh không nên đánh c ũ n g đánh chỉ có thể muốn như thế nào khắc phục hậu quả như hà bình hơi thở tiêu trước chân tiên n ộ hỏa tộc trưởng sâu hơi thở nói việc đã đến nước này ta nhóm chỉ có thể hết sức nỗ lực hiện tại việc cấp bách liền là nhanh lên đem thánh nữ tìm trở về khởi động lại hộ biển rộng lớn trợn nói không chừng còn có cơ hội ngăn chặn một trợn không cần làm phiền bản tôn đã đến rồi đúng lúc này nương theo lấy một tiếng cao vút giọng nam một đạo hào quang màu đỏ thám vạch phá hát cám xuất hiện tại đáy biển phía trên chân tiên g i á lâm chỉ thấy nam tử này thân thể vĩ ngạc dâu tóc đều là đỏ một gương mặt dáng dấp không nộ tự uy cương trực công chính tại sau đầu của h ắ n có lấy một đoàn giống như hỏa diễm quan g luân cho dù là tại vô cùng băng lánh bên trong biển sâu nhưng cũ tại không ngừng tụ tán thiêu đốt nếu như nói vừa rồi dạ ngâm xuất thế là hạo n g u y ệ t chi huy vậy người này thân bên trên quang mang liền tựa như một vòng giữa t r ư a thái dương sinh hoạt tại đáy biển chúng hải tộc chỗ nào kiến thức qua cái này trùng cường quang nằm trên đất run lẩy bẩy không dám nhìn thẳng liên liên tộc trưởng ngồi xuống cái kia tám đầu hải xà cùng thân vì bắt kiếp tán tiên cự long hào kiếp cũng cảm nhận được cái này cỗ siêu nhiên u y áp tận lực co do thân thể liền thở mạnh cũng không dám chỉ có tô phàm một người quả là thẳng thân thể ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kia vòng như thái dương quang huy hải tộc tộc trưởng gặp tô phàm đứng được thẳng tắp là người c ũ ố n quýt lôi kéo hắn nói ra nhanh nằm xuống cái này người là chân tiên đừng ra mặt nếu là hắn biết tô phàm lúc này tâm lý tại nghị cái gì suy đoán ngay tại chỗ liền phải biến mất tô phàm nghĩ thầm liền này hóa trang khí thế kia cái này trang p h ụ hẳn là truyền thuyết bên trong tiêu trước chân tiên đi không biết rõ có không có ninh tâm chân tiên cùng hải thiên nhất lợi hại rất muốn theo hắn đánh một trận nhìn nhìn chính mình cùng chân chính tiên nhân cảm thấy cùng có bao xa chỉ cần hắn đừng có lại bị thiên đạo thu hồi đi là được rồi đột nhiên tiêu trước chân tiên ánh mắt quét đến cái này hạc giữa b ầ y gà hải tộc cảm nhận được cái này đạo nóng rực ánh mắt nhìn gần tộc trưởng nhanh chóng cúi người đi tâm lý bối rối không thôi song song cái này hạ chết c h ắ c rồi ngươi gặp bản tôn vì cái gì không quỳ tiêu trước chân tiên lạnh lùng nhìn tô phàm một mắt tay trái tại thủy bên trong nhẹ nhẹ huy động ngăn lại một cố năng lượng bàng bạc đ ố n g nhiên tán phát ra trực tiếp rót vào tô phàm thể nội ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi tô phàm cả cái người tựa như một khối bị ném đi thành đầu bay ngược ra chăm rằm xa đồng thời tại đất lưu lại một đạo thâm thúy khe danh vết tích chúng hải tộc căn bản là không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì sự tình toàn bộ không dám n g n g đầu chỉ có thể gắt gao nằm trên đất mặt toàn thân run rẩy nhưng mà cái kia đạo năng lượng kinh khủng tại một lần bạo phát theo từng đợt n g n âm thanh động đất vang lên tựa như trọng truy xa xa nghe tới liền giống như là tại một trận tôi vào nước l ạ n h luyện thép thanh âm tô phàm thân ảnh đã từ giữa không trung rơi xuống khảm tại mặt đất phía dưới nhưng mà mặc dù như thế tiêu trước chân tiên một tay như cũ tại vùng bày rơi xuống giống như là đang lăng không nện như điên k i u trọng truy thanh âm chính là từ trên thân tô p h ạ m truyền đến vê anh lại một đạo năng lượng rơi xuống tô p h ạ m thân thể thật sâu khảm vào mặt đất đây chính là chân tiên thực lực a trọng truy thanh âm từng cái lôi đánh vào hải tộc nhân tâm lý có không chịu nổi áp lực trực tiếp ngất đi tại chỗ trong đó liền bao quát hiểu được nếu không phải hắn nhóm có khô lâu khí linh bạch quang bao phủ chỉ sợ lúc này sớm đã bạo thể mà chết đi không nói đến hắn nhóm liền nhưng là khô lâu khí linh bản thân cũng sắp không chống đỡ được chân tiên dư v i màn ánh sáng trắng tại từng đợt khuấy động biến đến càng ngày càng ảm đạm vãng sinh tiểu bản thể vết dạn cũng biến đến càng thâm thúy hơn tựa hồ một giây sau liền muốn sụp đổ liền tại khô lâu sắp không chịu nổi áp lực thời điểm tiêu trước chân tiên rốt cuộc dừng tay nổ thật to tiếng qua đi tô phàm cả cái người bị khảm vào dưới mặt đất trong vòng hơn mười dặm chiều sâu bốn phía mặt đất càng trở nên sụp đổ không gặp một khối hoàn chỉnh thấy cảnh này tiêu trước chân tiên rốt cuộc lộ ra một cái nụ cười hài lòng phất ống tay h á o một cái cách đó không xa phá thành mảnh nhỏ hải dương ma tôn xông ra phế tích hướng hắn trôi nổi đi qua hắn mắt nhìn thoi thóp hải dương ma tôn nói khẽ một cái trừng phạt nho nhỏ nhìn các ngươi tự giải quyết tốt vô tận sợ hãi quanh quẩn tại tất cả hải tộc trong lòng bao quát tộc trường hắn nhóm lúc này tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ tuyệt đối không thể ngẩng đầu không biết qua bao lâu đỉnh đầu uy áp đã biến mất nhưng mà một nhóm hải tộc y nguyên nằm ở chỗ nào chậm chạp không dám ngước đầu nhìn lên tộc trưởng cả gan ngẩng đầu nhìn một mắt phát hiện tiêu trước chân tiên đã mang lấy hải dương ma tôn đi cái này mới rốt cục nhẹ thở ra một hơi hô sống sót sau hai nạn cảm giác thật là một câu khó tận tộc trưởng không có hình tượng chút nào tê liệt ngã xuống tại tám đầu hải xà thân bên trên miệng lớn thở hồn hện qua thật lâu hắn chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu dạ đạt hắn đột nhiên ngồi xuống nội tâm khó hiểu sinh ra vẻ bi thương cảm giác dạ đạt vừa rồi bị chân tiên lôi đình một kích chắc hẳn hiện tại đã biến thành n g ư tương đi thật vất vả tìm tới hải tộc hy vọng liền này bị người sống sờ sờ đánh chết thiên tài chết yểu không khác mất con thống khổ a tộc trưởng thậm chí không có dũng khí đi qua nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một lần mà là khép mặt khóc giống lên ô ô ô hắn đã không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm không có cái này khóc qua hắn hiện tại chỉ nghĩ khóc giống một chàng chương 445, t a không phải hải vương bi thương không khí dây lát ở giữa tràn ngập đến đáy biển mỗi một góc tất cả tại chỗ hải tộc đều lần lượt nhỏ giọng sụt sụt khóc liền xem như kiên cường nhị trưởng lão cũng chạy xuống mấy g i ọ t không cam lòng nước mắt tan vào nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa ngay lúc này cách đó không xa đoàn kia cực lớn phế tích bên trong vài miếng gạch ngói bay ra ngay sau đó một đầu dao nhân từ bên trong chật vật bỏ ra đến tất cả hải tộc dây lát ở giữa ngừng lại gào khóc chừng to mắt nhìn về phía bên kia ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh dị không là sợ hãi tô p h à m lộ vẻ chật vật từ phế tích bơi ra tiên huyết nhuộm đỏ trước ngực tráng kiện cơ ngực nhưng mà trên mặt biểu tình lại nhìn không ra một tia thống khổ hắn run rơi mấy khối bả vai cùng đầu gạch ngói vồ vô, vô thân bên trên nước bùn đối hải tộc nhân lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lệ phép tiếu dung uy người nhóm tại khóc cái gì a k i a người có đáng sợ như vậy sao đem các ngươi dọa khóc rồi t tất cả hải tộc tất cả ngốc dạ trưởng lao cái này dạng đều vô sự bị người đè xuống đất nhiều lần ma sát đều vô sự dạ dạ đạt tộc trưởng thử thăm dò hỏi một tiếng a nga thế nào rồi tô p h ạ m lấy lại tinh thần bơi tới tộc trưởng bên cạnh người người còn sống tộc trưởng hai tay run rẩy méo méo cánh tay của hắn lại vỗ vô, vô hắn bả vai đương nhiên còn sống a nếu không đâu kỳ thực tô p h ạ m chỉ là nhìn bề ngoài thong rong thôi tình huống thực tế cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy tiên lực tại tứ chi bách hải của hắn bên trong mạnh mẽ đâm tới ngũ tạng lục phủ đều bị sông lệnh vị trí cho nên vừa rồi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi n h u ộ n đỏ trước ngực nhìn đến cái này tiên nhân còn có chút bản lĩnh so phía trước kia hai cái hơi lợi hại một tí xíu đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tộc trường lắc đầu nói vừa rồi một k í c h tia nhìn giống như tùy ý nhưng mà ta cách tương đối gần biết rõ hắn khủng bố chi chỗ nếu như làn n ệ n ở trên người của ta tuyệt đối là không có còn sống khả năng ngươi đến tột u cùng là thế nào làm đến làm như thế nào cùng hắn giải thích đâu chẳng lẽ hiện tại bại lộ thân phận nói ta kỳ thực không phải giả đạt không được hiện tại hải yêu căn còn không tìm được còn là không nên bại lộ thân phận đi thế là tô phàm nhún nhún u vai cho một cái lập lờ nước đôi hồi đáp hiện tại thời cơ còn chưa thành t h ụ ta không thể hướng ngươi lộ ra quá nhiều thời cơ chín ngồi thời cơ chín ngồi hải tộc tộc trưởng nghe thấy sắc mặt đại biến lầm bầm niệm mấy lần chẳng lẽ hắn là nhận một vị nào đó hải tộc phi thăng tiên nhân đại lao truyền thừa hoặc là liền là thượng thiên phái xuống đến cứu t a nhóm hải tộc nếu thật là như đây vậy chúng ta hải tộc có cứu a hải tộc tộc trưởng trầm mặc thật lâu cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m ánh mắt vô cùng kiên quyết tựa hồ là làm một cái không được quyết định ngươi làm gì nhìn ta như vậy tô p h ạ m bị nhìn thấy có chút hoảng hốt chẳng lẽ mình bị nhìn xuyên rồi chỉ thấy tộc trưởng từ càn khôn giới bên trong móc ra một mai khảm đầy chân trâu phỉ thúy vương miện vô cùng thâm tình nhìn qua hắn lẩm bẩm nói rốt cuộc tìm được thích hợp ngươi người ngay sau đó hắn r ơ i lên vương miện hướng tô p h ạ m đầu mang đi vương miện không trọng lại cảm giác động tác này phí hắn rất lớn khí lực tô p h ạ m thấy thế liền thân thể hướng sau lói lên ngươi làm gì đừng n ú p đ í c h tộc trưởng thần sắc vô cùng nghiêm túc ngữ khí không thể nghi ngờ liền tô phàm đều tựa hồ bị hắn chân trụ ngoan ngoan đứng ở nơi đó không n ú p đ í c h vương miệng mang trên đầu hắn tộc trưởng lập tức nằm trên đất nói ra từ giờ trở đi ngài liền là hải tộc vương nô vương vạn thuế vây quanh ở hắn nhóm quanh thân một nhóm hải tộc lần lượt học lấy tộc trưởng dáng vẻ nằm trên đất tề thanh hò hét nói nô vương vạn thuế hải tộc vương t ô p h ạ m thấy cảnh này lập tức có chút hoảng hốt thế nào chính mình đột nhiên liền thành hải tộc vương rồi k ê u mẹ nó không phải hải vương sao chính mình một không đi ba hai không bính địch ba không làm loạn một cái liền nữ tu sĩ miệng đều không có hôn qua ngây thơ tuyệt thế nam nhân tốt ngươi thế mà để ta làm hải vương nháo đâu cái này căn bản liền không phù hợp ta người thiết ta thế là tô p h ạ m lắc đầu liên tục cự tuyệt nói tộc trưởng mau mau đứng lên ta có thể làm không được hải vương hải tộc tộc trưởng sửng sốt một chút ngẩng đầu nghi ngờ nói vì sao bởi vì ta là một người đàn ông tốt tô phạm dựng thẳng lên ngón cái nói bổ sung cố ra nam nhân tốt nam nhân tốt kia liền đúng rồi tộc trưởng kích động nói ra ta nhóm hải tộc dĩ văn vương cái cái đều là dũng manh thiện chiến nam nhân tốt không phải ta nói nam nhân tốt không phải ý tứ này tô phạm một mặt bất đắc dĩ hắn lại không biết làm như thế nào giải thích tóm lại hải vương cùng ta không có chút quan hệ nào có thể ngàn vạn đường gọi ta làm hải vương đảm đương không nổi đảm đương không nổi tộc trưởng sắc mặt lập tức liền nghiêm túc dạ đạt nếu như ngươi hôm nay không làm cái này hải vương ta liền nằm ở chỗ này không lên đến rồi tất cả hải tộc lập tức phù hợp đạo không sai nếu như ngài không làm hải vương ta nhóm liền nằm ở chỗ này không lên đến, đến rồi ngoa tào tại sao lại tới cái này một bộ a ta ghét nhất người khác cho ta quỳ xuống tô phàm cũng không cam chịu yếu thế trực tiếp trong bóng tối hướng khô lâu truyền âm nói khô lâu nghị biện pháp đem hắn nhóm chơi lên đến được rồi chủ nhân vừa dứt lời một đạo bạch quang từ trên thân tô p h ạ m xuất hiện khuyết tán đến tất cả hải tộc thân bên trên đem hắn nhóm đẩy a ta thế nào lên đến có hải tộc sợ hãi thắn nói thật kỳ quái a thân thể không khống chế được tộc trưởng cũng phát giác chính mình lên đến hắn biết là dạ đạt dở cho quỷ thế là cắn răng một cái lại bá một tiếng nằm xuống đi lại tới không có xong rồi tô p h ạ m nhữ mày lại lần nữa để khô lâu đem hắn chơi lên đến nhưng mà hắn tại lên đến một giây sau liền lập tức lại lần nữa nằm xuống lại đi tới tới lui lui chơi vài chục lần khô lâu bỗng nhiên cảm giác được một trận mê mội đánh tới run rẩy nói chủ nhân ta chịu không được nói xong hắn liền chui về vãng sinh kiều bên trong rốt cuộc không nói chuyện mặc cho tô p h ả m thế nào kêu gọi hắn đều không có phản ứng lúc này vãng sinh kiều bản thể vết dạn đã thâm thúy không chịu nổi sắp đoạn n ư ớ c ra chỉ sợ lại cái này dạng sử dụng xuống dưới vãng sinh tiểu liền muốn triệt để đoạn nước ra biến thành một tòa cầu gãy nhưng mà tất cả những thứ này tô phàm cũng không biết rõ kỳ quái khô lâu thế nào đột nhiên biến đến cái này không bền b ị rồi tô phàm lẩm bẩm nói được rồi gần nhất xác thực không dùng một phần nhỏ đến hắn để hắn trong vãng sinh tiểu nghỉ ngơi một hồi đi không có vãng sinh tiểu tô phàm là triệt để cầm những hải tộc này không có biện pháp nào nhìn đến không đáp ứng hắn nhóm hắn nhóm thật sẽ quỳ dài không lên tính một cái coi như ta sợ ngươi nhóm ta làm còn không được sao tô phàm bất đắc dĩ xua tay nghe đến tô phàm nhà r a tộc trưởng đại hỷ ngẩng đầu một mặt hưng phấn nhìn về phía tô phàm cái này nói ngài đồng ý rồi khá lắm kẻ này trở mặt có thể thật là nhanh a vừa rồi còn một bộ khổ đại cựu thâm thà chết không theo thế nào hiện tại lại làm đến cùng đập đại bổ viên một dạng chật chật không đi học hát hy khúc thật là đáng tiếc đồng ý cũng không phải không được nhưng là ngươi nhóm phải đáp ứng ta một cái yêu cầu tô p h ạ m nói ra đừng nói là một cái yêu cầu liền là một trăm cái một vạn cái yêu cầu ta đều đáp ứng ngài tộc trường mặt mày hớn hở nói nói cho cùng ngài là hải vương nha đừng có lại gọi ta hải vương á ta không phải hải vương tô p h ạ m đột nhiên kích động quát tộc trường sắc mặt lập tức đen lại tô p h ạ m hít sâu mấy hơi bình tĩnh nói ý tứ của ta đó là chỉ cần ngươi nhóm không gọi ta hải vương gọi cái gì đều được đây chính là ta muốn để yêu cầu tộc trưởng sắc mặt hòa hoan x u ố n g dưới này sớm nói nha làm đến ta nghĩ là ngài đổi ý đâu tộc trưởng nói k i a liền cứ gọi ngài hải hoàng đi ý tứ đều không sai biệt lắm hải hoàng cái này còn giống như dựa vào điểm phổ tùy theo ngươi đi tộc trưởng nghe đến tô phàm cuối cùng đồng ý lập tức vui vẻ trong nước lật lăn lộn mấy vòng theo sau lại chuẩn bị hướng trên đất bỏ đi nô hoàng tô phàm ô m hắn tộc trưởng ta cảm thấy chúng ta cái quy củ này đến sửa một lần cái này động một chút lại hướng hạ b á t ma bệnh thật cần phải trị một trị ngài nói thế nào sửa về sau gặp ta không ưng thuật quỳ chỉ có thể túi đầu người vi phạm trảm lập quyết tô phạm lần thứ nhất sử dụng vương giả ngữ khí mệnh định nói vâng nô hoàng văn thuế nhìn thấy dạ đạt rốt cuộc gật đầu đồng ý cả cái hải tộc tại thời khắc này triệt để sôi trào lên 500 năm trăm năm năm trăm năm ta nhóm hải tộc rốt cuộc có vương đúng vậy a đúng vậy a ta nhóm hải tộc rốt cuộc không phải năm bẹ bảy mạng Ốc trưởng tuyển dạ trưởng lão làm vương thực tại là quá anh minh có ai không đem ta giết cho tân hải hoàng giúp trợ hứng đêm nay xin mọi người ăn bữa ngon tô phàm nghe đến đó kém điểm nước bọt đều phun ra ngoài lập tức đi lên ngăn lại cái này muốn tự sát trợ hứng hải tộc ni mã cái này là bị điên rồi hắn không nhịn được vì chính mình cái này qua loa quyết định cảm thấy thật sâu lo lắng cùng hoan qua đi tô phàm mệnh lệnh hải tộc nhóm đem thụ thương hôn mê tộc nhân đưa trở về trị liệu chính mình thì tự mình ôm lấy h i ể u nhược bị tộc trưởng đưa đến một tòa còn sống p h ụ đệ nói là còn sống cũng chỉ bất quá là bốn phía không lọt gió mà thôi phòng bên trong sớm đã cũ nát không chịu nổi tô phàm đem h i ể u nhược ôm đến một cái cự đại vỏ sò bên trong dẫn đầu dò xét một lần thương thế của nàng thế vấn đề không phải rất nghiêm trọng chỉ là bị chân choáng mà thôi nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể chỉ h o a n qua đến tô phàm cái này mới yên tâm lại đứng dậy nhìn về phía đứng ở một bên phục thị tộc trưởng. tộc trưởng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề nô hoàng có gì phân phó nếu như ta là hải tộc vương ngươi là cái gì ngươi không phải hải tộc tộc trưởng sao hai ta đến cùng người nào con lớn đương nhiên là ngươi a hải tộc tộc trưởng nói ta chẳng qua là vì hải tộc c h i vương tạm thời trưởng quản vùng biển này mà thôi các loại chân chính vương xuất hiện liền đem quyền lực giao cho trở về đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta thì ra là thế nguyên lai tộc trưởng này liền tương đương với tòa nhà lớn chủ nhân ra ngoài Tạm thời thôi, tại trở vật ta. tộc vật tại ta Tô Tộc trường gật lại mà đem nhìn hiện chủ nhân chủ nhân cho Chiếu như hải hiện Phang hỏi. người gia liền ngươi nói đi. nói, lưu láo là là quản đều đầu còn cũng ra về, vậy, đồ đồ kiếm a danh can, là là tự nhiên. Quá tốt, rốt thể thuận thân tộc tộc trường nhiên. chính môn muốn hẳn là không phải không hải hải phải i yêu Quá cuộc có vì b t vật này đi. i k ế trưởng l ã o a kiếm trưởng lão, à, kiếm lão vì ngươi ta có thể là hy sinh l ã o đại thậm chí đều làm hải vương chờ ngươi khỏi bệnh cần phải đổ ngươi mấy trận không thể t ô p h ạ m nói tộc trường ngươi có thể hay không cho ta một vị tiên thảo cái gì tiên thảo hạ yêu c a n hạ yêu c a n ngài muốn món đồ kia làm gì tộc trường lông mày đột nhiên níu h chặt cùng một chỗ hắn quả nhiên biết rõ tô p h ạ m lập tức đứng dậy nói ra trước đừng quản g ta muốn tới làm gì nhanh chóng cho ta liền là tộc trường mặt lộ vẻ khó xử do dự một hồi lâu cắn răng một cái nói ra t ố t ngài chờ lấy ta hiện tại liền đi cùng ngài lấy đi chương bốn trăm bốn mươi sáu không là mũ giáp của ngươi c h ờ một chút ngươi biểu tình nhìn thế nào cái này khó xử a tô p h ạ m nhìn ra dị thường của hắn cái đồ chơi này rất chân quý sao nếu là ngươi không bỏ được ta có thể cầm thân bên trên đồ vật đổi với ngươi ta thân bên trên đồ vật ngươi tùy ý chọn tộc trường lắc lắc đầu nói không phải cái đồ chơi này một chút đều không chân quý vậy ngươi làm gì còn như thế x o a n suýt tô p h ạ m buồn b ự c ngài biết rõ tác dụng của nó sao tộc trường nói ra hắn có thể là nội hải đệ nhất đại độc thảo a cái này tô phàm nghe lục linh nhắc qua hải yêu căn chính yếu nhất hiệu quả liền là đoạn tuyệt sinh cơ nói là độc thảo một chút cũng không quá đáng tô phàm gật gật đầu đoạn tuyệt sinh cơ nha ta biết đến tộc trưởng trầm trọng nói ra n g a i tuổi còn quá nhỏ khả năng không biết cái này hải yêu căn tại bích ba điện phía nam ba nghìn dặm địa phương có một mảnh hải yêu căn cấm địa bất kỳ cái gì sinh linh một ngày tới gần dây lát ở giữa sinh cơ liền bị hủy diệt bởi vì cực kỳ khủng bố độc tính cho nên dẫn đến ta nhóm không ai dám tới gần chỗ đó bất quá đã là yêu cầu của ngài ta chính là mạo lấy nguy hiểm tính mạng cũng muốn cho ngài mang tới c h ắ c không được hắn vừa rồi nghe đến tô phạm muốn hạ yêu can biểu tình thấy chết không sờn cùng cắt khối thịt giống như nguyên lai là muốn mạng đổ vào ta kia đã cái này dạng vậy cũng không cần ngươi đi ta còn là tự mình đi một chuyến đi biết nguyên do tô phạm cũng không tốt tại cơn cầu cái này không thể được tộc trưởng ngăn ở trước người hắn ngài là hải tộc tân n h ậ m vương ngài nếu là xảy ra vấn đề gì ta có thể đảm đ ư ơ n g không nổi hắn một cái đem tô phàm đẻ xuống còn là để ta giúp ngươi đi làm chuyện này đi được rồi quá nguy hiểm ta không muốn ngươi cũng đừng đi tô phàm lắc đầu ngoài miệng nói không nên tâm lý lại tại lặng lẽ tính toán cái này đem cái này lao đầu đẩy ra có đúng ngươi mạ dở dạ tì đâu tô phàm đột nhiên hỏi mạ dở dạ tì đó là vật gì tộc trường khó hiểu nói l i ê n ngươi cái này tam xoa kích vừa rồi nhìn ngươi chơi đùa vật kia cảm giác quả là k h ố c đem ra cho ta chơi đùa ngang ngài nói dạ ngâm a ta cái này cùng ngài lấy đi tộc trưởng không nói hai lời liền xông ra gian phòng tộc trưởng chân t r ư ớ c ra ngoài tô phàm lập tức hành động đầu tiên là cho hiểu nhược lưu lại một cái truyền âm ngọc giản theo sau liền đi theo tộc trưởng thân sau vụ n trộm ra ngoài bích ba điện phía nam ba ngàn dặm sao chỉ cần một mực đi về phía nam đi liền có thể đi Tô một tây không đông Phạm nhưng mặc mù mà nam cái cũng dù dân là liền nỗi đường, đến bởi ắ hắn hắn c tộc, chỉ có cái đều đi.、Trên、đường đi, đi điểm duy không phấn hướng thi thân pháp tránh đi một nhóm hải tộc, duy chỉ có gặp phải một cái giao nhân thời nam Trên triển ngừng gặp giao lập rõ, lại. mã mặt một một bơi b vì cái kia giao nhân là chân chính dạ đạt hắn mới từ trên hòn đảo nhỏ kia tỉnh lại ngay tại hướng bích ba đ i ệ n phương hướng bơi về đi dạ đạt cũng trông thấy tô phạm luôn cảm thấy trước mặt cái này tộc nhân giống như ở đâu gặp qua nhưng mà một thời gian lại nghĩ không ra ngươi là nhìn đến hắn cũng không có soi gương thói quen suy đoán ngay cả mình dáng dấp ra sao đều nhanh quên tô p h ạ m hướng về hắn cười thân bí không nói hai lời trực tiếp lấy xuống đầu vương miện g đeo lên chân chính dạ đ ạ t đầu bên trên thâm tình nói với hắn một câu bảo trọng theo sau liền cũng không quay đầu lại đi về phía nam một bên đi qua dạ đ ạ t một mặt một bức không biết rõ vừa rồi cái này đồng tộc đến cùng tại làm gì hắn sờ sờ đầu vương miện g hướng về phía tô p h ạ m bóng lưng rời đi gọi nói uy mũ giáp của ngươi tô p h ạ m dừng lại ngoái nhìn cười một tiếng không là mũ giáp của ngươi theo sau lại tiếp tục hướng nam một bên bơi đi thật kỳ quái tộc nhân hắn vì sao muốn nói là mũ giáp của ta a dạ đ ạ t gỡ xuống đầu vương miện g c â u mày nói ta thế nào không nhớ rõ ta có cái này xấu mũ giáp chính giữa còn là không một chút cũng không thực dụng có thể phòng ngự cái gì hắn nguyên bản nghĩ trực tiếp vứt bỏ nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là thu đến c ả n khôn giới bên trong còn là t r ư ớ c vì hắn nhận lấy đi đằng sau có cơ hội tại còn cho hắn đi thời gian không phải sớm đến nhanh chóng về bích ba điện tìm tộc trưởng báo cáo thánh nữ tình huống dạ đạt tiếp tục hướng bích ba điện bơi đi không có bơi bao lâu liền thấy đứng tại cách đó không xa tộc trưởng tay lý chính cầm một thanh tam xoa kích nhìn chung quanh hắn cũng không nghĩ quá nhiều liền hướng tộc trưởng đi qua tộc trưởng ta tìm tới thánh hải hoàng ngài chạy đi nơi đ â u à có thể đem ta cho gấp hư tộc trưởng cầm trong tay tam xoa kích tất cung tất kính đưa cho hắn h o ngài muốn mạ dở dạ tì dạ đặt đầu góc trực tiếp liền bị tộc trưởng phen này thao tác cho t ặ ngộng cái gì hải hoàng cái gì mạ dở dạ tì tộc trưởng đây là tại nói cái gì a hắn có phải hay không điên a còn là ta điên rồi tộc trưởng nghi hoặc quét mắt dạ đạt đưa tay phủ một cái sợi dâu a ngài thế nào thấy kỳ quái như thế a ta kỳ quái cũng không biết hai ta người nào kỳ quái dạ đạt tại tâm lý lướp mắt ta nhìn ra tộc trưởng hai tay vỗ ngài thế nào đem vương miện đem xuống rồi vương miện cái gì vương miện tộc trưởng cho hắn dùng tay khoa tay múa chân một lần liền là vừa vặn mang tại ngài đầu cái này vòng tròn a hắn liền gọi vương miện nguyên lai、like、là cái này xấu xí mũ giáp a dạ đặt bừng tỉnh đại ngộ từ càn khôn giới bên trong ngóc ra vương miện đưa cho tộc trưởng ngài nói là cái này a cho ngài ngài cho ta làm gì nhanh chóng mang tốt đây chính là thân phận tượng trưng ngàn vạn đường làm hư tộc trưởng tiếp nhận vương miện g cho dạ đạt mang tốt có thể là cái này là vừa vặn một cái tộc nhân cho ta dạ đạt tớp đúng giải thích nói đứa nhỏ n gốc đ cái này tộc nhân không liền là ta nha ta vừa rồi tại long quật mới cho ngài ngài nhanh như vậy liền quên ê n rồi dạ đạt bị tộc trưởng ngài ép lôi kéo lấy trở lại bích ba điện giữ cửa lính tôn tướng cô nhìn thấy hai người lập tức nằm dạp người nói hải hoàng tốt tộc trưởng tốt vì sao hắn nhóm cũng gọi ta hải hoàng a chẳng lẽ hắn nhóm cũng theo lấy tộc trưởng cùng một chỗ điên rồi dạ đạt thật sâu n h ư mày đồ h ố n trướng vừa cùng các ngươi cường điệu qua ngươi nhóm quay đầu liền cho ta quên tộc trưởng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng dọa đến dạ đạt giật mình tộc trưởng cái này điên đến là thật không nhẹ a thuộc hạ tội đáng chết v ạ n lần mời tộc trưởng trách phạt cua tướng tại đất run lẩy bẩy nói trách phạt cái dám còn không nhanh chóng cút cho ta lên đến tộc trưởng quát lớn lần sau gặp được hải hoàng còn dám gục xuống cho ta cẩn thận ta đem hai ngươi cái kìm l ộ t xuống theo sau tộc trưởng quay đầu đầy mặt xuân quang xem lấy dạ đặt nói hải hoàng lính tôm tướng cua ngài là biết đến đầu góc không dễ dùng lắm không nên chấp nhận với bọn họ ha hai người bọn họ đầu góc xác thực không dễ dùng lắm bất quá ta nhìn ngài đầu góc cũng không dễ dùng lắm tiến vào bích ba điện sau đó d ạ đạt bị một mảnh đổ nát thê lương cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người bích ba điện là thế nào rồi chính mình hồi lâu không đến thế nào thành bộ dáng như vậy trên đường đi gặp phải đồng tộc cũng lần lượt hướng hắn túi người chào nói hải hoàng tốt điên điên toàn bộ điên cả cái hải tộc toàn bộ điên Dạ đ ạ t tại tâm lý điên cuồng hò hét qua đi đông nhiên tỉnh táo lại tới đại khái có lẽ khả năng không phải cái này thế giới điên mà là ta điên rồi cùng lúc đó một bên khác tô phàm tại bơi hướng hải yêu căn bẩy qua bên trong tiêu trước chân tiên tiên lực một mực tại khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn máu tươi từ miệng m ũ i bên trong tràn ra tới nhưng mà hắn không có xử lý bởi vì cái này tiên lực nhất thời bán hội mà là xếp hạng không ra đi hiện tại thời gian cấp bách hắn tất tu đứng vững áp lực tiếp tục bơi mới được đây chính là chân tiên chân chính thực lực sao xem ra chính mình trước trước xem thường hắn nhóm a tiêu trước chân tiên tùy tiện phất phất tay liền có thể đem chính mình đạ thường hơn nữa sử dụng đều vẫn là rất thuần túy tiên lực không biết có phải hay không bởi vì nội hải linh khí so dư thừa duyên cớ giống như thiên đạo đối hắn hạn chế không phải rất nhiều so hải thiên nhất cùng ninh tâm chân tiên cường không ít cái này thế giới đến tột u cùng là làm sao vậy tính đến tiêu trước chân tiên đã gặp phải ba vị chân tiên chẳng lẽ tiên giới cái này không dễ lăn lộn sao đều chạy xuống làm gì hải thiên nhất hạ giới là vì chính mình trường sinh bí quyết ninh tâm chân tiên là vì lưu luyến ba ngàn thế giới tiên nhân truyền thừa tiêu trước chân tiên lại vì cái gì trước t i ê n nhân ma đại chiến thời điểm s u ố i r ụ kiếm một bạch làm song diện gián điệp hiện tại lại cùng hải tộc sinh ra một loại nào đó mơ hồ không rõ quan hệ bất quá từ hắn vừa rồi đối hải tộc thái độ đến xem đại khái s u ấ t là thủy hỏa bất dung mà chính mình vừa rồi bị lên ngôi hải hoàng cũng tính nửa cái hải tộc còn có hiểu nhược tầng kia quan hệ tại về tình về lý đều hẳn là giúp hải tộc vượt qua nguy cơ lần này các loại đem hải yêu căn đưa trở về chứa khỏi kiếm trưởng lao sau đó trở lại mạnh mẽ cùng hắn qua hai chiêu đi nghĩ đi nghĩ lại tô phàm trước mặt đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh mê vụ bao phủ trước mặt cả cái hải vực mê vụ bên trong toát ra đáng sợ hát sắc t ử khí quái dị bộc phát đây chính là hải yêu căn sinh trưởng khu vực một cái lạc đường tiểu ngư từ tô p h ạ m bên cạnh bơi qua nó tựa hồ lạc mất phương hướng lảo đảo bơi tiến hắc vụ bên trong một dây lát ở giữa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ bóp chặt toàn thân điên cuồng co c ắ p đột nhiên bành một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ t dù là cường đại như tô p h ạ m cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh khô lâu ra đến dù sao cũng là không biết khu vực để cho an toàn tô p h ạ m lần thứ nhất vì mình gọi ra khô lâu nhưng mà hắn gọi tốt nhiều âm thanh đều không thấy khô lâu to lớn thân ảnh từ càn khôn giới bên trong xuất hiện kỳ quái hắn từ càn khôn giới bên trong móc ra vãng sinh tiểu dây lát ở giữa sửng sốt chỉ thấy vãng sinh tiểu cầu thân gần như sắp muốn đoạn nước ra tựa hồ đã không có biện pháp sử dụng tô p h ạ m không nhịn được thật sâu những mảy từ lúc có khô lâu năng lực đặc thù sau đó chính mình cũng rất ít cầm vãng sinh tiểu bản thể ra đến gặp phải nguy hiểm liền trực tiếp gọi khô lâu ra đến phóng thích bạch quang nhất định là chính mình trước trước sử dụng quá độ mới đưa đến vãng sinh tiểu tổn hại nhìn đến quay đầu đến suy nghĩ một chút biện pháp bất kể bỏ ra cỡ nào đại giới tất tu chữa trị vãng sinh tiểu mới được tô phàm thu hồi vãng sinh tiểu ngầm đầu nhìn một chút trước mặt cái này phiến mênh mông hát vụ sâu thở dài một hơi nếu là có đài máy hút bụi liền tốt hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân sông vào đi vào vừa dứt lời hắn hít sâu một hơi đôi cá hất lên hướng về phía trước vọt mạnh mà đi lập tức không có vào mê vụ bên trong tiến mê mẩn sương mù một giây lát ở giữa hắn trước tiên cảm giác được liền là chính mình toàn thân linh lực bị dây lát ở giữa rút khô theo sát phía sau là một trận đau đớn kịch liệt loại đau này cảm liền giống như là có người đem chính mình thân thể trở thành một đầu khăn mặt hai tay phản hướng vận động nghĩ muốn đem thân thể bên trong sinh cơ trực tiếp v ậ n ra đến nhưng mà tô p h ạ m không nghĩ tới là từ trong thân thể của hắn xuất hiện cũng không phải hắn sinh cơ mà là tiêu trước chân tiên lưu lại tại trong thân thể của hắn tiên khí còn có loại sự tình này chương bốn trăm bốn mươi bảy trung hoạch hải yêu căn hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể bên trong tiên khí ngay tại bị chậm rãi thả ra ngoài ngũ tạng lục phủ giải phóng áp lực ngay tại chậm rãi tự lành thật thần kỳ hiện tượng a c h ắ c không được lục linh nói muốn bắt hải yêu căn đến chữa trị kiếm bính vũ nguyên lai、like、là cái này dạng dùng hải yêu căn rất nhanh liền đem hắn thân thể bên trong lưu lại tiên khí thôn phệ hầu như không còn ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi tô phàm kinh hãi tao tiên lực không có hắn bắt đầu thôn phệ ta sinh cơ hắn cấp tốc bơi tới một đống lộn xộn hát sắc cỏ dại chính giữa lung tung nắm một cái lập tức quay người chạy ra hát vụ ta thiên cái này cũng thật đáng sợ đi chạy ra hát vụ sau đó tô phàm không ngừng thở hổn hển hai tay ngăn không được run run dậy nếu không phải trong nước nguyên nhân mồ hôi hẳn là thẩm thấu toàn thân hắn còn tốt hắn chạy nhanh muốn không nhiều có khả năng liền trôn vùi ở bên trong còn tốt cái này đoạn tuyệt tử khí so tiên khí dễ dàng bài xuất đi đi qua một trận điều tức tô phàm lần nữa khôi phục bình thường lúc này hết thể hết thể đều kết thúc tô phàm đến nội hải nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành hắn dự định lập tức về hạo thiên tông cứu chữa kiếm trưởng lão đi qua cái này lâu cũng không biết kiếm trưởng lão hiện tại thế nào hy vọng hắn có thể chịu tới chính mình trở về đi tô phạm ly khai đáy biển nhảy lên ra mặt nước nhìn thấy đã lâu không trung nhìn xem hơi hơi nổi lên gợn sóng không trung hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình lại đối mặt một cái vấn đề càng lớn hơn trước trước mang hắn đến nội hải cái này đại bạch tuộc đã không thấy hiện tại làm như thế nào ra ngoài đâu chính mình lúc trước vào xem lấy a n tạ cổ gia kỳ hoàn toàn không có cân nhắc vấn đề này sớm biết lúc trước không thèm ăn tô phạm nhìn qua mênh g ô n g đại hải lắc đầu cười khổ â ngay lúc này theo một tiếng chứng minh cách đó không xa nước biển đ ỗ n g nhiên r ũ n g động lên đến một đầu hải thú phá hải mà ra bay đến tô phàm bên cạnh là ngươi tô phàm hơi kinh hãi ngươi không phải tại ngoại hải sao thế nào chạy nội hải đến rồi nguyên lai、like、cái này hải thú lại là hắn t r ư ớ c t r ư ớ c tại ngoại hải bên trong cứu đến cái kia tinh kình thú tinh kình thú vây quanh tô phàm bơi vài vòng theo sau nâng lên nửa người trên nâng lên vây cá chỉ chỉ không trung ngươi đây là muốn mang ta ra ngoài tô p h ạ m nghi ngờ nói tinh kình thú chậm rãi nhẹ gật đầu phát ra một trận vui sướng kêu to quá tốt tô p h ạ m mừng lớn nói nhìn đến lúc trước không có an n g ư ờ i là đúng tinh kình thú theo sau tinh kình thú đem tô p h ạ m cong ở trên lưng chớp động gây cá hướng trong vòng trời cái này hình nửa vòng tròn bất động trực tiếp bay đi mặc dù là tinh kình thú tại hướng bay tô p h ạ m lại có nhất trọng rơi xuống dưới cảm giác tựa hồ trên bầu trời có vật gì đó chính phóng thích ra một cố cường đại hấp thụ lực ngay sau đó một người một thú liền rơi vào một mảnh trong mây nơi này đám mây nguyên bản còn mang lấy một tia nhẹ nhàng cảm giác đi qua một cái lưu ly hình dáng giao diện sau đó những này đám mây dây lát ở giữa biến đến nặng nề g h vô cùng tô phàm biết rõ những này đám mây kỳ thực là ngoại hải đáy biển đáng ngầm bởi vì hắn cảm thấy thân bên trên vạn tấn t h ủ y áp hắn ra đến t a ơn ngươi tinh kình thú ta nhóm hưu duyên gặp lại cáo biệt tinh kình thú sau đó tô phàm tại chỗ làm cái tiêu ký theo sau móc r a phi liễn đẳng không mà lên hướng ra phía ngoài hải thành phương hướng lao vùn v ụ n đi qua các đệ tử tại bờ biển chơi lâu như vậy hẳn là chơi điên rồi sao đến nhanh chóng dẫn bọn hắn về hạo thiên tông huấn luyện bên ngoài hải thành bãi biển hạo thiên tông đệ tử tại cái này phiến trên bờ biển không thể nói là chơi điên phải nói là thật nhanh điên hải dương ma tôn đi không lâu sau hắn nhóm còn chưa kịp thở một ngụm cái này lại tới mấy trăm chiếc tiên thuyền lên đến liền nã pháo h anh thành hắn nhóm sử dụng đại pháo cũng không phải phổ thông thuốc nổ pháo mà là tuyệt đối không ổn định linh lực đoàn làm thành linh lực lựu đạn mỗi một phát đều tương đương với một cái độ kiếp kỳ tu sĩ nghiêm túc nhất kích còn tốt kỷ vân tịch phía trước bố trí trận pháp vẫn còn trên bờ biển mấy ngàn tên tu sĩ đồng thời hướng trong pháp trận rót vào linh lực cái này mới đem đem ngăn trở điên cuồng công kích nhưng mà chỉ huy cái này quần tiên thuyền người tựa hồ là người điên có đại một bộ không phá trận này chết không bỏ qua phần cuối q u a n một cái liền là ba ngày cứ như vậy cái này chàng cướp bãi trận công kiên liền biến thành một chàng vừa thối vừa dài tiêu hao chiến nhìn là các tu sĩ trước hao hết linh lực còn là đám kia tiên thuyền trước hao hết đang ăn dược tại h oanh tạc ngày thứ nhất thời điểm tôn vô thánh bởi vì linh lực hao hết không thể không từ tân minh phụ trách đem hắn đưa về hạo thiên tông trị liệu thuận tiện đi chuyển cứu binh tại h oanh tạc duy trì liên tục đến ngày thứ hai thời điểm liền có không ít tu vi hơi thấp tu sĩ chịu không được đạn pháo lập tức thừa lúc vắng mà vào đem pháp trận phòng ngự xé mở một cái lỗ hổng vô số tiếng oanh minh lập tức tại bên ngoài hải thành văn vọng khoảnh khắc ở giữa nửa cái bên ngoài hải thành liền hôi phi yên diệt kỳ vân tịch thấy tình thế không ổn lập tức triệu tập tu sĩ tập trung bảo hộ bên ngoài hải thành trung tâm nhiều ra đến tu sĩ liền làm đến dự bị thời khắc chuẩn bị tiếp nhận linh lực hao hết tu sĩ cứ như vậy hắn nhóm cắn chặt răng gắng gượng chống đến ngày thứ ba kỳ trường lão nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi ngươi đã liên tục phóng thích ba ngày linh lực hồ kim vạn lo lắng kỳ vân tịch thân thể nàng trước đó không lâu mới vừa ở cùng hải dương ma tôn trong quyết đấu hao hết linh lực hiện tại lại liên tục ba thiên tam đêm chủ trì đại trận cho dù là thiết nhân cũng chịu không được qua kỳ vân tịch cắn nát một khỏa hồi linh đan lắc đầu nói không được nếu như ta đi đại trận này trận nhãn liền không có trận nhãn bị phá cả cái đại trận liền thùng r i n g kêu to lại nói ngươi không phải cũng l i ê n tục ba thiên tam đêm không có nghỉ ngơi sao ngươi thế nào không đi nghỉ ngơi đâu kỳ vân tịch hỏi ngược lại ha ha nói ra đến cũng không sợ ngươi chê cười kỳ thực ta sớm liền chống không nổi hồ kim vạn cũng cắn nát một k h ỏ a hồi linh đan cười ha ha nói nhưng mà nếu như bị k ỳ trưởng lao cái này dạng nữ tu sĩ cũng không sánh bằng ta hồ kim vạn còn đáng là nam nhân không còn có gì mặt mũi lại về hạo thiên tông kỳ vân tịch cười khổ một tiếng bất đắc di lắc đầu nhìn đến đại gia cũng đã đến cực hạn a nhất định phải cổ vũ một lần sĩ khí mới được kỳ vân tịch cao giọng nói đại gia chịu đ ư ợ c cứu binh lập tức tới ngay ta nhóm lại đứng vững hai ngày liền tốt nghe đến cái này lời nói hộ i trận tu sĩ chẳng những không có để chân sĩ khí ngược lại càng thêm hề mãi kỷ trường lão ngài cái này lời hai ngày trước đã nói qua hiện tại lại muốn hai ngày đến cùng lúc nào là cái đầu a đúng vậy a n g ư ơ i nhóm hạo thiên tông đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a tân minh cùng tôn vô thánh đều trở về cái này lâu thế nào vẫn chưa trở lại a kỷ trường lão ta thật không kiên trì nổi van cầu ngài để ta đi đi ta muốn về nhà nhìn thấy các tu sĩ đã bắt đầu có người nửa đường bỏ cuộc kỷ vân tịch sốt ruột nói kính nhờ các vị kiên trì một chút nữa kiên trì một chút nữa liền tốt ngươi nhóm nếu là đi bên ngoài hải thành liền thật hủy a hủy l i ề n hủy thôi có quan hệ gì với ta đâu ta chẳng qua là cái nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi làm không cứu vết thương sinh vĩ đại như vậy sự tình a đúng vậy a trước trước vừa đem hải dương ma tôn thả chạy liền lại tới cái này nhiều địch nhân bên ngoài hải thành hủy diệt là chuyện sớm hay muộn ta khuyên ngài còn là đừng có lại kiên trì đi ngài cũng bất quá chỉ là cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi cần gì phải cùng cả cái hải tộc đối địch đâu trời sập có người cao đỉnh lấy thập đại thế lực sẽ không bỏ mặc mặc kệ ngài còn là từ bỏ đi từ bỏ đi những này tu sĩ nói mặc dù có đạo lý nhưng mà dùng kỷ vân tịch tính cách thế nào khả năng nhẹ nói từ bỏ đâu tu sĩ chúng ta chẳng lẽ không nên dùng cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình sao nếu là chính mình không nhìn thấy cũng coi như nhưng mà thai nạn hiện tại liền bày ở trước mắt tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ phương thanh minh kỳ vân tịch hô lớn một tiếng đệ từ tại truyền âm d u n g ngọc giản cho tôn cung chủ cùng tân trưởng lao truyền âm hỏi hỏi bọn hắn trở lại hạo thiên tông sao vì sao cái này lâu vẫn chưa trở lại vâng phương thanh minh móc ra truyền âm ngọc giản một ngày lập tức truyền âm ba lần mới kết nối vào tôn vô thánh tôn cung chủ ngài thế nào vẫn chưa trở lại ta nhóm nhanh không kiên trì nổi phương thanh minh đi thẳng vào vấn đề chuyến âm trong ngọc giản truyền đến là một trận trầm mặc tôn cung chủ phương thanh minh lại kêu một tiếng là phương đạo h ư u a tạ thiên tạ địa tôn cung chủ rốt cuộc hồi ứng trên bờ biển mấy ngàn tên tu sĩ toàn bộ khẩn trương lên bám lấy l ô thay nghe tôn cung chủ cái này đều hai ngày ngài vì cái gì còn chưa có trở lại phương thanh minh kích động nói ta khả năng q u a y về không được ngọc giản bên kia truyền đến tôn vô thánh đức quang thanh âm về không đến rồi đây là ý gì ba phương thanh minh sửng sốt ngọc giản rơi xuống đất kỳ vân tịch xoay người nhặt lên ngọc giản c a o mày nói tôn cung chủ đến cùng xảy ra chuyện gì rồi đã đoán mất bất kể kỳ vân tịch gọi nhiều ít tầm thanh ngọc giản kia đầu đều không hội có người lại trả lời to như vậy trên bờ biển mấy ngàn tên tu sĩ không ai nói chuyện hắn nhóm triệt để xa vào tuyệt vọng Á á á á. ta chịu không được ta muốn về nhà nổi danh tu sĩ đem linh khí của mình rút khỏi đến nghĩ thành chạy ra ngoài có đệ nhất cái liền có cái thứ hai một thời gian hơn trăm tên tu sĩ như con ruồi không đầu bình thường chạy chối chết hộ thành đại trận quang c h ạ c h lập tức cảm đạm xuống ta cũng chịu không được đi đi uy uy đừng chạy a kỳ vân tịch lo lắng nói một phát linh khí pháo đoàn gào thét mà đến đâm vào hộ thành đại trận bên trên k tới, tới vạn g có tên cùng bắn linh khí lựu đạn bị một đạo đạo khủng bố quyền k ì n h xé nát ánh lửa ngốc trời phủ đầy cả cái thiên mạc t ô p h ạ m tại cái này giống như ngày lễ khánh điển bên trong pháo hoa chính giữa ung dung bay xuống vững vàng đứng tại kỷ vân tịch c ù n g h ồ kim vạn trước người tất cả hạo thiên tông đệ tử thấy rõ đạo thân ảnh kia tinh thần lập tức bị để c h ấ n lên trụ cột tinh thần của bọn hắn trở về sư thúc nguyên bản đã chạy trốn tu sĩ nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng không chạy ngơ ngác đứng tại chỗ hắn liền là truyền thuyết bên trong trích tiên tô p h ạ m tô p h ạ m tại trùng thiên b ả o tạc bên trong tiêu sái q u e n h người nhẹ giọng hỏi ngươi nhóm không có sao chứ ngữ khí của hắn nhẹ nhàng nhưng mà bất kể ai cũng có thể từ hắn kia trương mặt đẹp trai nhìn ra tức giận sư thúc ngài trở về liền tốt ta nhóm không có việc gì kỳ vân tịch như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ n h ó m ta cũng không có việc gì h t h t phàm ca hh t t h t hồ t h, -h, -h, -h, -h, -h bản tử nhìn đến tô phàm trở về cao hứng con mắt đều nhanh cười không thấy chương bốn mươi tám trẻ tuổi người ngươi không nói v õ đức tô phàm đối với hai người nặng nề mà gật đầu một cái theo sau quanh người cam tức nhìn ồ ồ ương ương t r ă m đầu tiên thuyền a ứng đối đầy trời pháo mưa tô phàm lăng không oanh ra ba cái quả đấm quyền thứ nhất oanh ra hải nứt ra ngàn thước xếp tại phía trước phương tiên phong pháo thuyền trận vỡ nát thành bụi phấn vô số hải tặc gặp quyền kính ngắn trở đầy trời huyết hoa bên trong sen lẫn theo quyền phong quần quận cự lãng cùng pháo hoa bình thường hỏa lực quyền thứ hai oanh ra thiên khai sáng ánh sáng tầng mây vỡ vụn mấy trượng lộ ra treo ở trên bầu trời liệt dương phía tây đội tàu lực đừng có thể địch hơn ngàn tên hải tặc dây lát ở giữa tại q u y ề n kình bên trong hóa thành cho t à n tiêu tán tại trong gió biển quyền thứ ba h oanh ra vân hải bước lên gió lốc lạnh t h ấ u xương tựa như mây bên trong có long hải bên trong có côn dương ba phun vân lôi q u y ề n kình bay thẳng thuyền trận chính giữa chỉ huy mấy chiếc tiên thuyền liên tục vài tiếng oanh thiên tiếng vang sau đó trừ chính giữa nhất lớn đầu kia thuyền bên ngoài tất cả tiên thuyền đều bị q u y ề n kình nổ bể ra hải cốt không còn tam quyền đã xuất tiến đánh bên ngoài hải thành trên trăm đầu tiên thuyền trong nháy mắt hồi phi yên diệt nhìn đến cái này tựa như thiên thần lâm phàm xuất thủ trắng cảnh trừ hạo thiên tông đệ tử bên ngoài tất cả tại chỗ tu sĩ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối cái này cái này hắn chỗ nào là trích tiên a đây quả thực là tiên đế a mà lúc này hải tặc đầu mục vệ nguyên hải vừa mới vừa t ỉ n h ngủ từ trong thuyền thất ra đến thư thư phục phục rỗi lưng một cái ngắp ngủ ngon thỏa mãn nhưng mà làm hắn đi đến boong tàu bên trên nhìn đến bốn phía lập tức tắt mình một cái ba hắn mở mắt lần nữa phát hiện trước mặt một màn này còn là một dạng còn chưa tỉnh ngủ ba ba ba hắn lại liên tục phiến chính mình mười cái bàn tay tô p h ạ m nhìn đến vệ nguyên hải phen này mê hoặc thao tác buồn cười liền này bại não cũng có thể làm hải tặc đầu lĩnh đi cùng hắn chơi đùa u i đ ừ n g phiến một hồi đem mặt phiến s ư n g vệ nguyên hải đột nhiên giật cả mình ngầm đầu hướng giữa không trung nhìn lại người là ai đi qua một phen vỗ vào đầu óc của hắn đã rõ ràng rất nhiều ta là hồn nguyên hình ý thái cực môn trưởng môn nhân mã bà quốc mã bà quốc vệ nguyên hải não hải bên trong phi tốc hiện lên trong trí nhớ mình những cái kia lợi hại trưởng môn danh tự không có để cho mã bà quốc nhưng mà cái này hồn nguyên hình ý thái cực môn lại là chuyện gì xảy ra có cái mui có mắt nghe giống như rất nhu bức cũng không tính là rất rác rưởi tông môn chẳng lẽ là ẩn thế tông môn ta cho tới bây giờ chưa nghe qua ngươi danh tự vệ nguyên hải sắc mặt nghiêm túc nhưng mà y nguyên âm thanh lạnh lùng nói ta những thuyền này là ngươi hủy không sai là ta tô p h ạ m quay lại nói vệ nguyên hải sắc mặt đột biến nếu biết hắn những thuyền này có thể không là bình thường thuyền mà là có khắc vô số phòng ngự trận pháp tiên thuyền cho dù là chính mình cũng cần phải sử dụng ra sức mạnh rất lớn mới có thể đem đem hủy đi một chiếc mạt thôi chẳng lẽ cái này mã bảo quốc là tiên nhân nghĩ tới đây hắn vụng trộm phóng thích dò xét linh lực phát hiện cái này người vậy mà chỉ có kim đan kỳ nghi hoặc bộc phát vệ nguyên hải ở trong lòng trong bóng tối tính toán cái này người hủy thuyền đoán chừng là mượn giúp đặc thù nào đó lực lượng không cần sợ hắn nghĩ tới đây trên mặt hắn khôi phục công tàn trầm giọng nói mặc kệ ngươi là thế nào làm đến nhưng mà ngươi cần phải cho ta một cái công đạo vì sao muốn hủy đi thuyền của ta vì sao muốn hủy đi thuyền của ngươi tô phàm nói bởi vì trẻ tuổi người ngươi không nói vo đức thừa dịp ta không tại đến đánh lén môn hạ của ta tiểu đồng chí cái này tốt sao cái này không tốt không nói v õ đức ta hải tặc giảng cái gì v õ đức hải tặc nói là cấp đoạn ừ người nhóm bên ngoài hải thành người chạy đến hải bên trên giết chúng ta người còn nói ta không nói v õ đức vệ nguyên hải âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem giết ta huynh đệ người kia giao ra ta liền cùng ngươi nói nói v õ đức tô p h ạ m t r o mày quay đầu lớn tiếng hỏi người nhóm m ấy ngày nay người nào ra hải giết hải tặc rồi ta nhóm không có người ra hải kỳ vân tịch tại trên bờ cắt lớn tiếng hồi ứng ngài chân trước vừa đi chân sau liền đến một cái hải thú cùng chúng ta khổ chiến thật lâu căn bản liền không có người ra tới biển khơi đến cái hải thú còn khổ chiến thật lâu xem ra chính mình tại nội hải mấy ngày nay ngoại hải cũng phát sinh không ít chuyện a hừ ít nói láo vệ nguyên hải h ừ lạnh nói độc nhãn long thuyền trưởng trở về đều cho ta nói có cái ở trên biển lái thuyền rất nhanh nam tử đem thuyền của bọn hàn phá còn đem hắn nhóm ném tới hải bên trong hải bên trên lái thuyền rất nhanh nam tử thế nào nghe giống như vậy ta a nam tử kia g á n g dấp ra sao tô phàm hỏi g á n g dấp ra sao vệ nguyên hải sờ sờ cái cảm nghe nói g á n g dấp rất x o á i kia là ta không sai tô phàm đã biết rõ này sự tình tiền căn hậu quả liền là vừa ra hải thời điểm gặp phải đám kia ăn cướp hải tặc thuyền trưởng là cái độc nhãn lý hát chạy khuyên hắn không nên giết bọn hắn có thể sau cùng không phải đem hắn nhóm thả sao cái này thế nào còn đến tìm sự tình a còn điên đảo hát bạch nói là ta đem hắn nhóm thuyền phá vẫn thật là không nói võ đức tôi h ta thế nào cảm thấy người dáng dấp liền thật đẹp trai a kia người không hội liền là người a vệ nguyên hải c a o mày nói bị phát hiện sao dáng dấp xoay có thời điểm không nhất định là chuyện tốt ta đặc thù quá rõ ràng đi chỗ nào đều sẽ bị người nhận ra không nói chuyện ta liền làm ngươi ngầm thừa nhận vừa dứt lời vệ nguyên hải đột nhiên xuất thủ đưa tay thành t r ả o một chảo hướng tô p h ạ m t r ả ta các huynh đệ mệnh đến tô p h ạ m túi đầu nhìn thoáng qua tiếp tục cười khẽ một tiếng đã như vậy kia cũng không có cái gì dễ nói quắt to một tiếng hắn thân ảnh như điện chỉ tay một cái chiến đấu tại điện quang hỏa thạch ở giữa im bặt mà rừng trên bờ biển tu sĩ đều chưa kịp thấy rõ phát sinh cái gì chỉ thấy hai đạo nhân ảnh giao nhau mà qua liền rốt cuộc bất động vừa rồi phát sinh cái gì không thấy rõ a trích tiên đại nhân vì sao không động a không biết cái này chủng chiến đấu không phải ta nhóm có thể lý giải giữa không trung vệ nguyên hải dẫn đầu bình tĩnh quanh người thần tình nghiêm túc nói vừa rồi cái này là công phu gì tô phạm bình tĩnh nói thiểm điện ba roi vệ nguyên hải bỗng nhiên điên cuồng cười to nói ha ha ha ha. tốt một cái thiểm điện ba roi mã bảo quốc ngươi nhớ kỹ cho ta ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nói xong một miệng lớn máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào mà ra mắt bên trong sinh cơ bỗng nhiên dập tắt từ giữa không trung rơi xuống、Soạn. một cái hải thú nhảy ra mặt biển mở ra miệng lớn dính máu đem hắn thi thể nuốt vào trong bụng theo sau hướng phương xa bơi đi cái này kết thúc rồi tất cả phi hạo thiên tông tu sĩ lần lượt nghẹn họng nhìn chân chối khi thế hùng hổ hải tặc cứ như vậy bị xử lý rồi quá qua loa đi a ta nhóm có thể là kiên trì ba thiên tam đêm a cái này dạng làm đến ta nhóm rất giống phế vật a hạo thiên tông kiêm một trăm tên đệ tử phản ứng liền rất bình thường sư thúc cơ bản thao tác gặp đến nhiều cũng liền quen thuộc tô phàm từ giữa không trung rơi xuống đi đến kỷ vân tịch bên người vân tịch ta có lời nói với ngươi sư thúc ta có lời nói với ngươi hai người chăm miệng một lời bất quá tô phàm sự tình rất rõ ràng càng gấp gáp một điểm thế là vượt lên trước nói ra còn là ta trước nói đi ta đã tìm tới hải yêu căn có thể cứu kiếm trường lão chúng ta hiện tại liền về hạo thiên tông ngươi mau đem đệ tử gọi hô qua tới vâng sư thúc kỷ vân tịch gật đầu nói vậy chuyện của ta một hồi đường bên trên lại nói với ngươi ừ m tận lực nhanh một chút ta sợ trở về muộn kiếm trưởng l á o chịu không được nửa nén hương sau đó tô p h ạ m cáo biệt vương thành chủ mang lấy một trăm tên đệ tử đi về hạo thiên tông tiên thuyền phía trên tô p h ạ m nhìn đến các đệ tử mỗi một người đều đầy bụi đất trong lòng cũng là không khỏi có chút đau lòng sớm biết liền không dẫn bọn hàn đến vốn là nghĩ để cho bọn họ tới bông l ò n g kết quả lại đụng tới buồn nôn như vậy sự tình đúng vân tịch ngươi vừa rồi không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao tô p h ạ m đi đến kỷ vân tịch trước mặt là sư thúc ta có chuyện hết sức trọng yếu muốn hướng ngài báo cáo kỷ vân tịch thần sắc nghiêm nghị nói là hai ngày này tại trên bờ biển chuyện phát sinh sao trên bờ biển xác thực phát sinh không ít chuyện nhưng mà ta muốn nói sò、so、đầy càng trọng yếu kỷ vân tịch nói hạo thiên tông khả năng ra sự tình cái gì hạo thiên tông ra sự tình rồi tô p h ạ m lập tức đứng lên chuyện gì xảy ra kỳ vân tịch đem hải tặc sau khi đến sự tình cùng tô phạm tỉ mỉ đem một lượn đồng thời cũng nói cho hắn sau cùng cùng tôn vô thánh kỳ quái c h u y ê n âm ý của ngươi là nói ngươi từ tôn vô thánh ngự a khí nghe được ra đến hạo thiên tông hiện tại tựa hồ không tốt lắm thật sao tô phạm c a o mày nói không sai t ô n tân hai người trở về nguyên nhân liền là hai bọn họ chạy càng nhanh kết quả nhiều ngày như vậy đều không thấy trở về hỏi một chút quả nhiên không thích hợp ta biết do tô phạm thần sắc nghiêm nghị nói tin tức của ngươi phi thường trọng yếu để ta sớm có tâm lý chuẩn bị tạ ơn ngươi vân tịch cái này là ta thuộc bổn phận sự tình sau đó con đường đại gia đều không có nói chuyện phi thuyền rất nhanh liền đến hạo thiên tông bầu trời kỳ linh ta trở về tô p h ạ m truyền âm nói tô tiền bối ngài rốt cuộc trở về kỳ linh thanh âm truyền tống đến tô p h ạ m n á o hải bên trong đã kỳ linh không có việc gì kia hạo thiên tông hẳn không có tao nộ g cường địch vấn đề cũng không tính đặc biệt lớn tô tiền bối ngài mau đến xem xem đi có một đám đệ tử thừa dịp ngài không tại tạo phản tạo phản nghe đến cái này lời nói tô phản cũng lấy làm kinh hãi cũng dám tạo phản ngươi cho ta nói là ai an gan hùn mật gấu là mới gia nhập k i a tám nhà tông môn cùng giao trì thánh địa bộ phận đệ tử hắn nhóm chiếm l ĩ n h hạo thiên tông tây bộ hơn hai trăm cái đỉnh núi nói là muốn tự lập môn hộ nghe đến là h ắ n nhóm tô phản đã cảm thấy không phải rất kỳ quái nói cho cùng giao trì thánh địa chỉ là ở tạm hạo thiên tông mà bạch hà cốc kia tám nhà tông môn cũng là vừa gia nhập không lâu còn chưa kịp cho bọn hắn tư tưởng giáo dục hóa b u ồ n b ự c làm phản phản kháng cũng là nhân c h i thường tình c h ắ c không được tân tông chủ cùng tôn cung chủ tại hạo thiên tông ra không được chắc là bị chính mình người giam đi kỳ linh ngươi nói cho ta nghe một chút đi phản quân dẫn đầu là người nào ta trực tiếp đi tìm hắn cũng không cần lãng phí thời gian tô phàm không nói nhảm quyết định thật nhanh nói tám nhà tông môn dê đầu đàn là hỏa linh tông trưởng lão đậu hưu giao chỉ thánh địa dê đầu đàn là một cái họ kén ă n người được ta biết rõ ngươi đi mau đi tô p h ạ m tiến vào hạo thiên tông đệ nhất thời gian tiến vào hạo thiên tháp tìm trương sơn phong trương sơn phong nhìn đến tô p h ạ m trở về dây lát ở giữa nước mắt băng trực tiếp bổ nhào vào tô p h ạ m thân bên trên bắt đầu ô ô khóc lên sư thúc ngài rốt cuộc trở về ô ô ô, ô. tô p h ạ m một cái đem hắn nâng đỡ nhanh lên đến tốt xấu ngươi cũng là nhất tông c h i chủ khóc sức n g ớ t giống kiểu gì sư thúc ngài là không biết rõ người khác muốn đem hạo thiên tông phân liệt ta đã biết rõ tô p h ạ m nói khẽ hắn nhóm còn thành lập một cái tân tông môn gọi lao cửu môn trương sơn phong khóc nước nở nói lao cửu môn tô p h ạ m nghe đến sau đó lập tức ngồi không yên thanh âm để cao rất nhiều chương bốn trăm bốn mươi chín quỷ dị thụ tinh đúng à bạch hà cốc tám nhà tông môn thêm lên giao chỉ thánh địa hết thẻ chín cái tông môn cho nên hắn nhóm đặt tên gọi lao cửu môn trương sơn phong nghi ngờ nói sư thúc ngài thế nào đột nhiên kích động như vậy hô lên cái gì không tốt làm cái cái này tên còn nghĩ là phản đồ bên trong có một cái người xuyên việt đâu hú chết ta tô p h ạ m thở dài ra một hơi hắn nhóm căn bản không xứng gọi lão cửu môn tô p h ạ m nói không phải nói giao chỉ thánh địa chỉ gia nhập nửa cái tông môn sao trương sơn phong vô cùng nghiêm túc gật đầu nói ra sư thúc ta cảm thấy ngài nói rất có lý được rồi đã đều là một đám người ô hợp vậy ta qua một hồi lại đi thu thập bọn họ tô p h ạ m đứng dậy hướng ngoài tháp đi tới ta đến nhanh đi cứu kiếm t r ư ở n g lão tô p h ạ m vừa bay đến tiểu lâm phong phong đỉnh liền thấy có một cái đột ngột thân cây từ trên nóc nhà xuất hiện một đoạn thời gian không gặp không n g ờ trưởng thành cái dạng này rồi bởi vì có người bị thương nguyên nhân tô p h ạ m không dám lớn tiếng la lên mà là g i ó n rén địa đẩy cửa phòng ra đi vào lục linh chính đưa lưng về phía cửa vào trên bàn loay hoay dược liệu lục linh ta trở về tô phàm nói khẽ ta biết do ngươi trở về cho nên ta đã đem dược liệu sớm chuẩn bị tốt liền kém ngươi hải yêu căn lục linh cũng không quay đầu lại tiếp tục làm việc lục tìm tới sao đương nhiên tìm tới ta cái này lấy ra cho ngươi nói tô phạm liền muốn từ càn khôn giới bên trong m ó c ra hải yêu căn tới lục linh đột nhiên quay đầu một cái theo ở hắn đừng vội hướng bên ngoài lấy ra các loại dùng thời điểm lại lấy ra nếu không nơi này tiên thảo đều hội khô héo cùng ta tới lục linh đầu lấy điều phối tốt thảo dược đi đến phòng luyện dược đem tất cả vật liệu ném vào một ngụm sôi trào n ồ i lớn sau đó còn cắt vỡ ngón tay hướng bên trong nhỏ một giọt tiên huyết làm xong tất cả những thứ này về sau nàng đem toàn bộ gian phòng phong bế nói với tô phàm hiện tại đem hải yêu căn lấy ra tô phàm từ càn khôn giới bên trong xuất ra một cái hải yêu căn hát s á c vũ khí dây lát ở giữa tràn ngập cả cái hát phòng lục linh ho sặc sủa lên đến khu khu nhanh thả lại đi lấy ra một điểm điểm liền tốt ngươi thế nào cầm cái này nhiều ra đến thật xin lỗi thật xin lỗi tô phàm mau đem hải yêu căn thu hồi đi lục linh trì hoãn một hồi lâu mới bất đau mà tới ông trời của ta ngươi làm sao làm cái này nhiều ta cho là ngươi liền cầm một cái mà thôi nàng thực tại không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong mới tồn tại hải yêu căn thế mà bị tô phàm giống như là lên mặt cải trắng đồng dạng một lần liền móc ra một bò lớn cái này ra hỏa đến tột cùng đi nơi nào a chỉ dùng một cái liền đủ sao tô phàm gãi gãi đầu ta lúc đầu còn sợ ta cầm ít đâu lục linh l ư ờ m hắn một cái một cái cũng dùng không ta nhóm chỉ cần dùng móng tay như thế lớn một điểm liền đi móng tay như thế lớn tô p h ạ m nghe đến cái này cái kém điểm không có khóc lên vì cái đồ chơi này hắn lại là bị hoan uổng lại là bị chân t i ề n đánh thậm chí quá phận nhất là liền hải vương đều coi là hiện tại lại còn nói chỉ cần một điểm điểm liền đủ rồi không sai nhìn ngươi thế nào biểu tình giống như rất khó chịu bộ dáng ngươi là kinh lịch cái gì chuyện không vui sao h o c kia không vui sự tình có thể quá nhiều quay đầu có cơ hội ta từng cái nói cho ngươi nghe vê anh đột nhiên nổ vang bên cạnh dược trong nồi trồi lên một hạt hoa văn thanh minh trong suốt như lưu ly li tiểu dược hoàn tiểu dược hoàn huyền lập giữa không trung điên cuồng hấp thu phòng bên trong hát sắc vũ khí lưu ly li dược hoàn b ị kín một vệ hát sắc lục linh thần sắc vui mừng huyền âm đang luyện thành quá tốt lục linh tới gần xem xét quay đầu nói với tô phạm thế mà còn là phẩm chất cao nhất nhanh bấm một điểm hải yêu căn bỏ vào chỉ có gia nhập hải yêu căn mới có thể s ử huyền âm đan biến thành truyền thuyết bên trong đoạn tuyệt sinh cơ huyền âm đoạn hồn đan nghe nói tô phạm cấp tốc từ càn khôn giới bên trong bấm một đoạn ngắn hải yêu căn móc ra chậm rãi đẩy ra huyền âm đan như long uống hải cấp tốc hấp thu bám vào trên hải yêu căn tất cả đoạn tuyệt tử khí hải yêu căn sụp đổ biến thành nát mạng đan thành tốt lục linh thần sắc kích động ngón tay ngọc dối ra truyền ra một đạo linh khí đem huyền âm đoạn hồn đan dẫn dắt đến bình xứ bên trong theo sau nang lại từ càn khôn giới bên trong móc ra một cái văn khắc hình dòng phượng tinh xảo hộp nhỏ một cũng giao cho tô p h ạ m trước đốt huyền âm đoạn h ồ n đan các loại kiếm trưởng lão cùng cây giống đoạn liền lại đốt sinh cơ linh đan ngàn vạn đường l à m hôn biết rõ tô p h ạ m đến nóc nhà bị thân cây chọc thủng cái gian phòng k i a phòng kiếm trưởng lão nằm tại chính giữa ở trên lồng ngực của hắn vô số đầu sợi dễ đan chéo nhau phức tạp đến lượn vòng lấy mà kiếm trưởng lão cơ hồ thành thầy khô nếu không phải cựu k i ế p tán tiên to lớn sinh cơ chống đỡ lấy hắn sợ là sớm đã bị nhánh cây hút khô lao kiếm ta đến rồi tô p h ạ m đổ ra huyền âm đoạn hồn đan định cho kiếm bính vũ ăn đi nhưng mà ngay lúc này dài ở trên người hắn đại thụ giống như đang sống đong đưa thân cây nhấc lên một trận yêu phong phong nhỏ dây lát ở giữa biến đến một mảnh hỗn độn tô p h ạ m đem huyền âm đoạn hồn đan nắm thật chặt trong tay sợ hãi bị thổi bay nhưng mà hắn không có chú ý tới là trang bị sinh cơ linh đan cái này hộp nhỏ vô ý rơi xuống đáng ghét ta cho ra dừng lại tô phàm hai tay một q u y ề n oanh mở nóc nhà q u á i phong t ử bầu trời chối nhảy lên ra ngoài phong nhỏ lần này một lần nữa bình phục lại chính làm hắn chuẩn bị lại lần nữa cho kiếm bính vũ mâm thuốc thời điểm hắn đột nhiên phát hiện đại thụ sởi dễ chính vòng quanh một viên khác đan dược hướng kiếm trưởng lão miệng bên trong đốt đi a cái này khỏa dược thế nào cái này nhìn quen mắt tô phàm nhìn đến ngã ngửa trên mặt đất cái này tinh xảo hộp nhỏ bên trong sinh cơ linh đan không cánh mà bay hỏng rồi tô phạm cực kỳ hoảng sợ liền xông đi lên ngăn cản sợi dễ nhưng mà đã muộn sinh cơ linh đ à n đã rơi vào kiếm bính vũ miệng bên trong theo thực quản chạy đến dạ dày hôn đ à n cho ta phun ra a tô phạm điên cồn g phóng thích linh lực thôi động sinh cơ linh đ à n phủ cùng đại thụ triển khai một tràng đấu sức đáng tiếc hắn không có tu luyện công pháp linh khí không đủ vô pháp xông phá đại thụ trở ngại chỉ có thể duy trì một cái nửa v ớ i cân bằng cục diện cũng không thể cho kiếm trưởng lão một quyền đem đan dược đánh ra a liên tại cái này cái cục diện lúng túng bị biến đổi lớn kinh động chạy tới lục linh ở sau l ư n g gọi nói nhanh cho kiếm trưởng lão đốt huyền âm đoạn hồn đan tô phàm quyết định thật nhanh lập tức hướng kiếm bính vũ miệng bên trong nhét vào huyền âm đoạn hồn đan hai viên đan dược tại kiếm bính vũ thể nội sửa chữa điên quần quấn kiếm trưởng lao thân thể một hồi bành trướng một hồi khô héo giống hai phe đại quân ở bên trong đánh trận đồng dạng kiếm trưởng lao trước ngực rễ cây điên cùng sinh trường nhìn đến hắn đã hấp thu sinh cơ linh đan tinh hoa làm sao bây giờ tô p h ạ m vội la lên kiếm trưởng lão còn có cứu sao lục linh nhũ mày đi đến kiếm bính vũ bên cạnh truyền linh lực hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn l i ê n tại cái này cái giữa không trung vang lên một cái thanh âm non nớt đừng tôn sức hắn chết chắc rồi ha ha ha ha. là ai tô p h ạ m nhất kinh tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu cây đại thụ kia không biết khi nào dài ra một khuôn mặt người mặt mũi tràn đầy đều là chế rêu biểu tình vốn có ta còn muốn một tháng mới có thể hóa hình tạ ơn ngươi giúp ta trước thời hạn hoàn thành hóa hình thụ tinh cười đ ù a nói vì hồi báo ngươi ta cũng tiễn ngươi một điểm lễ vật đi bà n h quai hàm cổ vũ sĩ khí một quả cầu lửa từ miệng phun ra hướng nam bay đi khoảnh khắc ở giữa hạo thiên tông vùng phía nam sơn phong bởi vì cái này đột nhiên nhiệt độ trực tiếp đốt thành thao thiên hỏa thế đốt thành từng tòa h ỏ diễm sơn xúc sinh g i n g tay tô phạm dậm chân hướng bên trên cử quyền liền giết hạo thiên tông nghiêm c ầ m khói lửa ngươi không biết sao đến a thụ tinh điên cùng nói có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta đánh chết ta đồng bạn của ngươi cũng đừng nghĩ sống tô phạm nghe nói đột nhiên thắng gấp c ử quyền dừng ở thụ tinh trước mặt ha ha ha ha ha thụ tinh điên cuồng cười to nói ngươi có thể cầm ta thế nào làm cười tất hắn lại phun ra mấy đạo hòa cầu hạo thiên tông vùng phía nam đã có mấy chục tòa sơn phong luân vi b i ể n lửa tô phạm tâm lý rất là biệt k u ấ t nhưng lại không thể đem thụ tinh liền địa oanh sát đành phải hướng về phía nam biển lửa đánh mạnh số quyền v a n n quyền phong gào thét mà tới rút đi biển lửa phía trên không khí thao thiên hỏa thế như vậy dập tắt ngươi không để ta chơi thụ tinh nhìn đến sơn hỏa bị tô phàm dập tắt cực kỳ khó chịu thuận miệng lại phun ra một đạo hỏa cầu phía nam vừa dập tắt biển lửa cho tàn lại cháy tô phàm lại lần nữa h oanh quyền dập tắt thụ tinh lại phun lửa nhen nhóm dập tắt nhen nhóm dập tắt nhen nhóm lúc này bị lao c ử u môn chiếm cư sơn phong bên trên đậu hưu mang lấy một đám thủy hệ pháp thuật đệ tử lơ lửng ở giữa không trung t r u n g quanh đại hỏa vừa dấy lên hắn nhóm bố trí s o n g thủy hệ pháp trận chuẩn bị cứu hỏa sau một khắc cuốn phong cắn quét dập tắt hỏa thế cái này là hạo thiên tông muốn diệt trừ t a nhóm sao thế mà phóng hỏa công sơn ta nhìn không giống ngươi không nhìn thấy cái này hỏa lại diệt sao hạo thiên tông sợ ném chuột vỡ bình nói cho cùng chúng ta chiếm cứ là địa bàn của bọn hắn hắn nhóm sẽ không dễ dàng phóng hỏa đốt chúng ta cho nên vừa cái này đại hỏa hẳn là là cảnh cáo đi nghĩ buộc chúng ta đi vào khuôn khổ đậu h ư u hừ lạnh nói hừ phơi hắn nhóm cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta khai chiến đừng sợ ta nhóm cùng bọn hắn ăn thua đủ vâng ăn thua đủ các đệ tử vừa dứt lời hỏa thế không có dấu hiệu nào lại lần nữa gào thét mà đến chung quanh lại lần nữa dấy lên thao thiên đại hỏa hắn nhóm lập tức xa vào khẩn trương bên trong vừa là cảnh cáo lúc này là cái gì chẳng lẽ lần này tới thật muốn khai chiến rồi liên liên phản quân tiểu đầu mục đậu hưu cũng là một trận tim đập nhanh nhưng mà y nguyên cưỡng ép ổn định nói đại gia đừng hốt hoảng ta nhóm trước cây đuốc dập tắt lại nói thủy hệ đệ tử chuẩn bị b ạ y trận vâng thủy hệ đệ tử tề thanh hô to hắn nhóm lại lần nữa bố trí s o n g phát trận chuẩn bị cứu hỏa nhưng mà một giây sau cuồng phong c à n quét dập tắt hỏa thế lại là cảnh cáo đậu hưu một mông ngồi sập xuống đất hắn bị hạo thiên tông như này dọa người thao t á c làm đến có điểm không biết làm sao tinh thần áp lực cực lớn các đệ tử cũng cảm giác chính mình sắp điên nhưng mà một giây sau hỏa thế lại tới đủ chưa a chịu không được không chơi ta hàng. đầu hàng đậu hưu đứng lên v ớ t xuống một đám đệ tử hướng hạo thiên thắp phương hướng bay qua tiểu lâm phong bên kia tô phàm bị thụ tinh làm đến bực bội không thôi người chơi đủ chưa tô phàm kiềm nén l ử a giận âm thanh lạnh lùng nói chơi chán chơi sao có thể chơi đến đủ đâu thụ tinh y nguyên tràn đầy phấn khởi địa phu n đại hỏa tiếp tục đến a cùng ta chơi a mẹ nó cái này thụ tinh quả thực giống cái hùng hài t ử đồng dạng người khác càng không để hắn làm sự tình hắn nhất định phải làm còn chơi quên cả trời đất tô p h ạ m thực lại nhất không một cái nắm thụ tinh quay hàm chương bốn trăm năm mươi quỷ giới người tới đem miệng cho ta nhắm lại h ắ n tử càng khôn giới bên trong lung tung nắm một cái hướng thụ tinh miệng bên trong lấp đầy đã không thể giết ngươi đem ngươi miệng chắn cũng có thể đi cái gì linh tinh linh bảo linh thảo linh thi bắt đến cái gì nhét cái gì biên tái một bên mắng thích chơi đúng không thích chơi đúng không thích phun lửa đúng không miệng cho ngươi ngăn chặn thụ tinh ă n đến những bảo bối này sau đó vui vẻ không thôi ăn nói không do nói tốt tốt tốt ta thích cái này cái lại nhiều đến một điểm nhiều đến một điểm nhưng mà không đợi hắn cao hứng bao lâu tiếu d u n g cứng ngắc trên mặt hắn bỗng nhiên cảm giác được thể nội có một cái mênh g ô n g vòng xoáy chính thôn phệ lấy hắn sinh cơ ngươi ngươi cho ta ăn cái gì tô p h ạ m cũng sửng sốt lật tay xem xét trong lòng bàn tay bất ngờ nằm một nửa hả i yêu can hỏng rồi vừa quá tức giận quên càn khôn giới bên trong còn có một cái hả i yêu can vậy mà cũng cho hắn nhét miệng bên trong đi cái này a a a a a thụ tinh thống khổ gào thét hắn đỉnh đầu thụ diệp điên cuồng rơi xuống như d ụ n g tóc ngay sau đó hắn cực lớn thân cây cấp tốc khô héo vỏ cây cũng biến đến nhăn nhăn nhùng nhúng ma ma lại lại nhìn tô phàm một trận lòng ngưng ấy tô phàm ngươi còn đứng ở chỗ nào làm gì còn không nhanh chóng xuống đến lục linh gọi nói ta nghĩ quần hắn tô phàm quay đầu nói quần hắn lục linh thần sắc lạnh lùng nói không có thời gian nhanh chóng trở về kiếm trưởng lão nhanh không được tô phàm nghe nói nhất kinh lập tức bay hồi lục linh bên cạnh lục linh kín đáo đưa cho tô phàm ấy hạ sớm luyện chế tốt huyền âm đan nhanh thừa dịp hiện tại đem cái này cho kiếm trưởng lào ăn đi có lẽ hắn còn có cứu huyền âm đan không có hải yêu căn dung hợp là vô pháp biến thành huyền âm đoạn hồn đan nhưng là hiện tại thụ tinh đã ăn hải yêu căn nếu là lại cho kiếm trưởng lào ăn huyền âm đan nói không hai cái dung hợp có thể có hiệu quả tô phạm minh bạch nàng ý tứ cau mày nói cái này chủng phương pháp ăn không liền tương đương với nuốt khô một ngụm sữa bột lại uống một bình nước sôi tại bụng bên trong l â y một cái liền thành sữa bỏ rồi Cái này hưu dụng không? hưu â m vang một tiếng thật lớn bên cạnh nhà bị người thống khổ mà loạn xoay thụ tinh áp sập kiếm trưởng lão nằm tại phế tích chính giữa có cáp đừng quản có không có d ụ n g nhanh đi lục linh thúc dụng nói chấm thêm liền trực tiếp nhặt xác cho hà n ở đi tô phàm thu hồi lo lắng một cái bước xa sông đi lên đem huyền âm đan nhét vào kiếm trưởng lão miệng bên trong ngay sau đó huyền âm đan dược hiệu bắt đầu ở kiếm bính vũ thân thể bên trong phát tác hải yêu căn đoạn tuyệt tử khí cũng dọc theo thân cây truyền vào kiếm bính vũ thể nội hai cái vậy mà thật dung hợp được phát huy tác dụng Tốt. huyền âm đoạn hồn đang tạo ra một dây lát ở giữa kiếm bính vũ sinh cơ bỗng nhiên dập tắt biến thành một cái hoạt tử nhân mất đi chất dinh dưỡng thụ tinh dây lát ở giữa biến thành nước không n g u ồ n cây không gốc dễ rốt cuộc vô pháp cùng thể nội đoạn tuyệt tử khí đối kháng lấy mắt thường có thể thấy được độ héo rút xuống dưới đ ư n g a cứu cứu ta thụ tinh thê lương kêu gen một thời gian có thể đem người hủy diệt mấy trăm lần đau đớn như ngàn vạn lưu nhận thống kích lấy toàn thân của nó thê thảm độ có thể thấy được chút ít nhưng mà tô p h ạ m cũng không có một chút điểm đồng tình mặc cho hắn bị hả i yêu căn thôn vệ hầu như không còn têu rên qua đi hắn biến thành bộ dáng của ban đầu linh tâm chân tiên trong tay nhanh cây từ trên thân kiếm bính vũ rụng xuống tô p h ạ m đem nó nhặt lên điên cuồng trên dưới trả s á t lộng lấy hung h á c nói bàn chết ngươi bàn chết ngươi đ ư n g đua kiếm trưởng lão còn không có phục sinh đâu lục linh ngồi s ổ m trên mặt đất một mặt nghiêm trọng xem lấy bị đoạn tuyệt sinh cơ kiếm bính vũ cho dù ai nhìn lại kia cũng là một bộ thi thể lạnh b ă n g đã không có người sống đặc thù hiện tại có thể để cho hắn khởi tử hồi sinh biện pháp chỉ còn một cái lục linh quay đầu lại nói còn có sinh cơ linh đan sao tô p h ạ m lắc đầu lúc trước liền làm hai viên đều dùng hết sớm biết lúc trước nhiều g ạ hai hạt ta lại đi tìm tân minh muốn hai hạt tô p h ạ m hướng môn bên ngoài chạy tới không dùng không kịp lục linh thở dài một cái đến về thời gian kiếm trưởng lão sớm liền lạnh thấu ngoa tạo vậy làm sao bây giờ tô phàm rốt cuộc cảm nhận được nay sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đến nhiều chẳng lẽ kiếm trưởng lão vẫn khó thoát khỏi cái chết tô phàm thở dài một hơi cảm thấy một chút bất đắc dĩ từ bỏ đi hắn sống không đúng lúc này tô phàm bên thai truyền đến một cái không có nhiệt độ thanh âm hắn đột nhiên quay đầu chỉ thấy viện bên trong trống rông xuất hiện một cái thân xuyên bạch bảo m ặ t không có chút huyết sắc nào thanh niên trên người hắn tản ra một cố lệnh người không tốt âm lãnh khí tức người kia là ai vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình tô phàm hơi kinh hãi n g ư ờ i là người nào lúc này trừ hai người ra cả cái thiên địa tựa hồ cũng tạm dừng liền liền lục linh đều duy trì hai tay ôm vai động tác ngươi đối nàng làm cái gì tô phàm c a o mày nói đừng hiểu lầm nàng không có việc gì ta tìm kia. là đến tìm người、kia. bạch thi thanh niên đưa tay chỉ về kiếm bính vũ hắn sinh cơ đã hao hết ta muốn mang hắn đi u minh quỷ giới tô phạm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là quỷ giới sứ giả đến thu người bất quá u minh quỷ giới là nơi nào chẳng lẽ ba ngàn thế giới dung hợp sau đó quỷ giới cũng dung hợp rồi thật xin lỗi ta không thể n h ờ n g ư ơ i mang đi hắn tô phạm ngăn ở trước người hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi trở về đi nhưng mà bạch thi thanh niên tuyệt không ly khai mà là chờ tại chỗ tiếp tục nói ra cái này có thể không cho phép ngươi hắn sinh cơ đã tán loạn ngươi còn là từ bỏ đi không sai bạch n i thanh niên chính là tới từ ưu minh quỷ giới lương hồn đại đế thủ hạng phụ trách câu linh câu hồn sứ giả một trong làm đến cho ba ngàn thế giới vãng sinh người dẫn đường giữ gìn thiên địa trật tự một viên hắn đến nhân gian thế giới thời điểm cần phải thi triển thủ đoạn đem thời gian đình trệ trừ phi chính hắn nguyện ý nếu không là không có người nhìn thấy hắn nhóm liền liền đạp lên tiên đồ tu tiên giả cũng giống như vậy đến mức cái này quỷ giới kỳ thực cùng nhân giới đồng dạng tại tô phàm cùng thiếu đế trận đại chiến kia sau đó cũng phát sinh dung hợp nói một cách khác nhân gian có nhiều ít cái thế giới dung hợp quỷ giới cũng có nhiều ít cái thế giới dung hợp cuối cùng liền hình thành một cái càng lớn quỷ giới u minh quỷ giới liền là quỷ giới một bộ phận tương đương với ba n g h n thế giới bên trong nguyên tu trân giới từ bỏ cái gì tô phàm kiên trì nói người tu đạo liền hẳn là kiên nhẫn dù là ngươi là quỷ giới sứ giả cũng đừng hỏng tùy tiện mang đi hán bạch y thanh niên n ở nụ cười không nói gì thêm hai người trầm mặc nhìn nhau đúng lúc này kiếm bính vũ thần hồn từ thân thể thoát ly trực tiếp xuyên thấu tô phàm trôi hướng thanh niên đừng tô phàm đưa tay đi bắt lại hắn thân thể xuyên qua thanh niên m ặ t không thay đổi móc ra s i ề n g xích treo ở kiếm bính vũ cổ bên trên ngay lúc này nằm trên mặt đất kiếm bính vũ thi thể ổ bụng chỗ đột nhiên toát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa ừng thanh niên không có chút rung động nào mặt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động đoàn k i a ánh sáng nhu hòa đột nhiên bắn tới kiếm bính vũ thần hồn thân bên trên dính dáng hắn trở về lùi lại có chuyện cơ tô phàm không l ý thanh niên liền chạy tới dò xét phát hiện kiếm bính vũ thể nội lại vẫn lưu lại nữa khỏa sinh cơ linh đan ha ha nhìn đến trời không tuyệt đường người ta nhìn ngươi chỉ có thể một chuyến tay không tô phàm cười đối thanh niên xua tay đi mau đi mau ta hiện tại không có công phu phản ứng ngươi nhìn đến tô phàm dáng vẻ thanh niên hừ lạnh một tiếng hất lên ống tay á o giận dữ quanh người thân thể dần dần hư hóa tiêu thất tại ở giữa thiên địa lục linh đột nhiên bừng tỉnh hoảng hốt ở giữa cảm thấy có điểm gì là lạ còn chưa kịp nghĩ lại liền bị tô phàm thanh â m đánh gãy nhanh kiếm trưởng lão còn có cứu nang liên tiến đến kiếm bính vũ bên cạnh thi triển công pháp thôi động tàn dư sinh cơ linh đan cao tốc vận chuyển gia tốc dược phát huy hiệu chỉ thấy nguyên bản đã g ầ y còm vô cùng kiếm bính vũ lập tức giống sung khí khí cầu bình thường cổ trướng lên đến sinh cơ ngay tại cấp tốc h ô i phục không lâu sau đó sinh cơ linh đan hao hết kiếm bính vũ trừ một cái cánh tay khác đều đã khôi phục bình thường không có biện pháp sinh cơ linh đan hao hết chỉ có thể làm đến mức này lục linh thở dốc nói cảnh giới của hắn r ớ t xuống độ k i ế p kỳ tô p h ạ m cảm kích nói ra đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh tạ ơn người lục linh khu khu một bên truyền đến kiếm bính vũ tiếng ho khan ngươi tỉnh tô p h ạ m kinh h ỉ nói kiếm bính vũ chậm rãi mở mắt ra phảng phất nhìn thấy cái gì đồng dạng đột nhiên ngồi thẳng người thẳng t ó c nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m đây là đâu cái này là tiểu lâm phong theo sau tô p h ạ m đem hắn trước trước giải cứu hạo thiên tông đệ tử cũng cùng ninh tâm trân tiên chiến đấu toàn bộ nói cho hắn ninh tâm trân tiên ta còn không có cùng hắn đánh xong đâu kiếm bính vũ xoay người xuống giường tô p h ạ m liền đem hắn theo về giường bên trên ngươi bệnh nặng mới khỏi không nên kích động như vậy ninh tâm trân tiên đã chết rồi chết rồi kiếm bính vũ nghe nói sửng sốt một chút tô phàm lật gật đầu kiếm b í n h vũ trầm mặc qua thật lâu mới thở ra một ngụm trọc khí ta là một m cái ác ngộng ngộng gặp đi ư u minh quỷ giới phát tin tô p h ạ m cười nói còn không phải sao nếu là không có ta ngươi có thể không liền đi ư u minh quỷ giới ngươi biết rõ ư u minh quỷ giới đúng a ư u minh quỷ giới là ta nhóm nguyên hoa long giới quỷ giới ngươi khả năng không biết rõ thì ra là thế liền tương đương với tu chân giới quỷ giới là phong đô quỷ thành nguyên hoa long giới quỷ giới là u minh quỷ giới kia chiếu nói như vậy chẳng phải là có khả năng có hơn ba ngàn cái quỷ giới rồi tô phạm một thời gian cảm thấy da đầu run lên các phương quỷ giới d u n g hợp lẫn nhau nếu là kiếm bính vũ hồn phách thật bị câu đi đi chỗ nào tìm hắn cũng không biết a ta cái này tay là chuyện gì xảy ra kiếm bính vũ phát hiện chính mình tay phải dị trạng rõ ràng treo ở thân bên trên lại không có cảm giác liền giống dùng kim khâu và ở trên người hắn vô cái kia khâu tay khâu tay giữa không trung bên trong đung đưa tới lui dược hiệu không đủ cho nên chỉ có thể trước để cho ngươi biến thành cái dạng này tô p h ạ m nói ra bất quá có thể hỏi lại tân minh muốn một khỏa cũng là vấn đề không lớn nhưng mà kiếm bính vũ vẫn tại chơi hắn đầu kia k h ô tay tựa hồ căn bản là không có nghe tô p h ạ m tại nói cái gì tô p h ạ m có thể hay không đừng đùa n g ư ờ i tay hảo hảo nghe ta nói a tô p h ạ m phát điên nói vốn có hắn nghĩ là kiếm bính vũ cái kia cầm kiếm tay không có hẳn là về rất thất lạc kết quả hắn thế mà một bộ thái độ thờ ơ cái này ra hỏa thật là kiếm tu sao nhân ra kiếm tu ném một cái cánh tay đều hận không thể đi tự sát cái này ra hỏa lại la hó còn có tâm tình chơi ta đang nghe ta tại nghe kiếm bính vũ liền sẽ khô tay dạo qua một vòng cái này mới quay đầu nhìn về phía s u đ ă n g đúng ngươi vừa nói cái gì tô phàm chương bốn trăm năm mươi mốt bình định phản loạn ngươi không phải nói ngươi tại nghe sao tô phàm im lặng nga ngươi nói cảnh giới sự tình đúng không không quan hệ Độ, kiếp kỳ liền độ kiếp kỳ, ta không i liền kiếp ế p kỳ kỳ, k độ ta quan trọng â m Kiếm Phạm khó nhiên nói. Ai nói với ngươi cảnh giới sự à? Tô Phạm nhìn đến hắn thái đến quyết bính thản cảnh tình nhìn hắn định thờ chút chịu, vũ Tô t có ơ sự độ ư ngươi ớ c cho cơ Chẳng cũng không không kiếm không hắn sinh linh tình. thành nói đàn này quan sự sau lẽ làm tu, t r s a o Tô trọng Không Phạm lệnh giọng hỏi. giọng quan trọng à, dù sao ta nhóm kiếm chủ cũng cảm thấy ta không có làm kiếm tu thiên phú kiếm bính vũ r ố i lưng một cái ai nha không cần bị kiếm đạo những cái kia vô dụng lễ nghi phiền phức giàn buộc Thật là nhẹ à. hắn nói ra là ờ i nói n y thật ờ i điểm, biểu hiện khinh khinh lại bại đối hiện đạo, đạo, đắc mà bất phong nhưng phong hắn thực thực, hắn h cùng vấn càng vấn ngược càng vô Kỳ là là lộ t dĩ. rất không nỡ hắn bảy tuổi luyện kiếm bảy năm có thành c ử u mười bảy tuổi thời điểm gia nhập c ử u kiếm tiên tông làm đệ tử bốn mươi bảy tuổi thời điểm bị kiếm thập nhất nói không có kiếm đạo thiên phú một trăm mười bảy tuổi thời điểm bằng mượn chính mình cố gắng làm bên trên c ử u kiếm tiên tông tản tâm đường đường chủ hiện nay hắn đã một trăm tám mươi tám tuổi tu vi cũng đứng ở cả cái ba ngàn thế giới đ ỉ n h phong có thể hiện thực lại lánh khóc như vậy vô tình hắn hiện tại không chỉ tổn thất một đầu cánh tay tu vi cũng dòng dã rơi mười cái cảnh giới trừ thuận theo còn có cái gì biện pháp tốt hơn đâu nhưng mà tô phàm bắt giữ đến chi tiết này vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ta biết một cái kiếm tu giống như ngươi cũng là cụ tay nhưng mà nhân gia cường đến biến thái liền ta đều không nhất định đánh thắng được cụ tay kiếm tu liền t u tiền bối đều không nhất định đánh thắng được kiếm bính vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng hỏi người này là ai dương quá dương quá kiếm bính vũ lắc đầu chưa nghe nói qua tô p h ạ m cười nói dương quá ngưu bức như vậy tồn tại ngươi cũng không biết vậy ta có thể được thật tốt cho ngươi phổ cập phổ cập hắn cố sự ta cũng phải nghe ta cũng phải nghe lục linh đã khôi phục được không sai b i ệ t lắm x á c h ghế đầu ngồi vào tô p h ạ m trước mặt ngoan ngoãn ngồi xuống theo sau tô p h ạ m liền cho hai người nói về thần điêu hiệp lữ cố sự cùng lúc đó một bên khác đ ầ u hưu chính trực không con quỷ gối hạo thiên t h ắ p trước chờ lấy trương sơn phong ra đến hắn đã vừa mới nghĩ thông suốt bạch hà cốc tám nhà tông môn cùng nửa cái giao trì thánh địa tạo thành liên minh tuyệt đối không đáng tin cậy còn không bằng thừa dịp hạo thiên tông không có chân chính nổi giận phía trước nhanh chóng lại lần nữa làm phản hy vọng có thể giảm xuống tội lỗi nhưng mà không kịp chờ hắn làm phản lão c ử u môn cả cái tổ chức tất cả phản đồ đệ tử đều đi theo hắn cùng một chỗ đầu hàng một cùng quỷ gối hạo thiên thắc trước đến bước này lão cửu môn không hiểu thấu tình huống dưới sụp đổ theo sau trương sơn phong hướng về làm phản thành viên chủ yếu phát lên thẩm vấn cuối cùng biết cả sự kiện đi qua nguyên lai、like, sở dĩ vẹn vẹn bằng mượn hỏa linh tông một cái trường lão cùng giao chỉ thánh địa một cái đại thừa cảnh đệ tử liền có thể sắp đặt cái này chàng làm phản toàn dựa vào tô p h à m lưu cho bọn hắn phong linh thủ hoàn hắn nhóm lợi dụng cái này cái thủ hoàn phong ấn bạch hà cốc thất gia tông chủ ngô thâm hắn nhóm tu vi lại tại tân minh cùng tôn vô thánh trở về thời điểm làm một cái bẫy vượt người cho n ấn g tới u đầu, lao đầu hưu đầu cửu vi. Giao nhiên tiếp nhận đại cùng trưởng địa lao lao Cho chỉ Bạch Cốc cách thánh Hà nhận phản đồ đầu lĩnh, thành bắt mất một tự trên t môn rắn bên môn. đồ làm lập kỳ, nay trương sơn phong nhớ tới đồng tông tình nghĩa lại là sư thúc mang về đến tông môn cho nên một mực không có cương ép trấn áp chỉ là phái đệ tử đi đàm phán hòa đàm cái này cho đậu hưu một cái to lớn ảo giác hắn nghĩ là hạo thiên tông sợ bọn họ không dám cùng hắn nhóm khai chiến cho nên không có sợ hãi vô pháp vô thiên kết quả hôm nay trực tiếp cho hắn đến cái ra vai phủ đầu hắn lập tức liền sợ nói cho cùng hắn mặc dù đối hạo thiên tông bất mãn nhưng lại còn xa xa còn chưa đạt tới phản loạn tình trạng mà hết thể này đều là tại giao trì thánh địa kén ăn ô x ố i rục tẩy nao phía dưới mới làm ra này các loại chuyện hoang đường hắn bất quá là bị người lợi dụng mà thôi nhưng mà trương sơn phong không nghĩ tới là kén ăn ô cũng không phải chuyện này chủ mưu theo hắn thẳng thắn lúc đó hắn não hải bên trong xuất hiện một cái tự xưng chân tiên người nói hắn là bị thượng thiên chọn chúng chắc chắn thành tựu một sự nghiệp lấy lửng chỉ cần chiếu theo chỉ thị của hắn đi làm liền có thể kén ăn ô sau khi nghe lúc này vỗ bàn một cái thừa dịp tôn cung chủ không tại bóc can khởi nghĩa trương sơn phong nghe xong lời giải thích này cảm thấy coi như hợp lý nói cho cùng điêu xạ chẳng qua là một cái tiểu tiểu đại thừa kỳ chính là cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám cùng hạo thiên tông đối nghịch trương sơn phong hỏi điêu xạ cái thanh âm kia hiện tại còn tại trong đầu của ngươi sao ăn ô, ô lại ắ p đầu, đầu cửu từ ta lúc làm lao c sau môn lĩnh đó, thanh kia lắc i biến ề n ràng, mất. Rất h đầu ta có thể bảo đảm đây tuyệt đối không phải truyền âm bởi vì hắn liền giống ở tại ta đầu góc đồng dạng thậm chí liền ta nghĩ cái gì hắn đều nhất thanh nhị sở cho nên ta lúc đó thật cho là ta bị thượng thiên chọn chúng mới làm cái này dạng hoang đường sự tình lời giải thích này mặc dù hợp lý nhưng mà trương sơn phong không phải người ngu hắn nhận định điêu xạ phía sau nhất định còn có cái phía sau màn hấp thụ trong bóng tối thao tác cái này nói không lại là muốn giúp kia người tẩy thoát tội lỗi thôi đáng tiếc trương sơn phong không phải tô p h ạ m không có tô p h ạ m loại kia lôi đ ỉ n h thủ đoạn đối với loại chuyện này không có cái gì biện pháp tốt cho nên cũng liền coi như thôi cuối cùng phản đồ sự kiện hạ màn kết thúc tân cùng tôn thánh các loại mấy tên tông minh cùng cũng mấy loại giải chủ các cứu vô bị ra đối ế n thiên tông lại khôi phục bình thường. hạo khôi phục lại đ phản đồ phương thức xử lý là để hắn nhóm đeo lên phong linh thủ hoàn từ tông chủ các tông lĩnh về tự mình quản hàn giáo lúc nào triệt để hối cải để làm người mới lúc nào mới được cho phép giải khai thủ hoàn khôi phục tu sĩ thân phận đến mức tình tiết nghiêm trọng điêu xạ cùng đ ầ u hưu hai người liền trực tiếp nhốt vào phòng tối ở bên trong bế quan hối lôi ba trăm năm giao chỉ thánh địa đỉnh núi một nửa đệ tử bị mang lên phong ấn thủ hoàn còn có một nửa đệ tử một mực đối hạo thiên tông biểu thị trung thành cho nên không có mang lên thủ hoàn vương lăng mặc dù cũng không có mang thủ hoàn nhưng mà hắn lại là cả sự kiện phía sau màn hát thủ lúc này hắn đã biết thất bại chính cùng linh hồn bên trong nhẫn mưu đồ bí mật hạ một bước kế hoạch giới linh nói không nghĩ tới bọn gia hỏa này cái này gánh không được áp lực nhanh như vậy liền đầu hàng nhìn đến ta hẳn là nhiều tại kén ăn ô đầu góc ở đây một đoạn thời gian mới đúng vương lăng đáp lại nói kỳ thực cũng không cần thiết hắn nhóm lần này tự lập sơn môn khẳng định là cuối cùng đều là thất bại chỉ cần tô p h ạ m vừa về đến bất kể tư tưởng của bọn hắn nhiều kiên định đều hội dây lát ở giữa phá giải chỉ là sớm muộn vấn đề thôi đúng là đạo lý này giới linh đồng ý nói bất quá thông qua lần này thử nghiệm ta phát hiện trường sơn phong tựa hồ là cái tương đương không có chủ gặp người chỉ cần tô p h ạ m không tại hắn liền cũng không dám tùy tiện đối phản đồ hạ thủ đợi đến ta nhóm chân chính phát tắc thời điểm có hay không có thể lợi dụng cái giờ này vương lăng nghĩ một lát đáp lại nói sư tôn kỳ thực tự lập sơn môn loại sự tình này người ta đều rất rõ ràng chỉ cần tô phản tại liền tuyệt đối không có khả năng thành công cho nên chuyện này tuyệt đối gấp không được cần phải từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến người muốn làm gì vương lăng giải thích nói sư tôn ngài thường giáo dục ta làm người nhất định phải điệu thấp cho nên lúc này tự lập sơn môn ta mời ngài tuyển trạch một cái khôi lỗi vạn nhất việc này thành công ta liền thuận thế làm hạo thiên tông tông chủ liền tính thất bại ta cũng có thể toàn thân trở ra rũ sạch liên quan nhưng mà sự tình giống như cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy ta phát hiện tự lập sơn môn như là không phải hạo thiên tông hạch o tâm đệ tử tô phàm căn bản là sẽ không để ý cứ như vậy phản kháng hạo thiên tông liền thành một chàng náo kịch liền tô phàm thái độ đều thử không ra vương lăng nói giới linh đồng ý nói không sai Ta nhóm tự nhất nhóm sơn môn mục đích cuối cùng đích mục lập cuối vương ẫ n muốn mà đối kháng n là mà phàm đối chủ, h tô vì là làm liền lấy vẹn vẹn vì làm hạo thiên tông tông chủ liền bỏ gốc lấy ngọn.、Cho、nên n hạo chủ Cho gốc g bỏ ư i tiếp x u ố đến định lăng à m gì? Vương、lăng、nói ta hạ một bước kế hoạch là mời ngài xúi d ụ c hạc o thiên tông h ạ h tâm trường lão nhưng mà không thể biểu hiện quá rõ ràng xúi d ụ c hạch tâm trường lão giới linh kinh ngạc nói người là gan này có điểm lớn à, vạn nhất bị phát hiện ta có thể là chết chắc rồi tô phàm khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta cho nên ta nói phải từ từ đến bảo đảm bạn vô nhất thất mới được vương lăng trầm giọng nói ra giới linh trầm tư một chút nói ra nghe xác thực cũng là không sai kế hoạch ngươi đã có mục tiêu sao mục tiêu đương nhiên đã có liền là viêm hỏa phong dài lão đường n g ọ c đông tiếp xuống đến liền mời ngài mê hoặc đường n g ọ c đông nhưng mà nhớ lấy đừng để hắn trực tiếp làm phản chỉ cần trong lòng hắn t r ô n xuống một hạt giống liền đi tốt vậy ta liền cố kỹ trọng thi đêm nay liền đi mê hoặc hắn giới linh bỗng nhiên ý thức được cái gì bất quá tiểu tử ngươi tốc độ phát triển rất nhanh n a ta đều không nghĩ tới kế sách này vương lăng khiêm tốn nói đều là sư tôn ngài dạy tốt hắn tâm lý trong bóng tối tính toán như là lần này kế hoạch thật thành công liền có cơ hội đem hạo thiên tông bỏ vào trong túi thuận thế vặn ngã tô phàm bất quá vạn nhất thất bại kém nhất tình huống đơn giản liền là bị tô phàm phát hiện cái kia cũng không quan hệ chính mình chỉ cần thừa dịp hắn còn không có phản ứng qua đến mang lấy sư tôn trốn khỏi hạo thiên tông liền đi tô phạm cho hai người kể xong thần điêu hiệp lữ sau đó liền ly khai tiểu lâm phong chuẩn bị đi xử lý phản đồ bởi vì hắn chuẩn bị hỏi tân minh lại muốn một khỏa sinh cơ linh đan đến bạch hà cốc bắt môn chỗ đỉnh núi sau đó tô phạm phát hiện các đệ tử vậy mà toàn bộ thành thành thật thật nào có làm phản d á n g vẻ tô phạm tâm sinh nghi hoặc chính chuẩn bị bắt một người đệ tử tra hỏi kết quả tân minh đi tới giải thích cho hắn cả cái sự t ì n h tiền căn hậu quả tô phạm nghe xong không biết nên khóc hay cười hắn không nghĩ tới chính mình tại cùng thụ tinh đánh nhau thời điểm vậy mà trong lúc vô tình tan giã phản đồ tổ chức thật là không xảo không thành thư bất quá hắn đối trương sơn phong kết quả xử lý thật hài lòng cũng liền không dự định lại nhiều quản g thế là đi thẳng vào vấn đề nói rõ với tân minh ý đồ đến tân minh ta lần này tới tìm ngươi là dự định hỏi ngươi là có hay không còn có cái này tân minh mặt lộ vẻ khó xử thâm bên trong thầm nghĩ không phải mới đưa t ô tiền bối một khóa sao cái này thế nào còn muốn a sinh cơ linh đan mặc dù còn có nhưng mà cũng không nhịn được cái này dạng tạo a năm ngàn năm mới có một khóa bà bối vừa gặp mặt liền tiễn hai viên hiện tại lại m u ố n tô p h ạ m nhìn đến hắn mặt lộ vẻ khó xử khoát tay một cái nói đã ngươi khó xử vậy coi như tính rồi cái này từ bỏ rồi còn là nói tân minh tâm lý đột nhiên sinh ra một cái khủng bố ý nghĩ chương bốn trăm năm mươi hai ta gọi dương quá t ô tiền bối lần này hỏi ta muốn sinh cơ linh đan chỉ sợ không phải vô cùng đơn giản hữu dụng mà thôi mà là muốn thử xem ta trung tâm nói cho cùng bạch hà cốc bắt môn vừa phát sinh qua phản đồ sự kiện dù ai thân bên trên đều hội sinh ra giới bị a nguyên lai、like. là tới thăm dò ta sao như là không cho chỉ sợ về sau tại t ô tiền bối trước mặt rất khó nói lời a nghĩ tới đây hắn cắn răng đối tô phàm bóng lưng gọi nói tô tiền bối các loại tô phàm nghi ngờ nói tân tông chủ còn có chuyện gì sao tân tông chủ hắn thế mà gọi ta tân tông chủ không gọi ta tân minh quả nhiên đã bắt đầu cố ý xa lánh ta sao không được cái này đoạn quan hệ nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi mới được tô tiền bối ta nhớ tới ta còn có hai viên sinh cơ linh đan một cũng tặng cho người đi t â n minh bảo trì mỉm cười biểu tình tâm lý lại tại nhỏ máu ồ thật sao tô p h ạ m nghi ngờ nói thế nào thấy ngươi rất không tình nguyện dáng vẻ a nếu là miễn cưỡng liền tính nào có ngài nhìn ta cười đến nhiều chân thành a a a a a tân minh cười đến so với khóc đến còn khó nhìn tiếp theo từ cản khôn giới bên trong móc ra hai cái hộp nhỏ đưa cho tô p h ạ m tô p h ạ m hai mắt tỏa sáng tiếp nhận hộp vô vô tân minh quá tốt ta vì bính vũ tạ ơn n g ư ờ i bính vũ bính vũ là người nào chẳng lẽ tô tiền bối muốn sinh cơ linh đan thật là có dùng mà thôi t â n minh nghi ngờ nói tô tiền bối bính vũ là người nào nga ta quên ngươi không biết hắn tô p h ạ m giải thích nói hắn là cựu kiếm tiên tông đường chủ đến hạo thiên tông người xem hai ngày trước bị thương nhẹ cho nên ta đến hỏi ngươi mới đến muốn sinh cơ linh đan cái gì không phải hạo thiên tông người vẫn chỉ là nhận bị thương mà thôi tô tiền bối ngài có không có làm rõ ràng sinh cơ linh đan chân quý cỡ nào a đây cũng không phải là kim sang d ư c a hắn u y ệ n chuyển nhắc nhở tô tiền bối sinh cơ linh đan có thể là có thể tái tạo lại toàn thân tô phàm cười nói đúng a ta biết rõ cái này cái dược hiệu nói cho cùng ta gặp lư thừa tuyên nếm qua nhà có vấn đề gì sao tân minh hơi nhẹ thở ra một hơi cho nên nếu là vị đường chủ kia chỉ là nhận một điểm bị thương cho hắn ăn một k h ỏ a liền đi ăn hai viên liền lãng phí tô phàm ngắt lời nói ta đương nhiên biết rõ ta lại không đốc n g ư ơ i yên tâm đi ta không biết lãng phí n g ư ơ i tâm ý còn lại một k h ỏ a ta liền bọc lại cất kỹ tân minh nhìn đến tô tiền bối vẫn là đem cái đồ chơi này làm kim sang dược tô tiền bối đã ngài cũng đã biết rõ vậy ta cũng liền không dài dòng chỉ hy vọng ngài không nên đem chúng ta bạch hà cốc bắt môn một bên hóa liền đi tiễn đã đưa ra ngoài muốn cũng là muốn không trở về chẳng bằng thừa cơ hội này cùng tô tiền bối đem quan hệ làm tốt để hắn không nên đối bạch hà cốc bắt môn sinh ra ngăn cách cái này dạng linh đ à n cũng không có tính là tặng không một bên hóa ta vì sao muốn đem ngươi nhóm một bên hóa tô phạm hỏi ngược lại chính là chúng ta phía trước làm những cái kia chuyện sai hy vọng ngài không cần để ở trong lòng nga ngươi nói chuyện này a ta căn bản đều không có coi là chuyện chớ suy nghĩ quá nhiều thân minh ngoa tào nguyên lai tô tiền bối chỉ là đơn thuần đến muốn linh đan a cầm tới linh dược tô p h ạ m trở lại tiểu lâm p h ò n g x a x a liền gọi nói kiếm bính vũ ta lấy cho ngươi dược đến rồi nhưng mà kiếm bính vũ cũng không có đáp lại hắn ngủ lấy sao tô p h ạ m hạ thấp thanh âm rón rén đi vào phòng nhỏ lại phát hiện kiếm bính vũ cái giường kia giống thuyết kỳ quái người đâu hắn liền đi đến bên cạnh căn phòng nhỏ phát hiện lục linh chính nằm ở cái bàn không biết đạo viết cái gì đồ vật nàng viết cái gì đâu tô p h ạ m không ra lặng lẽ đi tới lục linh bên cạnh dây trắng mực đen lít nha lít nhít tập trung nhìn vào tiêu đ ề đọc cô cựu kiếm khá lắm nàng thế mà tại chép lại đọc cô cựu kiếm chính mình vừa bất quá là bằng mượn ký ứ c đại khái nói một lần thần điêu hiệp lữ cô sự mà thôi nàng vậy mà liền đem đọc cô cựu kiếm nội dung nhớ ký rồi quá đi xa đi. xa không đúng ta nhớ rõ ta không có nói đọc cô cựu kiếm nội dung a nàng là thế nào biết đến lục linh n g ư ơ i đang làm gì tô p h ạ m vỗ vỗ bả vai nàng a lục linh giật nảy mình nhìn lại là tô p h ạ m nhẹ thở ra một hơi n g ư ơ i hủ chết ta ta cho tới bây giờ không gặp ngươi như này vong ngã qua liền phòng bên trong người tới cũng không biết tô p h ạ m hỏi ngươi cái này đọc cô cựu kiếm là chuyện gì xảy ra ta có thể không cho ngươi nói qua nội dung bên trong là kiếm trưởng lão kính nhờ ta làm lục linh cười nói kiếm trưởng lão tô phàm cau mày nói hắn có bệnh hắn hổ nháo ngươi liền từ lấy hắn hổ nháo a lục linh lắc lắc đầu nói cũng không phải hổ nháo nga kiếm trưởng lão nói hắn muốn dùng dương quá làm mục tiêu một lần nữa leo lên kiếm đạo đ ỉ n h phong thừa dịp hắn hiện tại cảnh giới rất xuống độ kiếp kỳ vừa tiện đem trước đây học đồ vật toàn bộ quên mất lần nữa tới qua cái này mới kính nhờ ta cho hắn viết độc cô cựu kiếm kiếm quyết trong tàng bảo các kia nhiều kiếm quyết đặt vào không luyện hết lần này tới lần khác luyện cái này cái hơn nữa cái này cái bất quá chỉ là ta nói bừa chân chính độc cô c ử u kiếm ta căn bản liền không có g ặ p qua ngươi là viết như thế nào kiếm quyết tô phàm nghi ngờ nói lục linh yên nhiên cười nói cái này là ta căn cứ ngươi đối độc cô c ử u kiếm đặc điểm cùng sử dụng lúc sinh ra hiệu quả miêu tả chính mình thôi diễn ra chiêu thức của bọn nó hẳn là là dặn gì cho nên không thể tính là nói bừa khá lắm lục linh còn có ngón này nhìn tới cái này nhìn thư nhiều liền là không giống cái gì đều biết ta trừ cái đó ra ta vừa còn chính mình thôi diễn mấy bộ tương ứng tâm pháp cùng mấy bộ trường pháp có thể trước đưa cho ngươi xem một chút lục linh từ một bên kéo ra đến một đống sách trang có c ử u âm chân kinh ảm nhiên tiêu hồn trưởng hàng long thập bát trưởng cái gì tô phạm ta dọn ai ra mới nói một cái thần điêu hiệp lữ liền đem cái này c ử u âm chân kinh thôi diễn ra đến nếu là cho lục linh nói ha gì bắt tờ nàng có phải hay không c ó thể đem ạ vạ đ ạ lấy mạng cũng chỉnh ra đến muốn không có không cho nàng nói nói hai đạn nhất tinh cố sự nói không chừng có thể tạo ra gió đông chuyển phát nhanh cái gì bất quá nói đi thì nói lại tại cái này tu tiên thế giới bên trong bom nguyên tử tạo thành uy lực còn chưa nhất định có ta một quyền bình á tổn thương cao vẫn là thôi đi nói cái này nhiều kiếm bính vũ người đâu tô phàm nói ra ta đem sinh cơ linh đan cho hắn lấy tới nhanh chóng để hắn ăn xong lên đến miệng đến ta lại ở trên người hắn lãng phí thời gian ta còn vội vàng đâu lục linh ngừng bút hỏi ngươi còn có chuyện gì hải tộc bên kia còn có một đống lớn còn sót lại vấn đề chờ lấy ta đi kết thúc a i nha đau đầu muốn chết nói một chút đến cái này cái tô phạm liền tâm phiền ý loạn hải tộc đem hắn phụng làm hải vương cũng không biết dạ đạt lộ tẩy không có còn có đồ ngốc hiện tại thế nào nếu là tỉnh lại phát hiện chính mình không thấy hẳn là sẽ rất gấp a nhức đầu nhất liền là cái kia tiêu trước c h â n tiên hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì chỉ biết hắn rất mạnh cường đến biến thái kiếm trưởng lão hiện tại đã tốt không sai biệt lắm lúc này ngươi lại đi vĩnh dạ chi hải liền không có nỗi lo về sau lục linh gật gật đầu tiếp tục thôi diễn độc cô cựu kiếm ngươi đi vách núi bên kia nhìn nhìn hắn nên ở nơi nào cái này tiểu tử chạy vậy đi làm gì tô phàm từ tiểu viện ra đến hướng nam đi một hồi quả nhiên trông thấy kiếm bính vũ ngay tại bên bờ vực đứng không biết rõ tại làm gì uy kiếm bính vũ ngươi tại cái này làm gì tô phàm đến bên cạnh hắn chỉ thấy kiếm bính vũ lay động một đầu trống r ô n g tay háo nên lấy gió đêm hai mắt khép hở rất là hưởng thụ uy kiếm bính vũ ta hỏi ngươi lời đâu ngươi cho ta chẳng cái gì kẻ điếc tô p h ạ m nhữ mày kiếm bính vũ mở to mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía tô p h ạ m ngươi là đang nói chuyện với ta phải không cái này tiểu tử mắc bệnh gì vậy nói nhảm cái này mà liền hai ta không nói chuyện với ngươi ta cùng quỷ nói chuyện đâu tô p h ạ m có chút tức giận nói kiếm bính vũ ngươi đến cùng tại làm cái gì đồ vật thật xin lỗi ta quên nói cho ngươi từ giờ trở đi ta không cứ gọi kiếm bính vũ ta gọi dương quá tô p h ạ m ni mã thật phát bệnh rồi cái này hàng cũng quá vào đùa d ỡ đi đoạn mất cái cánh tay liền đem mình làm dương quá rồi còn tốt chính mình lúc trước cho hắn nói sự t ì n h thần điêu hiệp lữ nếu là nói lộc đình ký cái này hàng không biết đem mình làm thành c ụ t tay thần ni a ngươi trước nghỉ một lát ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi trước cho ta đem cái này thuốc uống tô p h ạ m móc ra sinh cơ linh đ à n nhanh chóng ăn ta liền đi không có công phu cùng ngươi bút tích cái này dược làm gì dùng kiếm bính vũ cầm qua viên thuốc kia phóng t ớ i trước mặt nhìn kỹ một chút cái này dược rất lợi hại an ngươi cánh tay lớn liền ra đến tô pham đắc ý nói cánh tay có thể mọc ra đến thế nào lợi hại đi sao vì ngươi ta có thể là nhọc lòng a ngay sau đó kiếm bính vũ tiện tay hất lên càng đem sinh cơ linh đan ném tới vách núi bên ngoài đi uy ngươi làm gì t ô phạm giật nảy cả mình trơ mắt nhìn viên kia tiểu tiểu dược hoàn tiêu thất tại vân hải ở giữa hắn một cái tóm qua kiếm bính vũ ngươi điên cánh tay đều không cần rồi kiếm bính vũ không có bất luận cái gì dãy giụa mặc cho tô phạm nắm lấy hắn ánh mắt mang theo yêu thương ngươi nói ta từ chỗ này nhảy đi xuống có thể hay không gặp phải tiểu long nữ không có cứu không có cứu cái này hàng không có cứu ngươi từ chỗ này nhảy đi xuống có thể gặp phải cái quỷ còn t ạ m được tô phạm hất ra hắn cũng không quay đầu lại đi ngươi nghĩ nhảy ngươi liền nhảy đi ta mặc kệ ngươi dù sao độ kiếp kỳ nhảy đi xuống cũng ném bất tử là tùy hắn đi trở lại lục linh tiểu viện sau đó tô phàm đem còn sót lại một viên cuối cùng sinh cơ linh đan giao cho lục linh trên tay kiếm bính vũ lần này thương không nhẹ khả năng đầu g ó c xảy ra chút vấn đề viên linh đan này trước hết thả ngươi cái này chờ hắn lúc nào đầu g ó c thanh tỉnh lấy thêm ra đến cho hắn ă n lục linh gật gật đầu đem sinh cơ linh đan cất kỹ sau đó tiếp tục nằm ở cái bản thôi diễn độc cô cựu kiếm đi Ai? hai người kia đều trúng độc tô p h ạ m thở dài từ tiểu lâm phong đi ra sau đó hắn dự định tại hạo thiên tông ngủ một đêm đợi đến ngày mai ngủ đủ nghỉ ngơi đủ một lần nữa đạp lên về nội hải đường kết quả hắn vừa trở lại hậu sơn tiểu viện liền thấy có người từ trong nhà mình đi tới tay bên t r o n g còn ôm lấy thứ gì là người nào thế mà đêm khuya tự xông vào nhà dân đứng lại ngươi là người nào tô p h ạ m hét lớn một tiếng k i ê n người thân hình có chút dừng lại đứng tại chỗ tô phạm đi vào xem xét thế mà là một vị tướng mạo kịp hắn thanh thuần nữ tử tay lý chính ôm lấy một sấp giấy tô ân nhân ngươi là tô ân nhân sao nữ tử nhìn đến chủ nhân trở về không những không sợ còn chủ động chào đón ngươi là ai vì sao cái này dạng gọi ta tô phạm nghi ngờ nói ta là tiểu nhu a nữ tử một mặt mong đợi nhìn qua tô phạm có ấn tượng sao t i ể u nhu không có ấn tượng tô p h ạ m không nhớ rõ chính mình nhận thức một cái gọi tiểu nhu nữ hải tử ai nha ngài còn nhớ rõ ngài phía trước cứu cả cái cựu vĩ hồ tộc sao tộc trưởng hồ vạn là phụ thân của ta tiểu nhu mở to hai mắt nhìn qua tô p h ạ m ngài nhớ tới sao chương bốn trăm năm mươi ba sư tôn bị người mắng thảm nga là ngươi a ta nhớ tới chu trang lúc đó chính là vì cứu ngươi mới cùng cả cái yêu tộc trở mặt đúng không tô p h ạ m kinh ngạc nhìn qua tiểu nhu không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà đã huyên hóa hình người a ta nhớ rõ ngươi lúc đó còn là cái tiểu hồ ly đâu c h ắ c không được nhận không ra nguyên lai、like、là hóa hình a không thể không nói chu trang cái này ánh mắt s ắ c thực có đồ vật cái này tiểu nhu hóa thành hình người thật đúng là rất xinh đẹp huyết kiếm cái này sóng huyết kiếm tiểu nhu đỏ mặt nói ra lúc trước tu vi còn thấp chỉ có thể dùng nguyên hình gặp người nói đến còn muốn đa tạ hạo thiên tông cái này bàng bạc linh khí mới có thể để ta trước thời hạn ba trăm năm huyện hóa ra hình người tô ân nhân đại ân đại đức t i ể u nhu suốt đời khó quên tô phản cười ha ha một tiếng nhìn lấy tiểu nhu cảm giác liền giống như là hồ yêu giới tiểu c á t tưởng đều là không để ý liền lớn thành người không nói những này ngươi cái này cầm trong tay là ta lưu lại bản thảo sao tô phản hỏi đúng vậy à lần trước ngài cho tồn cảo trước đó không lâu đổi mới xong cho nên chỉ có thể lại từ trong nhà ngài cầm phía trước viết cố sự hy vọng ngài đừng nên trách t i ể u nhu lễ phép tạ lỗi không trách không trách những này vốn chính là khẩn cấp dùng ngươi tùy t i ệ n cầm tô phàm nói ngươi trở về cho chu trang nói một tiếng ta đêm nay lại viết một điểm để hắn buổi sáng ngày mai tới lấy ừng tốt đi viêm hòa phong vương lăng giấu tại lùn cây bên trong đối trong giới chỉ linh hồn truyền âm nói sư tôn ta đem giới chỉ giấu đến đường mộng đông phòng phụ cận ngài hẳn là có thể cảm thấy hắn linh khi a không có vấn đề ngươi giấu tốt một điểm đừng để người phát hiện liền đi giới linh nói buổi sáng ngày mai đừng quên sớm một chút đến đem ta lấy đi ngài yên tâm đi đêm dần dần sâu đổ một ngày đường ngộng đông lên giường ngủ vừa nhắm mắt lại não hải bên trong đột nhiên truyền đến một cái mở mịn tự phụ thanh âm đường ngộng đông đường ngộng đông ừ m người nào đang gọi ta đường ngộng đông xuống giường xem xét phòng bên trong không có bất kỳ người nào kỳ quái chẳng lẽ là ban ngày rèn sắt quá mệt mỏi sinh ra huyễn thính rồi đường ngộng đông một bên thì t h ả o tự nói một bên một lần nữa lên giường đường ngộng đông lần này hắn nghe rõ ràng xác thực có người đang gọi hắn danh tự đường tại kia giả thần giả quỷ đường ngộng đông hướng về phía không khí hô to đều có thể chịu ngươi ra đến che giấu tính cái gì nam nhân đường ngộng đông ngươi có thể biết ta là người nào n á o hải bên trong thanh â m lại gọi hắn một tiếng nguyên bản đường ngộng đông tính tình liền so hòa bạo thêm lên ban ngày vừa m ệ t một ngày hiện tại lại gặp phải giới linh cho hắn giả thần giả quỷ thực lại nhẫn không được trực tiếp miệng phun hương thơm ta quản cầu ngươi là ai ba giới linh bị mắng có chút mơ hồ nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục dáng vẻ hỏi tiếp ngươi liền ta là ai cũng không biết rõ liền dám mắng ta chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao đ ư ờ n g n g ọ c đông ta sợ giới linh ngươi không có gia giáo sao đại nhân nhà ngươi đâu giới linh bị mắng gấp cũng bắt đầu h ầ ngôn luận ngữ đ ư ờ n g n g ọ c đông cho nhà ngươi chủ sự mà viếng mồ m à đi giới linh ni mã cái này đường ngộng đông không đẻ s á o lộ ra bài à, người bình thường gặp phải loại tình huống này không đều sợ đến cùng tôn tử giống nhau sao hắn thế nào lên đến bất kể là ai đổ ập xuống liền là một c h ầ u thoá mạng a nhìn tới cái này hạo thiên tông trường lão không thể coi thường a giới linh gặp thực tại tìm không thấy điểm vào sau cùng thực tại không có cách đành phải s á m x ị n tránh về trong giới chỉ cất đi não hải bên trong thanh âm không có đường ngộng đông lập tức cảm giác thần thanh khí sảng thư thư phục phục đắp chăn ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau vương lăng sáng sớm liền chạy tới viêm hỏa p h ò n g từ lùn cây bên trong đem giới linh vớt ra đến sư tôn tối hôm qua như thế nào đường ngộng đông nghe đến ngài thanh âm có phải là run lầy bẩy à? phát cái g i á m run hôm qua ngươi sư tôn bị người mắng thảm giới linh âm thanh run dậy nói h á n má chưa thấy qua tố chất thấp như vậy khí chết ta vương lăng nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra ngài bị người nào mắng rồi còn có thể là ai giới linh nổi giận mắng không liền là đường m ộ n g đông cái tia tiểu vương bắt đàn sao cũng không biết là người nào cho hắn dũng khí cũng dám mắng ta để ta chờ đến cơ hội cần phải mắng chết hắn không thể bất giận sư tôn bất giận ta không đến mức cùng hắn một cái rèn sắt đồng dạng kiến thức vương l a n g an ủi hiện tại hắn trên cơ bản đã minh bạch sư tôn tối hôm qua khẳng định tại đường m ộ n g đông chỗ nào không có lấy đến tốt chỗ muốn không sư tôn không có khả Hán hạo thiên danh sách, tông năng ổ nổi giận trong bụng. trưởng có móc ổ t ra láo đã đường ngộng đông không được chúng ta đêm nay thay cái mục tiêu đi vương l ă n g truyền âm nói một đợi trưởng lao trước buông xuống hết chúng ta từ tô phạm gần người nhất một bên hồng nhân kiếm bính vũ hạ thủ hẳn là có thể có thu hoạch cái gì khó mà làm được giới linh cả giận nói đêm nay tiếp tục đường ngộng đông tối hôm qua nếm qua thua thiệt đêm nay cần phải đòi lại ta đi lên liền mắng hắn một lần muốn không ta nuốt không trôi cái này khẩu khí nghĩ lại a sư tôn ngài không cần hành động theo cảm tính a vương lăng vội và nói g n chúng ta muốn làm sự tình nhất định phải có mục đích tính ngài làm như vậy trong lúc vô hình cho chúng ta dựng nên một cái tử đà hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì vậy ta chịu đến mắng tính thế nào muốn không ngươi bây giờ x ô n g đi vào đem đường ngộng đông đánh một trận muốn không ngươi đêm nay để ta đem hắn mắng một trận chính ngươi nhìn lấy làm giới linh ngữ khí tựa hồ không có bất luận cái gì chỗ thương lượng đánh một trận ta thế nào khả năng đem đánh hắn một trận đâu vương lăng cũng gấp không tự chủ được từ miệng bên trong kêu lên ngươi muốn đem người nào đánh một trận a cái này lúc một đạo có thể làm vương lăng trái tim lậu nhảy vỗ thanh âm chuyển đến hắn vội vàng quay đầu nhìn lại tô p h ạ m tô p h ạ m chính cười mị mị xem lấy hắn đánh người tại hạo thiên tông có thể là mệnh lệnh cấm nha vương lăng vội vàng hấp tấp đứng lên đem tay giấu ở phía sau run run rẩy rẩy túi người chào nói sư thúc tốt mẹ hắn không sẽ nhìn ra ta đến đi muốn hay không hiện tại liền vạch mặt cùng hắn đánh một trận a tô p h ạ m nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương vô vô hắn bả vai nói ra thế nào cùng chuột thấy mẹo một dạng ta có đáng sợ như vậy sao ngẩng đầu lên nói chuyện vương lăng khẩn trương ngẩng đầu nhìn đến tô p h ạ m kia trương mặt đẹp trai sau đó nuốt mấy lần nước bọt a ta có vẻ giống như chưa từng gặp qua ngươi ngươi là cái nào đỉnh núi đệ tử tô phàm hỏi nghe đến cái này lời nói vương lăng trong lòng nhất thời nhẹ thở ra một hơi nguyên lai không có bị phát hiện à. hồi bẩm sư thúc ta là giao trì thánh địa đệ tử bởi vì bên kia đỉnh núi gần nhất bị đốt cho nên vừa tại nơi này luyện công buổi sáng đâu khả năng luyện có chút vong tình hy vọng sư thúc không nên trách tội vương lăng thuận miệng biên cái nói dối hy vọng có thể hồ lộ qua giao trì thánh địa tô phàm c a o mày nói n g ư ờ i đưa tay ra để ta xem một chút đưa tay vì sao muốn đưa tay Cứ việc khó hiểu, vương i hiểu, ệ c khó v lăng vẫn ý như cánh hai cũ đem treo a phía sau y lấy từ lưng a tay của ra ra tay ra, mang phía lai ta. lòng lạnh, lên là Lăng bàn hắn nặn nhìn trên vấn nói không hoàn, nhìn đến ngươi không có phản bội hạo thiên tông à, không gắng. Nguyên này Vương giới bội à, Tô Tô thủ trước tệ, tiếp tục cố gắng. Nguyên、like、là việc này à, hù chết t chỉ có cầm có có cố việc hôi Phạm Phạm hạo hù đã đề. r mồ sợ sờ lấy tâm r ố t cuộc rơi xuống bụng bên trong liền đem tay buông xuống nói ra đúng thế sư thúc không nói những cái khác ta đối ta hạo thiên tông c ó thể là trung thành cảnh cảnh a ngài cứ yên tâm đi ừ m rất không tệ ta rất xem trọng ngươi tô p h ạ m cười gật đầu nói ngươi tên là gì tên gọi là gì vương lăng dư quang liếc về một đoàn thảo cái khó lo cái không nói sư thúc ta gọi vương qua loa vương thao thao ngươi danh tự này có thể a có điểm nghệ thuật cảm giác yêu kêu la cái gì cái gì đi chỉ cầu ngươi đi nhanh lên đi tô p h ạ m nói tuất thao chơi ngươi tiếp tục luyện đi ta đi nói xong tô p h ạ m liền hướng đỉnh núi đi tới vương lăng tâm lý rốt cuộc nhẹ thở ra một hơi sư thúc đi thong thả vương lăng túi người chào nói tô p h ạ m đột nhiên quay đầu đối hắn cười thần bí ai đúng chiếc nhẫn của ngươi rất không tệ nha nói xong liền quay đầu tiếp tục đi rõ ràng là mùa hè vương lăng lại cảm giác có trùng rứt xuống trong hầm băng cảm giác toàn thân phát run trì hoãn một hồi lâu vương lăng mới bớt đau đến sư tôn ngài nói hắn đến cùng nhìn ra không có a không biết ta cảm thấy quay cảm có. hẳn không Linh hắn nói, kêu Giới lại vương ì sao sao cùng muốn nói chiếc nhẫn của ta rất không tệ. Ta của cùng chiếc cũng có cảm chiếc muốn nói nhẫn không không ràng、giới、Linh nói, có lẽ hắn là thật cảm thấy chiếc nhẫn n Giới g thật thấy rất tệ. rõ đây là lẽ i rất k h ô tệ đi. Vương lăng bất quá m ặ cầm kệ không khẳng khuyên hắn nhìn không nhìn định định, Linh nay đường mộng đông ta khẳng định là mắng ngươi cũng vô dụ. Giới linh nói、tiếp. Vương Lăng vô Giới ra, ta ta đêm tiếp, là c dụ. giới linh thực tại biện pháp gì thở dài nói ra đã như vậy vậy ngày đêm nay liền đi mắng hắn đi bất quá bất kể thành công hay không ngày mai đều cần phải thay người được không sư tôn được một bên khác tô phạm buổi sáng hôm nay đến viêm hỏa phong nguyên nhân chủ yếu là tìm đường ngộng đông nhìn nhìn có không có biện pháp chữa trị vãng sinh tiểu nói cho cùng muốn một lần nữa lại lần nữa hạ hải nếu như không có vãng sinh tiểu ứng đối tiêu trước chân tiên thời điểm khả năng hội không quá dễ làm kết quả không nghĩ tới vừa lên núi liền thấy một người q u e n cũ vương lăng hắn nhìn thấy vương lăng lần đầu tiên liền nhận ra sở dĩ làm bộ không biết chính là vì xem hắn đến cùng muốn dở trò quỷ gì vừa chụp bả vai hắn là hướng về thân thể hắn nhét một khối lưu ả n h thạch cái này dạng dù là chính mình xa tại nội hải đều có thể nhìn đến nhất cử nhất động của hắn tìm tới đường n g ọ n g đông sau đó tô p h à m m ó c ra vãng sinh tiểu đường sư điện ngươi nhìn ta cái này bảo bối có không có biện pháp chữa trị rồi cái này là vãng sinh tiểu thế nào biến thành cái dạng này rồi đường n g ọ n g đông nhận ra vật này đồng thời cũng biết cái này là sư thúc một kiện phi thường trọng yếu bà bối bằng không thì cũng sẽ không tìm chính mình đến tu dùng quá nhiều không có biện pháp tô p h ạ m buông buông tay nói ra chỉ cần có thể hơi tu bổ có thể dùng liền đi cũng không cần hoàn toàn chữa trị đ ư ờ n g n g ọ n g đông gật gật đầu cầm vãng sinh t i ể u đến hỏa lô trồng chất bên trong bận rộn đi một lát sau hắn đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc đi đến tô p h ạ m trước mặt nhìn đến tu bổ cái đồ chơi này hoa hắn không ít công phu sư thúc vô pháp giúp n g à i khôi phục lại nguyên trạng chỉ có thể biến thành cái dạng này đường ngộng đông lấy ra vãng sinh tiểu mặc dù không có rực rỡ hẳn lên nhưng mà đã so trước đây tốt hơn nhiều tối thiểu nhìn qua vẫn có thể dùng sư thúc theo ta suy đoán cái này vãng sinh tiểu ngài có thể lại dùng mười lần trái phải lại nhiều hẳn là lại không được rồi mười lần ta nhìn ba lần đều quá sức bất quá cái này cũng không thể trách hắn nói cho cùng hắn không biết rõ vãng sinh tiểu đã tiến hóa thành tiên bảo có thể làm đến cái này cái độ đã cùng không sai ba lần đủ vất vả ngươi đường sư điện tô phàm cảm kích nói đêm nay người nhóm viêm hỏa phong đệ tử hưu hơi thở một ngày về sớm một chút nghỉ ngơi quá tốt tạ ơn sư thúc đường ngộng đông cao hứng bừng bừng chạy về lò lửa lớn hướng viêm hỏa phong đệ tử tuyên bố cái tin tức tốt này đi chương bốn trăm năm mươi b ố cái này tiểu tử làm cái quỷ gì vĩnh dạ chi hải nội hải nơi nào đó hải dương ma tôn từ lúc bị tiêu trước chân tiên mang đi về sau mê man ba ngày ba đêm thẳng đến trước đó không lâu vừa mới vừa mở mắt phát hiện chính mình vậy mà trở lại tiêu trước chân tiên đáy biển hành cung đầu y nguyên rất đau bị dạ ngâm s u n g kích thanh e m không đứng ở não hải bên trong q u a n quẩn hắn nghĩ tới bên ngoài đi đi ra khỏi phòng hắn phát hiện nguyên bản không có một hai đáy biển hành cung hiện nay đã kín người hết chỗ khắp nơi đều là giống như hắn hải tộc nhìn liền giống mấy loại sinh vật biển ghép lại lên đến rất rõ ràng những hải tộc này giống như hắn là từ nhân loại biến qua đến trước tiền đề đến qua hải dương ma tôn tiền thân là một cái hải t ộ c là một nhân loại tà tu mấy trăm năm trước tại một tràng lục địa thế lực vây quét hắn nhóm hải chiến bên trong hắn không may bị linh khí lựu i đạn đánh trúng nổ nát vụn nửa người thân thể tàn phế lưu lạc đến đáy biển vòng xoáy bên trong nhưng mà hắn lại không có chết đi như thế làm hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm phát hiện chính mình không chỉ sinh long h o ặ c hổ hơn nữa tu vi vậy mà cũng từ độ kiếp kỳ dâng lên đến ngũ kiếp tán tiên chỉ bất quá biến thành một cái các loại sinh vật chắp vá lên đến quái vật nhưng mà hắn cảm thấy không quan trọng nói cho cùng còn sống hơn nữa tu vi còn trướng chẳng lẽ không phải một kiện may mắn là sự tình sao cứ như vậy tiêu trước chân tiên trong tay đệ nhất cái hải nhân tộc sinh ra hải nhân tộc là tiêu trước chân tiên giao phó hắn hoàn toàn mới trùng tộc tên hắn đã không thể tính là nhân tộc cũng không thể tính là hải tộc dứt khoát liền cứ gọi hắn hải nhân tộc làm đến đệ nhất cái hải nhân tộc thành viên hải dương ma tôn sứ mệnh là vô cùng gian khổ hắn bị phái đến chân chính hải tộc chính giữa làm nằm vùng mục tiêu là làm thượng hải tộc tri vương cái này dạng tiêu trước chân tiên liền có thể thống ngự cả cái hải tộc hải dương ma tôn đã từng hỏi hắn một vấn đề hải tộc nhân tôn trọng thực lực đã ngài đã như này cường đại vì cái gì không cần thực lực cưỡng ép để hải tộc nhân khuất phủ đối với cái này tiêu trước chân tiên hồi đáp là vũ lực hàng phục là hạ đẳng nhất thủ đoạn bản tôn kinh thường chi tiết lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác b ị ký thắc cực lớn hy vọng hải dương ma tôn cũng không phải làm đế vương vật liệu hắn trước đây làm hải tặc lúc p h á lối ương lạnh h o à n h hành bá đạo thói quen thêm lên hải tộc đối người xứ khác xa lánh dẫn đến hắn tại hải tộc bên trong chỗ chỗ tao n g ộ ngăn trở căn bản không có bất luận cái gì làm hải vương cơ hội thế là hắn liền cam chịu ỉ vào chính mình là chân tiên t h ủ hạ làm sàng làm bậy thuận tiện trộm vặt móc túi t r e o đến một đám thiện lương hải tộc giận mà không dám nói gì cuối cùng bởi vì tô phạm xuất hiện mới đem hắn triệt để đuổi đi hiện nay chân tiên hành c ũ n g đã có hàng ngàn hàng vạn hải nhân tộc chắc là tiêu trước chân tiên t h ử a dịp hắn không có ở đây cái này mấy trăm năm bên trong điên cuồng tích lũy để hắn thất bại sau đó lập tức có thể mở ra bị tuyển kế hoạch hải dương ma tôn muốn biết tiêu trước chân tiên hạ một bước kế hoạch thế là vượt qua vô số cung điện lâu vũ sau đó đến tiêu trước chân tiên ở lại chân tiên đại điện trước đó cung điện trước hai cái hải nhân tộc gặp hải dương ma tôn trước đến trực tiếp thương mâu giao nhau chặn đường đi của hắn lại hải dương ma tôn nghĩ thầm lão tử không làm người thời điểm ngươi nhóm còn không biết ở chỗ nào hiện tại lại dám cản lão từ đường thế là hắn không nói hai lời nâng lên nhất trưởng đem hai người hất tung ở mặt đất h ừ thật là không biết ngụy vị hải dương ma tôn mắt bên trong đầy là khinh thường có thể chính làm hắn chuẩn bị công khai đạp vào chân tiên đại điện thời điểm cung điện bên trong truyền đến một đạo khủng bố huy áp p hải c h dương ma tôn tất cả khớp nối toàn bộ bị mấy đạo lực lượng vô hình chi kìm chụp tại trên đất không thể động đậy hắn miệng đầy răng nhọn bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng nhưng vẫn là dây rủa lấy gạt ra bốn chữ đại nhân tha vậy thật lâu đại điện bên trong truyền đến một tiếng ngột ngạt hồi ứng ngươi muốn tạo phản sao không không hải dương ma tôn vội vàng nói ta chỉ là có chuyện muốn hướng ngải thỉnh giáo nghe đến cái này lời nói tiêu trước chân tiên mới thu hồi huy áp liền tại kia hỏi đi bản tôn hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi quả nhiên ta đã biến thành đại nhân đi chết sao hải dương ma tôn tâm có không cam nằm sấp trên mặt đất hỏi đại nhân ta muốn hỏi ngài một câu ngài thật đã ném đi ta sao ném đi thế nào vì ném đi t r â n tiên hỏi ngược lại như ngài không có ném đi ta vì sao muốn tạo nhiều như vậy hải nhân tộc chẳng lẽ không chính là vì thay thế ta sao hải dương ma tôn bi phân nói đại nhân ta có thể là ngài tạo đệ nhất cái hải nhân tộc ta chẳng lẽ hiện tại không có giá trị lợi dụng ngài liền định bỏ đi giày rách sao hắn nói câu nói này lúc sau đã làm tốt bị trần tiên giết chết chuẩn bị tư tưởng nhưng mà đại điện bên trong lại chuyển đến một đạo nhu hòa sóng nước đem hắn đẩy như bản tôn ném đi ngươi ban đầu ở bích ba điện liền sẽ không ra tay với ngươi cứu rút nghe đến cái này lời nói hải dương ma tôn lập tức sửng sốt đây đúng là hắn không nghĩ tới đại nhân đã n g à i không có ném đi ta vậy ta cả gan hỏi ngài một câu ngài hạ một bước kế hoạch là cái gì hải dương ma tôn cung kính nói bản tôn hạ một bước kế hoạch liền là thay thế hải tộc ngươi vẫn ý như cũ có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu chân tiên nói ra ta ra lệnh ngươi vì hải nhân tộc tiên phong dẫn đầu ba ngàn hải nhân tộc tiến đánh hải tộc lần này ngươi nên sẽ không lại khiến ta thất vọng đi hải dương ma tôn lập tức tâm lý đại hỷ liền khấu tạ nói đa tạ đại nhân thành toàn đa tạ đại nhân tài bồi đa tạ đại nhân tín nhiệm hắn đi về sau tiêu trước chân tiên đại điện bên trong xuất hiện một cái tướng mạo kịp hắn âm nhu nam tử nói với tiêu trước chân tiên sốt ruột ta nói ngươi cái này dạng l ừ a hắn thật tốt sao cái này nam tử thân xuyên hát sắc trường bảo sắc mặt tái nhợt thân bên trên còn c u ộ n lại một đầu trắng đen sen kẽ cự mãng rõ ràng là lục địa sinh linh ở trong biển lại không có ảnh hưởng chút nào trừ cái đó ra sau đầu của hắn còn c u ộ n lại một đoàn lũ lục sắc quan g luân xoay c h ậ m chậm cùng tiêu trước chân tiên sau đầu hỏa diễm quan g luân hình thành t r ê n lệch rõ ràng h i ệ n nhiên cái này người cũng là chân tiên tiêu trước chân tiên quay đầu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái bản tôn cái này dạng lừa hắn không phải vừa hợp ngươi ý sao phệ hồn nhìn ngươi lời nói này làm đến cùng ngươi làm chuyện này đều là vì ta cũng như thế phệ hồn chân tiên cười nói hừ ngươi đi xa vạn dặm từ quỷ giới chạy đến vĩnh dạ chi hải không chính là vì cái này chàng sắp đến đại chiến tiêu trước chân tiên h ừ lạnh nói đúng vậy à ai bảo tiên đế đưa cho nhiệm vụ của ta là thu thập một ngàn cái tán tiên linh hồn đâu phệ hồn chân tiên nói ra hố nhất là ta tự mình g i ế t còn không tính cho nên ta chỉ có thể tới nhờ v à ngươi rồi ai bảo ngươi yêu nhất làm cái này t r ù n g đại quy mô chiến tranh đâu tiêu trước chân tiên mặt không chút thay đổi nói trận chiến này đánh xong ngươi còn là về quỷ giới đi thôi kêu bên trong lại càng dễ thu thập linh hồn ngươi liền này không chào đón ta sao phệ hồn chân tiên một mặt hủy khuất ta vốn cho rằng ngươi gặp ta hẳn là sẽ rất vui vẻ kết quả ta vừa mới đến ngươi liền đuổi ta đi tiêu trước chân tiên thản nhiên nói mùi trên người ngươi loài cá nghe gặp sẽ biết sợ ta không yêu thích phệ h ồ n chân tiên giải quyết song vãng sinh k i ể u sự tình sau đó tô phạm ly khai hạo thiên tông lần thứ hai đạp lên đi vĩnh dạ chi hải nội hải đường lần này hắn liền so với lần trước có kinh nghiệm nhiều thậm chí liền tiên thuyền đều không cần chuẩn bị trực tiếp cười phi liễn chạy hướng lần thứ nhất đại bạch t u ộ c đem hắn đưa đến đáy biển vòng xoáy chỗ bay đi trên đường đi hắn cảm thấy có chút nhàm chán thế là xuất r a tùy thân mang theo lưu h n h thạch dự định nhìn nhìn vương lăng cái này tiểu tử đang làm gì chỉ thấy vương lăng lén lén lút lút từ giao trì thánh địa dưới đỉnh núi đến một đường tránh đi đồng môn đệ tử thẳng tiêu viêm hỏa phong mà đi đến viêm hỏa phong hắn lấy xuống tay bên trong giới chỉ giấu tại một cái thụ lâm bên trong sau đó liền vội vàng chạy xuống núi cái này tiểu tử làm cái q u ỷ gì tô p h ạ m xuất r a truyền âm ngọc giản đối hạo thiên tông hộ sơn đại trận kỳ linh linh khí truyền âm kỳ linh rất nhanh có hồi ứng tô tiền bối chuyện gì tìm ta tô phàm tâm bên trong vui mừng cái này nếu là đặt trước đây kỳ linh là không có khả năng cảm ứng được linh khí của mình từ lúc có hạo thiên tháp sau đó cái này kỳ linh cảm giác phạm vi cũng gia tăng a xem ra chính mình về sau có thể nhìn từ xa lấy hạo thiên tông nhất cử nhất động cái này nếu là người nào lại có cái gì dị thường cử động chính mình có thể là nhất thanh nhị sở kỳ linh viêm hỏa phong trên có một cái giới chỉ ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp kết nối chiếc nhẫn kia linh khí tô phảm cái này tay thao tắc liền tương đương với kiếp trước nghe trộm nếu là thật nếu có thể sau này mình liền có thể toàn diện trường khống hạo thiên tông tình huống ta thử xem đi ngài chờ chẳng được bao lâu tô phàm truyền âm trong ngọc giản truyền tới vương lăng cùng giới linh thanh âm thế mà thật có thể tô phàm hưng phấn lập tức ngừng thở tỉ mỉ nghe không ra một điểm thanh âm sư tôn ngài một hồi mắng thoải mái nhất định phải điểm đến là rừng ngàn vạn chớ mắng thượng đầu bị người bắt được vương lăng dặn dò ta biết rõ ta biết ngươi đừng nói nhiều giới linh không nhịn được nói nhớ rõ một hồi trở về đem ta mang đi kia là tự nhiên mắng chửi người hắn muốn mắng người nào tô phàm nhữ mày tiếp tục vừa nghe vừa nhìn giới linh phân ra một tia thần hồn từ cửa sổ bay vào đường ngộng đông gian phòng mới vừa đi vào liền tức miệng mắng to đường ngộng đông ngươi cái này cái không muốn mặt xúc sinh vương bắt đ ạ n tiểu tạp thoái hắn mắng đem gần nửa canh giờ vừa mới bắt đầu tưởng rằng đường ngộng đông bị khí thế của mình trấn trụ kết quả càng mắng càng cảm thấy không thích hợp chính mình mắng khó nghe như vậy liền là chết người cũng nên có điểm phản ứng a đường ngộng đông cũng không phải chết người thế nào hội một chút động tĩnh cũng không có chứ hắn tỉnh táo lại đến tập trung nhìn vào kết quả phát hiện đường ngộng đông nằm nghiêng trên giường g a i g a i lộ ở bên ngoài nửa cái trắng l o á n mông lớn tiếng ngáy như lôi nguyên lai、like、là bởi vì hôm nay tô phàm đ ặ t cách hắn nhóm nghỉ ngơi một ngày cho nên đường ngộng đông sớm liền tiến vào m ộ n g đẹp căn bản liền không nghe thấy giới linh mắng thứ gì ha ha ha ha thấy cảnh này t ô p h ả m trực tiếp liền cười bắt trên phi thuyền mặc dù không biết rõ cái này lao ra hỏa tại sao phải mắng đường n g ộ n đông nhưng mà nhìn hắn cái này một cái trọng quyền đánh vào trên đông lập tức cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng cùng hắn tương phản là giới linh cái mui đều sắp tức yên hắn không ngừng hô hoán đường n g ộ n đông uy tiểu tử mau tỉnh lại tỉnh lại cùng ta đại chiến ba trăm hiệp đ ừ n g giả bộ ngủ ta biết rõ ngươi còn tỉnh mau dậy ngươi ngày h ô m q u a khí thế đâu chạy đến nơi đâu rồi thế nào cái này không được rồi ngươi là sợ sao đã sợ vậy ta nên tha cho ngươi một mạng ngày khác tái chiến cái này lao đầu không nhìn ra quả là hội từ ta an ủi a tô phàm háng giọng một cái hướng về truyền âm ngọc giản trầm giọng nói ra viêm diệp tán nhân viêm diệp tán nhân giới linh chân thực thân phận là viêm diệp tán nhân cái này cái tô phàm là biết đến là người nào giới linh giật mình mờ mị tứ phương người nào tại gọi ta là ta người người là người nào giới linh nói mời các hạ không cần giả thần giả quỷ ra đến một lần trang nmb ờ ta là cha ngươi tô p h ạ m thình lình mở miệng nói cái gì người là cha ta giới linh hoảng sợ nói đây không có khả năng cha ta sớm tại tám ngàn năm trước liền chết rồi ngươi ít hù dọa người mau nói ngươi đến cùng là người nào chương bốn trăm năm mươi lăm miệng phun hương thơm là có ý gì ân làm hắn cha xác thực không quá hợp lý hắn không tin cũng là bình thường tô phạm sửa lời nói ta vừa nói sai ta không phải ngươi cha ta là vương lăng h ắ n cha vương lăng thiếu chủ h ắ n cha giới linh lẩm bẩm nói chẳng lẽ là tiên giới đại nhân À đúng liền là tiên giới đại nhân thua thiệt ngươi còn nhớ rõ ta lao giả trí nhớ không tệ à. tô phạm nói tiếp giới linh tâm bên trong nổi lên nói t h ầ m cái này tiên giới đại nhân thế nào nghe cảm giác quái quái không có chút nào ổn trọng muốn hay không tin tưởng hắn đâu được rồi thà tin rằng là có còn hơn là không vạn nhất thật là tiên giới đại nhân vương lăng h ắ n c h a chính mình lãnh đ ạ m có thể là có tội nhận nghĩ tới đây hắn định nọt lấy đáp lại nói tiểu lão nhân không biết là đại nhân đích thân tới vừa có nhiều đ ắ c tội mong rằng đại nhân thứ lỗi hoặc cái này mặt biến đến khá nhanh à mặc kệ thật giả lời hữu hích trước nói đến nói cho cùng đưa tay không đánh người mặt tươi cười cái này lão giả có thao tác nha nhưng mà tô phàm không đẻ xáo lộ ra bài ta không thứ lỗi không thứ lỗi cái này giới linh tâm bên trong siết chặt hỏi vội không biết tiểu nhân là nơi nào t r e o đến đại nhân không cao hứng mời đại nhân chỉ rõ tô p h ạ m cương ép kìm nén cười trầm giọng nói mới có thể ta còn không có hạ đến thời điểm liền nghe ngươi miệng phun hương thơm có phải là tại nói ta miệng phun hương thơm giới linh mơ hồ chính mình vừa rõ ràng là đang mắng người à thế nào truyền đến đại nhân lỗ hai bên trong biến thành miệng phun hương thơm rồi cái này đến cùng con nên thừa nhận hay không đâu như là không thừa nhận vạn nhất truyền đến tiên nhân lỗ hai bên trong là lời hữu í c h chính mình chẳng phải là thiếu khuyết một lần vuốt ngông ngựa cơ hội như là thừa nhận vạn nhất tại tiên giới miệng phun hương thơm là dùng để hình dung mắng chửi người chính mình có thể là chết chắc rồi giới linh ước lượng một lần vuốt ngông ngựa cùng chết chắc rồi ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng sau cùng cảm thấy còn là không cần tìm đường chết thành thành thật thật nói thực lời tương đối tốt tiên nhân ta vừa không có miệng phun hương thơm ngài mà là tại mắng chửi người mắng là trước mặt ta ngủ cái này cái người đô hỗn trướng ta liền biết ngươi đang mắng người tô p h ạ m nổi giận mắng mặc dù không có mắng ta nhưng chính ngươi nghe một chút ngươi mắng những cái kia từ ngữ để cho con của ta vương lăng học thế nào được đại nhân ta đang chết ta biết rõ ta mắng quá khó nghe dạy hư lăng nhi là ta không đúng mời ngài trách p h ạ t giới linh ý nghĩa lời nói run rẩy nói ra miệng phun hương thơm quả nhiên là hình dung mắng chửi người còn tốt vừa không có vớt mông ngựa cái gì ngươi vừa mắng cái kia cũng gọi khó nghe ngươi xứng s a o tô p h ạ m n h ị n không được cười liền ngươi cái này dạng còn dạy hư người khác ta sợ ta mà ra ngoài bị người mắng đến nỗi ngay cả miệng đều không trả giới linh không được mắng chửi người việc này còn là ta tự mình dạy mới được quay đầu ngươi đem câu nói này dạy cho hắn cam đoan hắn về sau bất kể mắng người nào đều cam đoan tuyệt đối trên khí thế áp đảo đối phương tô p h ạ m nói ra xin xin đại nhân chỉ giáo Nghe kỹ. Tô phàm hít sâu một hơi, viêm diệp tán nhân, phàm hít hơi, kỹ. Tô một diệp viêm sâu lúc a hòa o phong tử trương tàm thượng thái cực quyền thái thủy thủ, thoạt GNM Giới quyền hình. linh. kiếm pháp đại cực cực bậy lực l thủ, bổ thoạt hình. Giới linh. Lúc này hắn trong lòng là sụp đổ hắn tâm nói ta hôm nay không phải đến mắng chửi người sao thế nào vẫn là bị mắng rồi còn là một đống loạn thất bát tao cái gì cũng nghe không hiểu đồ vật duy chỉ có có thể nghe hiểu liền trước sáu cái chữ lao tử gnm nhưng mà cái này còn không phải khó chịu nhất khó chịu nhất là bị mắng xong sau đó hắn còn là cười nhẹ nhàng nói ra chửi giỏi lắm đại nhân chửi giỏi lắm làm thân hồn thật khó a ta không muốn làm thân hồn theo sau tô phàm gây mất ngọc giản truyền âm giới linh từ đường ngộng đông gian phòng bên trong thất hồn lạc phách bay ra chui về giới chỉ vương lăng đã sớm ở đâu chờ lấy sư tôn như thế nào giải hẵn sao nhưng mà giới linh mở miệng câu đầu tiên lão tử gnm ở trương tam phong hòa thượng thái cực quyền thái cực kiếm pháp đại lực thủy thủ bồ bạch hoạt hình đ i ệ c h ủ chữ số bạo long béo q u a i xả vương lăng ngay tại chỗ n g ọ n g ngay tại chỗ sư tôn cái này là phát bệnh rồi đột nhiên mắng ta làm cái gì mắng còn là ta nghe không hiểu liền có thể nghe hiểu trước sáu cái chữ cái này là cha ngươi để ta dạy cho ngươi giới linh sâu thở dài một hơi cha ta vương lăng c a o mày nói hắn còn nói cái gì rồi hắn còn để ta khuyên ngươi háo tử vi chấp háo tử vi chấp đó là vật gì ta cũng không biết nhìn tới cái này tiên giới dùng từ cùng nhân giới t r a n h lệch rất lớn a giới linh nói thì như nói hắn nhóm đem miệng phun hương thơm liền hình dung thành lời mắng người không phải là hình dung một cái người ăn nói văn minh cùng hắn giao lưu thật giống như người được tiên hoa giống nhau sao đừng nói những thứ vô dụng này vương lăng bực bội nói ra cha ta còn nói cái gì rồi không nói khác vương lăng nghe đến cái này lời trực tiếp liền gấp ba một cái đứng lên sư tôn ngài là bị người gạt ta chỉ giáo cho giới linh còn chưa kịp phản ứng ngài ngẫm lại xem như là kia người thật là cha ta hắn vì sao không trực tiếp tới tìm ta ngược lại cho ngài nói một đống không giải thích được cái này đi qua vương lăng cái này vừa phân tích giới linh cái này mới cảm giác được vừa kia người có rất nhiều chỗ quái gì. có thể là vạn nhất là thật đâu còn là có khả năng này cẩn thận một chút luôn không sai mặc kệ kia người là người nào khẳng định không phải phụ thân ta vương lăng nói ra sư tôn đêm mai đi kiếm bính vũ kia hy vọng ngài không cần tại xử trí theo cảm tính ta biết rõ lúc này bích ba điện bên trong hiểu nhược chính d ầ u dĩ không vui chờ tại gian phòng bên trong nhìn lấy tô p h à m lưu cho nàng kia trương ngọc giản ra thần cả cái to như vậy bích ba điện bên trong cũng chỉ có nàng một cái người biết bên ngoài cái kia dạ đạt là giả bởi vì hắn là thật cho nên mới là giả ngọc giản bên trên tô p h à m nói cho nàng hắn rất nhanh liền hội trở về đến thời điểm nhất định hội tiếp nàng ra ngoài lập tức duy trì hiện trạng tuyệt đối không nên bại lộ thân phận ký tên chỗ lưu lại tên thật tô p h ạ m nàng thì thảo mặc niệm mấy lần cái tên này theo sau từ vỏ sò bên trong bơi ra ngoài nước biển không tính lạnh đáy biển rung lô bên kia đẩy đi tới trận trận dòng nước ấm làm cho cả đáy biển giống như ấm suối thoải mái dễ chịu vô cùng màu xanh làm trong nước biển vô số cực quang trùng biên dệ thành t vô số đầu ánh sáng nóng ánh mang chiếu sáng phía dưới vô số huyên náo cồn hoan hải tộc cùng với ôn nhuận trên cái bàn tròn đủ loại mỹ thực mật ủ nghe chung quanh giao nhân nói hải hoàng cung điện ngay tại cử hành một tràng thịnh đại nghi thức hải hoàng đăng cơ đại điện hải hoàng cung điện là gần nhất chuyên vị dạ đạt kiến tạo một cái đại hình cung điện nằm ở bích ba điện trung tâm nhất vị trí điện bên trong tân nhiệm hải hoàng dạ đạt bên người vây quanh mấy vị trưởng lão không ngừng cho dạ đạt dâng tặng lễ vật mời rượu dạ đạt tựa hồ đã thích đứng thân phận mới hưởng thụ lấy đế vương đãi ngộ trái ôm phải ấp giao bôi cả ly cả cái đáy biển vô cùng náo nhiệt cái này lúc có cái thị vệ bộ dáng giao nhân bắt lấy hiểu nhược cánh tay ngươi làm sao ở chỗ này còn không nhanh đi chuẩn bị hôm nay có thể là cho hải hoàng đăng cơ lễ lớn nói hắn liền đem hiểu nhược hướng nội thất kéo đi thả ra ta hiểu nhược một cái tránh thoát trói buộc c a o mày nói cái kia cùng ta có quan hệ gì n h ì n n à n g tựa hồ không rõ này sự tình trọng đại giao nhân thủ vệ kiên nhẫn giải thích nói không chỉ là ngươi cả cái đáy biển tất cả không có phối ngâu nữ giao nhân đều hội tham gia đây chính là một lần cơ hội khó được a có thể được thật tốt nắm chặt ta không tham gia hiểu nhược thái độ kiên định cự tuyệt nói không tham gia giao nhân thị vệ khuyên đ ủ đứa nhỏ ngốc vạn nhất ngươi bị hải hoàng nhìn t r ú n g vậy coi như làm thượng hải sau nhiều ít người hao r ước đều hao r ước không đến thì tính sao ta không kỳ lạ hiểu nhược cũng không quay đầu lại hướng điện bên ngoài bơi đi trong nội tâm nàng nghĩ tô phạm đã từng đã đáp ứng muốn đem chính mình mang đi hiện tại hắn hẳn là cũng nhanh trở về sao có thể cho hải hoàng làm phi từ đâu không được cái này có thể không cho phép ngươi giao nhân thị vệ thở ra một cái b ọ t khí trôi hướng h i ể u nhược dây lát ở giữa liền đem nàng báo phủ như là nhị trưởng lão phát hiện có nữ giao nhân không có tham gia đăng cơ đại điện tội lỗi có thể tất cả đều là ta ngươi có thể không cần hại ta à h i ể u nhược tại b ọ t khí bên trong điên cuồng vỗ vào nhưng mà bất kể nàng dễ rủa như thế nào đều không phá nổi cái kia b ọ t khí theo sau giao nhân thị vệ đem h i ể u nhược đưa đến nội thất nơi này có vô số cùng nàng dáng người hình dạng không sai biệt lắm nữ giao nhân ngay tại trang điểm ngoan ngoan ở chỗ này nán lại một hồi chính ngươi đi lên liền làm đi cái đi ngang qua sân khấu đừng để ta khó làm nói xong giao nhân thị vệ liền lý khai hiểu nhược trơ mắt nhìn bên cạnh nữ giao nhân lần lượt đi tới đại điện lập tức lòng nóng như lửa đốt không được nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu chính mình mới đi lấy hết dũng khí nàng đi tới đại điện túi thấp đầu nằm ở đại điện xó a xỉnh hy vọng không cần dẫn tới sự chú ý của người khác nhưng mà thật vừa đúng lúc dạ đạt không nhìn thấy nàng nhị trưởng lão ngược lại trông thấy nàng hải hoàng đại nhân cái này vị nữ g i a o nhân dáng người mỹ lệ da trắng mỹ mạo cùng ngài rất xứng á nhị trưởng lão tại dạ đạt bên cạnh nói ra ngài muốn hay không suy tính một chút dạ đạt cười ngây ngô xem lấy hiểu nhược gật gật đầu quả thật không tệ tía ta liền muốn nàng cái gì hiểu nhược cảm nhận được mấy đạo ánh mắt hướng nàng truyền đến lập tức tâm lý một kinh vội vàng hướng dạ đạt bí mật truyền âm n ó i dạ đạt ta biết rõ ngươi không phải hải hoàng ngươi không cần lừa mình dối người cẩn thận ta đem bí mật của ngươi để lộ ra đi lớn gan dạ đạt đột nhiên từ vương tọa hiện lên đến ngươi nói cái gì ngươi nói lại lần nữa dạ đạt đột nhiên tức giận doa đến chung quanh một nhóm trưởng lão cũng đứng lên hải hoàng bất giận nhị t r ư ở n g lao hướng hiểu nhược căm tức đi qua ngươi làm cái gì vì cái gì hải hoàng hội tức giận như vậy còn không theo thực gọi đến